Không phải thế ra xuất thân thì thế nào. Bọn họ này đó làm hạ nhân cũng tất cả đều là nhà nghèo nhân gia, thậm chí rất nhiều đều không có tu luyện thiên phú. Ở chỗ này hết thể tất cả đều bằng thực lực chỗ nói chuyện, bọn họ tự nhiên là sinh hoạt ở tầng thấp nhất. Các ngươi không thấy được thánh sứ ngày thường kia cao cao tại thượng bộ dáng? ai biết ta, nàng chính mình làm việc. Đột nhiên, tiếng bước chân vang lên, mấy cái nói xấu tiểu nha hoàn vội vàng vội vàng rời đi. Tiếng bước chân dần dần tới gần, thánh sứ liền dựa vào trên cây, cái gì đều không có làm, căn bản là không có động, cũng không nghĩ tránh đi. Nàng hiện tại thế nhưng lưu lạc đến bị mấy cái đê tiện hạ nhân cười nhạo nông nỗi. Thật là buồn cười. Thánh sứ. Quen thuộc thanh âm làm thánh sứ lập tức quay đầu xem qua đi, vốn dĩ tử khí trầm trầm hai mắt, ở nhìn thấy mục thục nghi lúc sau, hóa thành cựu hận lưỡi dao sắc bén, hung hăng thứ hướng về phía mục thục nghi. Mục Thục Nghi liền như vậy an tĩnh nhìn, ánh mắt từ thánh sứ bởi vì tức giận mà đỏ đậm hai mắt chuyển tới thánh sứ trên tay. Kia bảo dưỡng tốt đẹp trắng non tay nhỏ, lúc này nhiễm lên tẩm màu xanh lục. Đó là một phen lá cây bị thánh sứ cấp niết ở trong tay, hung hăng xoa lạn thành quả. Xem ra, thánh sứ là thật sự bị khí tàn nhẫn. Người tới xem ta chê cười. Thánh sứ thanh âm trầm đến làm nhân tâm lạnh. Mục Thục Nghi chậm rãi lắc đầu, thánh sứ Ngươi tưởng sai rồi. Chúng ta là ngồi ở một cái trên thuyền, đều là phải đối phó an tử toàn. Ta sao có thể sẽ chê cười thánh sư đâu?" Mục Thục Nghi than nhẹ một tiếng nói, "Nếu là nói vậy, ta không phải hủy hoại ta chính mình sao? Ta chính là còn hy vọng cùng thánh sư liên thủ, nương thánh sư năng lực đem nhà ta đại ca cấp diệt trừ." Mục Thục Nghi tư thái phóng đến chính là rất thấp, rốt cục là làm thánh sư trong lòng thoải mái một chút. "Ngươi cùng ta đứng ở một bên, Thánh sứ không tin hừ một tiếng, vừa rồi kia mấy cái nô tài ở bên kia, ngươi vì sao không ra mặt giáo huấn bọn họ. Đừng cùng ta nói, ngươi một cái chiến sư, còn có thể làm những cái đó vô dụng hạ nhân phát hiện ngươi lại đây. Thánh sứ nói, Lam mục thục nghi trong lòng cười thầm không thôi, cái này thánh sứ cũng không phải hoàn toàn không đầu óc ca. Thánh sứ, ngươi hiểu lầm. Mục thục nghi than nhẹ một tiếng nói, kia mấy cái nô tài nơi nào dùng đến ta ra mặt giáo huấn? Tùy tiện tìm cá nhân là có thể đưa bọn họ xử trí. Ý của ngươi là, ta liền kêu mấy cái nô tài đều xử trí không được. Thánh sứ lửa giận làm mục thục nghi ám rồng đi môi, nay thánh sứ đầu óc thật sự không có vấn đề sao. Đều khi nào, còn chú ý có hay không người mạo phạm nàng nguyên nghiêm? Thật là, không biết nói cái gì mới hảo. Thánh sứ, ngươi hiểu lầm. Mục thục nghi vội vàng nói, ta nếu là ra mặt giáo huấn bọn họ nói. Chẳng phải là làm cho bọn họ liền biết, ta cùng Thánh Sứ là hợp tác quan hệ sao? Người sợ. Thánh Sứ đôi mắt nhíu lại, lạnh giọng chất vấn nói. Tự nhiên không phải. Mục Thục Nghi cười khẽ, ta cảm thấy chúng ta vẫn là một mình một ám tương đối hảo. Nói cách khác, an tử toàn như thế xảo trá, chúng ta chỉ sợ không đối phó được nàng. Đương nhiên, Thánh Sứ còn sẽ có mặt khác hảo biện pháp, nhưng là, chúng ta cũng muốn ở lâu một tay. Mục Thục Nghi vội vàng chấn an trụ muốn bạo nộ Thánh Sứ. Thánh Sứ nghĩ nghĩ, rốt cục là gian nan gật gật đầu, xem như đồng ý Mục Thục Nghi nói. Hiện tại ta sinh cơ phân điện khế ước ma thú sinh ý hủy hoại. Thánh Sứ không có khả năng không thèm để ý chuyện này. Thánh Sứ, ngươi không cần nhiều lự. Mục Thục Nghi cười khe nói, chỉ cần an tử toàn biến mất, vậy sự tình gì đều giải quyết. Ngươi có biện pháp? Thánh Sứ ánh mắt sáng lên hỏi. Tự nhiên là có. Mục Thục Nghi cười khẽ nói, ngươi đã quên vừa rồi Bàng nhiên tìm An Tử Toàn là sự tình gì sao? Thánh sứ, ngươi mấy ngày nay quá mệt nhọc, phía dưới sự tình khiến cho ta tới thử xem. Hảo. Thánh sứ gật đầu, Bàng nhiên ở cùng chiến thành chính là có uy tín danh dự nhân vật, nếu là An Tử Toàn đắc tội hắn. hậu quả sao? Nhất định thực hảo. Quả nhiên, không ra sinh cơ phân điện điện chủ sở liệu, từ kia chẳng tụ hội lúc sau. Đi an tử toàn bên kia cấp ma thú sửa khế ước chiến sư đã bài nổi lên hàng dài, kia hẹn trước đã bài tới rồi vài tháng lúc sau. Đối với như vậy chuyển biến, chính là làm thánh sứ khí thanh mặt, làm vân hạo lâm vào trầm tư. Lại bị thức Hải bên trong gia hỏa kia cấp nói rộng. Đáng giận. Vân hạo, vân hạo thánh sứ nhìn thấy nàng nói nửa ngày, vân hạo đều không có phản ứng, nhịn không được đẩy hắn một chút. Vân hạo đột nhiên hoàn hồn, nhìn về phía thánh sứ. Này liếc mắt một cái, ánh mắt sắc bén, làm Thánh Sư thân thể cứng đờ, giống như nháy mắt lọt vào vạn năm băng nguyên chi rộng, lạnh đến liền một ngón tay đều không động đậy. Chuyện gì? Cũng may Vân Hạo khí thế thu trở về, lúc này mới làm Thánh Sư có một loại một lần nữa sống lại cảm giác. Vừa mới phảng phất bị đông lạnh trụ trái tim nhanh chóng sống lại, thình thịch thình thịch kịch liệt ngảy lên. Vân Hạo, Thật là thật là lợi hại! Thánh Sư gương mặt phím hồng! hai mắt mê ly nhìn Vân Hạo, ngươi nói An Tử Toàn nữ nhân kia thánh sứ một sửa ở bên ngoài cao lãnh, ở Vân Hạo Minh Tiền, đó chính là Xuân Tâm Anh Động thiếu nữ a, e thẹn, rất lợi hại. Vân Hạo nói, làm thánh sứ trên người máu tất cả đều bị rút cạn dường như, lanh đến thiếu chút nữa run. Vì cái gì Vân Hạo muốn nói như vậy An Tử Toàn, chẳng lẽ hắn cảm thấy An Tử Toàn thực hảo? Vân Hạo, ngươi, ngươi thích An Tử Toàn. Thánh sứ lắc bắc hỏi. Chỉ có nàng chính mình biết, những lời này hỏi ra đi, nàng trong lòng có bao nhiêu thấp thỏm dối giắm. Vân hạo một tay chi má, cười như không cười nhìn thánh sứ, lợi hại như vậy nữ nhân, lớn lên lại xinh đẹp, ta vì cái gì không thích. Ngoanh một tiếng, thánh sứ não rộng tựa hồ có thứ gì tạc vỡ ra tới. Như thế nào? Ta không thể thích nàng. Vân hạo nhướng mày ta cười, kia ta tứ tươi cười làm thánh sứ trong lòng mai con chạy loạn căn bản là vô pháp ngăn cản vân hạo mị lực thánh sứ hoảng loạn lắc đầu không không ngươi thích nàng thực hảo thực hảo nhìn thấy thánh sứ không có ý kiến vân hạo cười khẽ một tiếng khoanh chân bắt đầu tu luyện thánh sứ nhìn thấy vân hạo ở tu luyện cũng không dám nói thêm cái gì chỉ có thể là yên lặng rời đi Liên tính là thánh sứ thập phần vui vẻ nhưng là nàng như cũ không có quên thế vân hạo đóng lại cửa phòng chỉ là Một cái xoay người, thánh sứ mắt rộng phát ra ra tới dày đặc sắc ý. Nàng không biết chính là, liền ở nàng sau khi rời khỏi, nguyên bản nên tu luyện vân hạo lại mở hai mắt, đáy mắt là một mảnh hài hước. An tử toàn mới từ thụ dòng dạo xong, phải đi về thời điểm, đột nhiên nghe được nhẹ nhàng nước nở thanh, tựa hồ là ma thú thanh âm. Này thấp thấp than khóc rộng hàm chứa thật sâu thống khổ, làm nàng mày nhăn lại, bước nhanh hướng phát ra âm thanh phương hướng đi qua. Căng đi! Nghe được càng là rõ ràng, thậm chí có thể ngửi được nồng đậm mùi máu tươi nói. Thiên! Nương ánh trăng, an tử toàn nhìn đến ngã trên mặt đất tiểu gia hỏa. Tiểu dê con bộ dáng ma thú toàn thân đều là huyết, thân mình run cái không ngừng, ngay cả thanh âm đều là tình tế thăng khóc, khi đoạn khi tủ. Đây là làm sao vậy? An tử toàn đau lòng ngồi sổm xuống dưới, tiểu gia hỏa trên người thương thế nhìn thấy ghê người. Hơi chút kiểm tra một chút kia trên người miệng vết thương. Thật là làm người không đành lòng đi xem. Ra thịt ngoại phiên, có địa phương đều là thâm có thể với tới cốt. Tiểu gia hỏa đau đến run bần bật, an tử toàn một tới gần, nó sợ hãi tưởng hướng phía sau trốn một trốn, chính là, trên người thương thế thật sự là quá đau, căn bản là không động đậy. An tử toàn than nhẹ một tiếng, phóng nhu thanh âm, không sợ a không có việc gì, không có việc gì. Nói, nhanh chóng ngưng tụ ra tới nguyên tố dịch nhẹ nhàng phúc tới rồi tiểu gia hỏa bên miệng nông đậm lực lượng làm tiểu gia hỏa đình chỉ trốn tránh động tác hơi hơi chần chờ một chút thật cẩn thận dò ra đầu lưỡi bay nhanh liếm một chút nguyên tố dịch hoạt nhập bụng rồng, kia nồng đậm lực lượng ấm rào rạt ở khắp người chạy xuôi làm trên người đau sốt đều yếu đi vài phần tiểu gia hỏa duỗi dài cổ đi phía trước thấu thấu ấm áp đầu lưỡi nhanh chóng liếm an tử toàn ngón tay an tử toàn ánh mắt ôn nhu nhanh chóng thúc dục hổ lực Ngưng tụ ra tới tinh thuần nguyên tố dịch cấp tiểu gia hỏa, làm nó nuốt vào bụng rồng. Vừa rồi còn chảy huyết miệng vết thương dần dần ngừng tốc độ chảy, tiểu gia hỏa cũng minh bạch nó nuốt vào đi đồ vật có bao nhiêu hảo, nỗ lực nuốt. Rốt cuộc cảm giác được đã đủ rồi, không thể lại ăn nhiều, tiểu gia hỏa lúc này mới ngừng lại. Thân mật dùng đầu cọ cọ an tử toàn lòng bàn tay, thấp thấp kêu một tiếng, là tràn đầy làm nhũ ý lại. Không có việc gì, trong chốc lát chúng ta trở về a. An Tử Toàn sờ sờ Tiểu Gia Hòa đầu, Tiểu Gia Hòa mỏi mệt chớp chớp mắt, đôi mắt một bế, đầu đáp ở An Tử Toàn trên tay mơ màng sắp ngủ. An Tử Toàn thật cẩn thận đem Tiểu Gia Hòa đầu cấp rời đi, Tiểu Gia Hòa không an tâm run rẩy hai hạ lỗ tai, nồng đậm lông mi bất an rung động, mắt thấy liền phải từ ngủ mơ rồng tỉnh lại. Đột nhiên, cảm giác được đỉnh đầu có ấm áp chạm đến, một chút một chút buốt ve, làm nó chậm rãi thả lỏng lại, tâm thần buông lỏng. Nhanh chóng bị hắc ám sở cắn nuốt, chìm vào hắc ngọt ngọng đẹp chi rồng. An Tử Toàn nhìn thấy tiểu gia hòa an ổn, lúc này mới đứng dậy, xoay người cười lạnh, "Còn không có xem đủ sao?" Theo An Tử Toàn nói, thụ sau đi ra hai người tới. Một thân huyết tinh chi khí, tay rổng lưỡi dao sắc bén còn đầy hứa hẹn động lại máu tươi. Ở dưới ánh trăng, trắng bạch lưỡi dao cùng ám sắc máu tươi hình thành quỷ dị hình ảnh, làm An Tử Toàn thật sâu nhíu mày. "Vì dẫn ta lại đây?" Liền khi dễ ma thú ấu tể, các ngươi cũng thật chính là đủ sự. An tử toàn cười lạnh, mắt rồng hiện lên thật sâu sắc ý. Hai cái nam nhân trầm mặc nhìn chầm chầm an tử toàn, không nói một lời, chỉ là, ở bọn họ trên người có đồng dạng dày đặc sắc ý. Hiện nhiên, bọn họ chính là tới sát an tử toàn. An tử toàn cười lạnh một tiếng, cánh tay đột nhiên vừa nhấc, cánh tay trái duỗi thẳng, cánh tay phải hơi khuất, điểm điểm lưu quang hội tụ thành một phen tinh xảo đặc sắc trường cung. Tay phải trắng non ngón tay chế trụ mũi tên nhọn tiến vũ, đột nhiên đem trường cung kéo ra. Hai cái nam nhân đồng tử nháy mắt co rút lại, dưới chân nhanh chóng vừa động, không lùi mà tiến tới công kích. An tử toàn bên môi nổi lên lạnh băng thị huyết ý cười, tay phải ngón tay bông lỏng. Veo một tiếng, mũi tên nhọn mà ra. Một mũi tên bắn ra, thẳng bức này rồng một nam nhân mặt mà đi. kia nam nhân bay nhanh trốn tránh, tránh đi yếu hại, nơi nào nghĩ đến. Vai trái đột nhiên đau sót, mũi tên nhọn xuyên thân mà qua. Ở đệ nhất mũi tên bắn ra đồng thời, An Tử Toàn đã ngưng tụ đệ nhị chi mũi tên nhọn, theo sát sau đó công kích. Này ngưng tụ hồn lực tốc độ không thể nói không mau. Bị thương nam nhân theo bản năng che chính mình miệng vết thương, đau đến hắn sắc mặt biến đổi. Mà một cái khác nam nhân, biết rõ chính mình đồng bạn bị thương, lại một chút không có giảm bớt chính mình công kích tốc độ, thẳng đến An Tử Toàn mà đi. Vừa rồi khỏe mắt dư quang nhìn đến, hắn đồng bạn bất quá là bị thương bả vai mà thôi, loại này không nguy hiểm đến tính mạng thương căn bản là không đáng hắn chú ý. Thình thịch một tiếng, làm nam nhân chạy gấp bước chân một đốn, không thể tưởng tượng quay đầu, nhìn rốt cuộc không dậy nổi, đã khi tuyệt bỏ mình đồng bạn. Nam nhân trên mặt không chút để ý nháy mắt tan giã, tràn đầy khiếp sợ làm hắn lạnh nhạt mặt nạ khoảnh khắc da nẻ mở ra. Tại sao lại như vậy? Bất quá chỉ là bắn rồng bả vai như thế nào liền đã chết nhìn đến nam nhân khiếp sợ an tử toàn chỉ là cười lạnh một tiếng không chút do dự nhanh chóng buông tay mũi tên nhọn lại lần nữa tật bắn mà ra nam nhân kinh ngạc dùng tay rồng lưới dao sắc bén chém xuống phanh một chút mũi tên nhọn ở không rồng hóa thành điểm điểm bọt nước bắn nam nhân một thân a nam nhân hét thảm một tiếng đau đến hắn trên mặt đất la lộn kia bắn đến trên người hắn bọt nước phảng phất là nóng bỏng nhiệt du dường như Nhanh chóng lâm vào hắn thịt, bị bắn đến bọt nước chung quanh làn ra, ở cực nhanh héo rút. An tử toàn căn bản là không có cùng nam nhân quá nhiều thời giờ kêu thẳng thiết, lại một mũi tên, bắn rồng nam nhân cái chán, một cái đôi xuyên huyết động, làm hắn hoàn toàn mất đi tim đầu. An tử toàn thật dài hộp ra một hơi, xoay người, liền phải hướng tiểu gia hỏa bên kia đi đến. Chẳng qua, nàng thân mình mới chuyển tới một nửa, trong lòng đột nhiên ngảy dựng. Một cổ cường đại nguy cơ làm nàng nhanh chóng quay lại thân đi, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Kia hai cái nam nhân bên người, không biết khi nào xuất hiện một cái khô gầy nam nhân, xem tuổi tựa hồ tuổi không nhỏ, tóc đều có chút hoa râm. Nhưng là, hắn tinh quang lập lòe hai mắt rộng, lại nhìn không tới một chút ít lao thái. Khô quát ngón tay ở kia hai cái nam nhân trên người lay hai hạ, hắc hắc cười, "Tiểu nha đầu, bản lĩnh không tồi a." Chẳng qua, Người tu luyện như vậy tà pháp, là tưởng hủy hoại chính mình sao. Khô gầy nam nhân kiểm tra xong, chậm gì gì đứng lên, thanh âm kia có điểm bé nhọn, nghe được an tử toàn mạc danh không thoải mái. An tử toàn không có động, mà là bình tĩnh nhìn chăm chú cái này khô gầy nam nhân. Người này cũng không có vừa lên tới liền công kích, nhưng là, hắn tồn tại, làm an tử toàn cảm giác được cực đại bất an. Người này, so vừa rồi kia hai cái thêm ở bên nhau uy hiếp còn muốn đại thuỷ hồn lực, thế nhưng vọng tưởng hấp thu trung quanh thủy nguyên tố. ta nhưng thật ra rất muốn biết biết, ngươi có thể khống chế được ngươi hồn lực, làm vài lần công kích như vậy. khô gầy nam nhân khạc khạc cười quái dị, liếc mắt một cái liền xem thấu an tử toàn ở cường căng. thất cấp sơ cấp chiến sư, thế nhưng nháy mắt giết chết hai cái sắp bước vào thất cấp đỉnh chiến sư. ngươi không dùng hết toàn lực nói, chỉ sợ sinh biến đi. khô gầy nam nhân hình như là giấu ở chỗ tối rắn độc giấu nhau hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm an tử toàn, bất quá ngươi nhưng thật ra làm ta có chút bội phụ. đệ nhị chi mũi tên vốn dĩ chính là muốn bắn rộng bờ vai của hắn, liền hắn tránh né cùng phản ứng đều tính toán ở này rộng, xem ra là không thể coi khinh ngươi a. khô gầy nam nhân mắt rộng sơn cốc nga hưng phấn quan mang, hiển nhiên an tử toàn vẫn là vào hắn mắt. vốn dĩ cảm thấy lần này sự tình căn bản là không có gì ý tứ, hắn là một chút hứng thú đều không có. Chẳng qua là bởi vì nào đó nguyên nhân không thể không lại đây, vốn tưởng rằng là nhảm chán đến các điểm, không thành tưởng. Vẫn là có điểm ý tứ. Thiếu nha đầu, không biết ngươi còn có thể hay không lại đến hai hạ. Khô gầy nam nhân đối an tử toàn vừa rồi mua tên nhọn chính là tương đương cảm thấy hứng thú. Lam thủy hồn lực thoát ly khai chiến sư thân thể ở ngoài, còn có thể khống chế được hấp thu trùng quanh thủy nguyên tố, chỉ bằng điểm này, đã là làm hắn rất là hiếm lạ. Thật là một cái lý luận, thủy hồn lực là tương đương cường đại, viễn siêu lực công kích mạnh nhất lôi hồn lực. Bởi vì ở cái kia lý luận chi rỗng, nhắc tới quá, thủy có thể hình thành băng cứng, có thể hóa thành sương mù, lợi hại thủy hồn lực chiến sư, càng là có thể trực tiếp khống chế một thân người thể thủy nguyên tố. Như vậy lý luận nhắc tới ra tới, đương nhiên là khiến cho một mảnh ô lên, kết quả cuối cùng chính là, lý luận thật vĩ đại, hiện thực không thể được. Kia đến là nhiều bưu hán lực khống chế mới có thể làm thủy hồn lực ở trạng thái cố định trạng thái dịch cùng với trạng thái khí ba loại hình thái tùy ý chuyển hóa. Cang đừng nói còn muốn khống chế người khác trong thân thể thủy nguyên tố. Này, kiêm chức chính là người si nói mộng. Đương nhiên, vẫn là có không tin tà, rốt cuộc thủy hồn lực tu luyện đến nhất định thời điểm, là có thể xuất hiện băng nhận. Này một lý luận chứng thực, làm đông đảo thủy hồn lực chiến sư điên cuồng. Thủy chuyển hóa vì băng, kia mặt khác có phải hay không cũng có thể thực hiện. Vì thế, điên cuồng tu luyện phương thức không ngừng xuất hiện, không biết có bao nhiêu chiến sư tẩu hỏa nhập ma, rất nhiều tu luyện công pháp cũng cứ như vậy truyền lưu mở ra. Là có một ít phương pháp, thực hiện cái kia lý luận rồng bộ phận lý luận. Chẳng qua, trả giá đại giới đồng dạng rất lớn. Cho nên, vừa thấy đến an tử toàn sử dụng ra tới thủy hồn lực thế nhưng là cái dạng này đem kia hai người thân thể thủy nguyên tố hấp thu, hắn tự nhiên liền nhận ra tới. An tử toàn cũng có thể là được đến mặt sau bảng môn tả đạo công pháp. Không thể không nói, những cái đó công pháp xác thật thực bá đạo, đương nhiên, đại giới cũng thực bá đạo. Hiện giờ, nay an tử toàn chỉ sợ đã là nỏ mạnh hết đà, không còn có cái gì sức lực đi. Người muốn giết ta. An tử toàn nhướng mày, trên mặt vô bi vô hỉ, chút nào nhìn không ra tới đối mặt hắn có cái gì khẩn trương ý tứ. Vốn là không nghĩ giết người. Khô gầy nam nhân thăng nhẹ. Mặc kệ ngươi học cái gì công pháp, nhưng là, vừa rồi mấy mũi tên phối hợp thật là tinh diệu. Nếu là hảo hảo dạy dỗ một phen, tương lai tuyệt đối không thể hạ lượng. Khô gầy nam nhân nói đến nơi đây, thiết hận lắc đầu, thật là đáng tiếc. Bất quá, ai làm ngươi vào ta mắt đâu ta liền cho ngươi một cái thống khoái hảo. Khô gầy nam nhân lời còn chưa dứt, thân ảnh đã tại chỗ đột nhiên biến mất. Nồng đậm sát khí đem chìm vào giấc ngủ ma thú cấp bừng tỉnh mắt rồng vẫn là vừa mới tỉnh ngủ mê mang, đột nhiên quay đầu, nhìn về phía an tử toàn phương hướng, khẩn trương hét to một tiếng. mất máu quá nhiều nó, lại kêu có thể có bao nhiêu đại động tĩnh, này non nớt tiếng kêu, đừng nói quát bảo ngưng lại trụ khô gầy nam nhân, liền một chút bao lớn uy hiếp cảm đều không có. khô gầy nam nhân mắt rồng chỉ có an tử toàn yếu hại, cánh tay chưa duỗi, đột nhiên chụp vào an tử toàn tinh tế yêu đứt cổ, bén nhọn đau đớn từ lòng bàn tay truyền đến. Khô gầy nam nhân bay nhanh triệt thoái phía sau né tránh an tử toàn công kích. An tử toàn vừa ra tay, liền không có ngừng lại, tay cầm chùy thủ bay nhanh ra tay công kích. Một chút một chút, tất cả đều là thân thể yếu hại, động tác sắc bén mà nhanh chóng, nơi nào như là hao hết hồn lực bộ dáng. Tại sao lại như vậy? Nàng thế nhưng không có việc gì. Khô gầy nam nhân chấn động, bất quá, ở ngắn ngủi hoảng loạn lúc sau nhanh chóng ổn định trụ tâm thần. Tiếp được an tử toàn sắc bén thế công. Vừa mới bắt đầu khô gầy nam nhân còn có chút không chút để ý. Theo cùng an tử toàn giao thủ, nam nhân trong lòng càng ngày càng giật mình. Đây là có chuyện gì? An tử toàn công kích tuyệt đối là góc độ xảo quyệt, lại còn có chiêu chiêu trí mệnh. Vấn đề là, như vậy thế công, căn bản là không phải bất luận cái gì một cái hắn gặp qua công pháp chiêu thức. Này ngược lại như là ở cùng ma tay. Bất đồng ma thú. Đều là kia ma thú công kích chiêu số. Theo thời gian trôi qua, khô gầy nam nhân càng thêm kinh hãi, an tử toàn mỗi một kích đều giống như bác mệnh ma thú giống nhau. Khô gầy nam nhân thu hồi hài hước chi ý, trong mắt tinh quang chợt lóe mà qua, theo sau, động tác biến đổi, đột nhiên chén ép. Khô gầy nam nhân hồn lực vừa ra, an tử toàn áp lực tăng gấp bội. Bắt cấp chiến sư, kém một cấp bậc thực lực, nay tuyệt đối là bị nghiền áp A. Vừa rồi còn thập phần lưu sướng động tác, ở khu gầy nam nhân hồn lực áp chế dưới hình như là thân ở vũng bùn bên trong, mỗi một chút đều là như thế gian nan. Huy động trong tay trùy thủ, hình như là phá khai rồi lầy lội lầm lầy, trên người mỗi một chỗ cơ bắp đều phải thừa nhận dị vãng lớn vài lần áp lực. Dù cho như thế, an tử toàn động tác như cũ không có thả chậm, nhanh nhẹn như cũ. Không chỉ có như thế, hơn nữa thế công càng thêm sắc bén hung ác. Khô gầy nam nhân trong mắt hiện lên một màn tán thưởng, theo sau là nồng đậm thị huyết quang mang. An tử toàn biết, nàng là kiên trì không được bao lâu, lúc này mới dùng hết toàn lực muốn tốc chiến tốc thắng. Không sai, ở hắn hồn lực nghiền áp dưới, thời gian càng dài, an tử toàn càng là kiên trì không được. Ở hắn nghiền áp dưới, an tử toàn thế nhưng còn có thể buộc phát ra như thế kinh người sức chiến đấu, làm hắn không thể không thưởng thức. Nhưng là, như vậy có tiềm lực tiểu gia hỏa. Sẽ chỉ làm hắn có nhiều hơn làm nhục khói ý. Giết như vậy tiêu ngạo tiểu gia hỏa, chính là so giết này đó không thú vị kẻ bất lực thú vị nhiều. Bất quá mấy cái hô hấp chi gian, an tử toàn động tác so vừa rồi chậm nửa phần. Liên nay nửa phần, đã vậy là đủ rồi. Đây là nàng kiên trì điểm mấu chốt. Khô gầy nam nhân bay nhanh dôi tay, thẳng trào an tử toàn lực. An tử toàn liều mạng toàn lực, bay nhanh hướng bên cạnh một trốn. Phanh một tiếng. Khô gầy nam nhân tay trột vào bên cạnh trên thân cây. Không có chút nào ngoài ý muốn, to bằng miệng chén thân cây thế nhưng bị hắn cấp sinh sôi bẻ gãy. Lần này tử vừa rồi nếu là bắt được nàng trên người, tuyệt đối có thể đem nàng trái tim cấp móc ra tới. An tử toàn còn không có đứng vững, khô gầy nam nhân lập tức đổi tới. Nhanh chóng di động, mang theo chung quanh gào thét bén nhọn tiếng gió. kia móc sắt dường như ngón tay mắt thấy phải bắt đến an tử toàn ngực. Giang rác một tiếng. Ngay sau đó là khô gầy nam nhân thống khổ gào giống. An tử toàn kinh ngạc nhìn che ở chính mình trước người cao lớn bóng dáng. Này đỉnh bạt dáng người, xâm hàn khí thế. Không một chỗ không quen thuộc. Vân hạo, hắn như thế nào tới? An tử toàn trong lòng còn ở nghi hoặc, nhưng là, bên môi đã nổi lên ngọt ngào tươi cười. Nhìn vân hạo một thân tay, rắc một chút vặn gãy khô gầy nam nhân cổ. An tử toàn cắn môi dưới không tiếng động cười. Vô luận là khi nào? Tới rồi thời khắc mấu chốt, hắn tổng hội tới rồi. Mất đi sinh mệnh lực khô gầy nam nhân chậm rãi ngã xuống đất, an tử toàn mang theo vô tận vui sướng hỏi, ngươi như thế nào lại đây, sinh cơ phân điện bên kia. Vân hạo chậm rãi xoay người, an tử toàn nói đến một nửa nói đột nhiên im bặt, không thể tưởng tượng nhìn chằm chằm trước mắt người, hai mắt đột nhiên trừng lớn. Nơi nào còn nhớ rõ vừa rồi nói đến một nửa nói, trong mắt tràn đầy khiếp sợ nhìn trước mắt người, an tử toàn kinh hỏi. Như thế nào sẽ là ngươi? Căn bản là không phải Vân Hạo hảo sao? Ngươi cho rằng hắn là ai? Vân Hạo bên môi xả ra một mặt tà tứ tươi cười, hài hước cười nhìn An Tử Toàn. Ngay thường lạnh lùng dung nhan, bởi vì hắn này một mặt cười, hoàn toàn thay đổi bộ dáng. Hình như là khai ở huyền nhai vách đá bên cạnh sa hoa lãng phí chi hoa, sáng lạn đến phảng phất ánh nắng chiều ở thiếu đốt, mê hoặc người tâm thần, không chịu khống chế muốn tới gần. Biết rõ tiếp cận kết quả là rơi vào vượt sâu vạn kiếp bất phục, lại căn bản không có người muốn tỉnh táo lại, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa giống nhau, chỉ nghĩ trầm luân ở như vậy sắc đẹp bên trong. Như vậy Vân Hảo, chính là đem sinh cơ phân điện thánh sứ mê đến xoay quanh, đáng tiếc, An Tử Toàn lại lánh lướt hắn, chút nào làm lơ hắn vô biên mị lực. Hắn đâu? An Tử Toàn nhữ mày chất vấn, vừa rồi hắn có phải hay không tiêu hao quá nhiều? Tốt xấu cái kia cảm thụ nam nhân cũng là bắt cấp chiến sư, có phải hay không bởi vì như vậy, cho nên, Vân Hạo mới ở vì nàng giải trừ nguy cơ lúc sau, lập tức liền trở về, vô pháp xuất hiện. Nghĩ đến, cũng chỉ có cái này khả năng. Nơi nào nghĩ đến, An Tử Toàn vừa mới nói xong câu đó, đối diện Vân Hạo đột nhiên đáy mắt mây đen răng đầy, hắn chung quanh một mảnh ám trầm, thế nhưng so bóng đêm còn muốn hắc ám. Đối với một thân hung ác nham hiểm Vân Hạo. An tử toàn chính là một chút đều không sợ, chỉ là khẽ cười một tiếng hỏi, như thế nào? Vừa rồi lại bị Vân Hạo đoạt quyền chủ động, cho nên, không cam lòng. Đột nhiên, Vân Hạo một trưởng vũ vào bên cạnh trên thân cây. Bên này còn không có bất luận cái gì động tĩnh, ở thân cây mặt khác một bên, kia vỏ cây thế nhưng thanh một chút nổ bay đi ra ngoài, ở không trung hóa thành một miệng, tứ tán mở ra. Là lao tử cứu ngươi. Vân Hạo cắn răng. Gan từng chữ một từ kẽ răng trung bài trừ tới những lời này. Ai? An tử toàn há hốc mồm. Hừ. Vân hạo liếc xéo an tử toàn. Bệ nghĩ nàng cái này ngu xuẩn nhân loại. Liên loại chuyện này đều nhìn không thấu sao. Xuẩn. Người là ai láo tử? An tử toàn giận. Vân hạo. Nàng chú ý trọng điểm có phải hay không không rất hợp. Vừa rồi là ta cứu ngươi. Vân hạo lại lần nữa cường điệu. Nga. An Tử toàn tùy ý lên tiếng. Ngươi nga là có ý tứ gì? Vân Hạo chất vấn. Ngươi cứu ta đơn giản còn không phải là muốn cho Vân Hạo biểu hiện. Ngươi so với hắn lợi hại sao? Ngươi có thể làm được này đó, hắn làm không được, làm hắn không cần phản kháng, ngoan ngoãn làm ngươi cắn mũi rớt. Hừ, nằm mơ. Vân Hạo mới là lợi hại nhất. An Tử toàn siết chặt nắm tay, ở Vân Hạo trước mặt quơ quơ, hắn sẽ không bị ngươi đánh bại. Vân hạo đôi mắt níu lại, chung quanh nhiệt độ không khí đột nhiên sầu hàng, lạnh đến đến xương. Vân hạo liền như vậy bình tĩnh nhìn chằm chằm an tử toàn, ánh mắt kia đáng sợ đến phảng phất muốn đem nàng ăn tươi nuốt sống dường như. Hán khí thế như thế nào, vân hạo chính mình minh bạch. Liên tính là hủy diệt phân điện điện chủ cũng sẽ khiếp đảm, cố tình, trước mắt an tử toàn liền cùng không có việc gì người dường như, thẳng tóc nhìn lại hắn, Nay chẳng hề để ý bộ dáng, làm vân hạo nhíu mày. Liên như vậy một người đều giải quyết không được, hừ. Vân Hạo ném xuống như vậy một câu, quay đầu đi nhanh rời đi. An tử toàn nhăn lại tiểu tiêu mũi, nàng mới không để ý tới người này châm chọc đâu. Hắn muốn đả kích nàng cùng Vân Hạo. hừ, nằm mơ. An tử toàn ở trong lòng khinh thường một phen lúc sau, xoay người, ôm tiểu gia hỏa rời đi. Chờ đến nàng đi xa, thù sau mới đi ra một người tới, đúng là vừa rồi hẳn là đã rời đi Vân Hạo. Vân hạo cao mày, buồn bực một quyền đánh vào bên cạnh trên thân cây. Đáng giận. Một ngụm hờn rôi ở trong lòng, nửa vời khó chịu. An tử toàn vừa rồi bế lên kia đầu bị thương ma thú, là như thế thật cẩn thận, như vậy ôn nu. Đối với một đầu xưa nay không quen biết ma thú ấu tể đều như thế ôn nu, hán, chính là vừa mới mới đã cứu nàng. Nàng liền không thể đối hắn có điểm cảm kích chi tình sao. Một hai phải đối hắn như thế lời nói lạnh nhạt. Còn bôi nhỏ hắn không có hảo tâm. Nếu là không có hảo tâm, hắn sẽ ra tay sao? Nghĩ tới nơi này, Vân hạo đối với thức hải bên trong nào đó ra hỏa mắng, phế vật. Chính mình nữ nhân đều sắp chết, cũng không biết ra tay. Vân hạo càng nghĩ càng không thoải mái, ta thế ngươi đem sự tình làm, cuối cùng ai mắng vẫn là ta. Ta cầu ngươi đi cứu tử toàn. Thức hải nội rốt cuộc có đáp lại. Vân hạo cảm thấy, cái này đáp lại còn không bằng không có đâu. Không thể tưởng được ngươi là như thế máu lạnh vô tình người, liền chính mình nữ nhân đều có thể thấy chết mà không cứu. Vân hạo không chút khách khí kích thích thức hải bên trong người này, hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một cái cơ hội như vậy. Ngươi làm ta không chế thân thể, ta tự nhiên sẽ cứu. Thức hải nội vân hạo cười lạnh một tiếng. Ta mị vân hạo mặt lập tức liền trầm xuống dưới, dứt khoát cự tuyệt, nằm mơ. Thức hải nội vân hạo bất đắc dĩ mở ra đôi tay. Một khi đã như vậy, cũng chỉ có thể ngươi đi cứu. Tà mị vân hạo kia mặt tâm đều mau sấm xét tâm ẩm, ngươi cho rằng nàng nguy hiểm ta liền sẽ cứu sao. Đúng vậy. Thức hải nội vân hạo đương nhiên mở miệng, lần này không phải cứu. Câm miệng. Những lời này hình như là chọc chúng tà mị vân hạo đấy lòng châu đau. Nhận thấy được tà mị vân hạo kia buồn bực tâm tình, thức hải nội bằng sơn vân hạo nhắm lại miệng, không nói chuyện nữa. Đương nhiên. Hắn cũng không phải là bởi vì hảo tâm không nghĩ tiếp tục kích thích tà mị vân hạo, mà là Hôm nay kích thích vậy là đủ rồi. An cô nương, đây là làm sao vậy? Sao trời nhìn thấy trên người nhiễm huyết An tử toàn trở về, kinh hô một tiếng. Không phải ta huyết, là cái này tiểu gia hỏa. An tử toàn đem mà cho chuyên môn chiếu cố ma thú gã sai vật, đem miệng vết thương cho nó hảo hảo xử lý một chút. Là... Gã sai vật thật cẩn thận tiếp nhận ma thú, bước nhanh đi cho nó xử lý thương thế. Bậy hạ nghỉ ngơi sao? An tử toàn hỏi. Còn không có. Sao trời đáp lời, liền đi theo an tử toàn đi giản nước nhuận phòng. Gõ cửa đi vào lúc sau, an tử toàn đem trong rừng cây mặt sự tình nói một chút. Xem ra có người là thiếu kiên nhẫn. Giản nước nhuận châm biếm một tiếng nói, người này chỉ sợ cũng là cái kia sinh cơ phân điện thánh sứ. Thánh sứ hợp tác người là ai? An tử toàn những mày nói. Cái này hoàn toàn không cần đoán, nhìn Thánh Sứ xử lý sự tình phương pháp liền minh bạch, nàng là thích thẳng thắn, Mà vệ minh sự tình cũng hảo, mã tưởng sự tình cũng thế, tất cả đều là có mưu kế, kia tuyệt đối không phải Thánh Sứ bất tích. Nhưng là, trong đó lại nơi trốn có Thánh Sứ dấu vết. Nếu là không đoán sai nói, này Thánh Sứ hoàn toàn chính là bị nàng phía đối tác cấp đẩy ra, đương tấm một. Bất quá. Vì cái gì cuối cùng là gia hỏa kia cứu an cô nương, chủ tử đâu? Sao trời nghĩ trăm lần cũng không ra? Hắn nha an tử toàn phụt một tiếng cười, vân hạo người này quá xấu rồi. Ấn! Sao trời sừng sốt, vừa rồi hắn có phải hay không lẩu nghe xong cái gì? Giống như từ đầu tới đuôi nhà hắn chủ tử đều không có xuất hiện, như thế nào liền hỏng rồi? Hảo đi, hắn không không thừa nhận nhà hắn chủ tử hư, vấn đề là, này hư cũng là ngày thường hư. Lần này nơi nào hỏng rồi Tổng không thể bởi vì nhà hắn chủ tử hắc khiến cho hắn càng hấp đi Lần trước bệ hạ không phải nói sao An tử toàn cười nói Bên ngoài cái vân hạo Là vân hạo để lại cho ta Bảo hộ ta sao trời một trận vô ngữ Nhìn về phía giả nước nhuận Xem ra lần trước bệ hạ phân tích ra tới Nhà hắn chủ tử muốn cho ra hỏa kia thích thượng an cô nương sự tình Cũng không có nói cho an cô nương a Không có việc gì liên hảo Hiện tại gia hỏa kia đã chịu ảnh hưởng, quả thật là ấn vân hạo kế hoạch hành sự. Chúng ta ở chỗ này an toàn cũng nhiều một phần bảo đảm. gia nước nhuận gật đầu, vui mừng nói. Không sai. An tử toàn rất là vui mừng. Chúng ta đây liền nhiều chú ý thánh xứ bên kia tình huống, nương nàng đem nàng phía sau người cấp dẫn ra tới. Hảo. gia nước nhuận tự nhiên là không có bất luận cái gì dị nghị. Chờ đến An tử toàn rời đi lúc sau. Giang nước nhượng lúc này mới một bên cấp tiểu Miêu thuận mao một bên càng khái, Vân Hạo há ngăn là hư a, quả thực là đen tâm. A, sao trời cảm thấy nói như vậy nhà hắn chủ tử có điểm không tốt lắm đâu. Không nghe được vừa rồi Tử Toàn nói sao? Giang nước nhượng cười nói, không cần Vân Hạo ra tay, Gia Hỏa kia đã chính mình ra tay cứu Tử Toàn. A sao trời gật gật đầu, vẫn là không nghe quá minh bạch. Thuyết minh, Gia Hỏa kia cũng không muốn nhìn đến Tử Toàn chết. Hắn là động tâm. Giàn Đức Nhuận cười, ngươi nói nhà ngươi chủ tử nhiều lòng dạ hiểm độc, lợi dụng người khác bảo hộ chính mình nữ nhân, này thủ đoạn. Chấp chấp chấp. Nhìn Giàn Đức Nhuận tấm tắc có thanh cảm thán lắc đầu, sao trời theo bản năng toát ra tới một câu, bệ hạ, ngài cùng nhà ta chủ tử thật là tâm hữu linh tê. Giàn Đức Nhuận trên mặt biểu tình cứng đờ, liếc sao trời. Hắn lời này có ý tứ gì? Chẳng lẽ hắn cùng Vân Hảo giống nhau sao? Hắn nhưng không có như vậy lòng dạ hiểm độc. Tiểu miêu vừa nghe, cười ngã vào giàn nước nhuận trong lòng ngực. Nhìn cười đến cả người phát run tiểu miêu, giàn nước nhuận bất đắc dĩ cấp tiểu miêu vướt phía sau lưng thuật khí, sợ nó cười xóa khí. Bậy hạ, nhà ta chủ tử tính toán muốn nói cho An cô nương sao? Sao trời gãi gãi đầu, hỏi một câu. Vừa rồi hắn hình như là nói gì đó đến không được nói dường như. Nhưng là, hắn nói sao? Đừng! Nhưng đừng nói cho tử toàn. Giản nước nhuận lắt đầu, ngươi cho rằng lần trước vân hạo vì cái gì cố ý biểu lộ ra tới kế hoạch của hắn cho ta. Sao trời vô ngữ nhìn Giản nước nhuận, lần trước, nhà hắn chủ tử khi nào biểu lộ ra tới? Hoàn toàn chính là bọn họ bệ hạ chính mình đoán chúng hảo sao. Hắn liền nói nhà hắn chủ tử theo chân bọn họ bệ hạ là tâm hữu linh tê, bệ hạ còn chừng hắn. Hắn lại không có nói sai. Già nước nhuận cũng không biết nói sao trời trong lòng ý tưởng, chỉ là tiếp tục nói, vân hạo chính là không nghĩ làm tử toàn biết. hắn thiết kế ra hỏa kia cũng liền thôi, nếu là làm tử toàn biết có mặt khác nam nhân thích nàng. Chỉ sợ vân hạo chính mình liền sẽ trực tiếp sửa lại kế hoạch. Già nước nhuận than nhẹ một tiếng nói, hiện giờ cái này kế hoạch là ổn thỏa nhất, nhất không mạo hiểm, liền tiếp tục tiến hành đi xuống đi. Là, sao trời đáp? Nếu là làm an cô nương đã biết. Khẳng định sẽ không được tự nhiên. Nhà hắn chủ tử đến lúc này, đều ở vì an cô nương suy nghĩ, như thế kiếm đi nét bước nghiêng, cũng là không ai. Thật là lợi hại. Quả nhiên vẫn là bệ hạ suy xét chú đáo. Chính mình cho chính mình bồi dưỡng ra tới một cái tình địch, ngươi không cảm thấy thực hảo chơi sao. Già đức nhuận bốt chính mình cảm, hứng thú giảc rào nói. Sao trời dưới chân một cái lão đảo thiếu chút nữa không nằm sắp xuống. Nhà hắn chủ tử thật sự cùng Bệ hạ là hảo huynh đệ sao? Vào sinh ra tử hảo huynh đệ. Ngươi cái kia ánh mắt là chuyện như thế nào? Giang nước nhuận với nhấc đầu, thấy được sao trời ánh mắt, kỳ quái hỏi, sao trời một trận vô ngữ. Bệ hạ còn không biết xấu hổ hắn sao lại thế này? Bệ hạ, tốt xấu nhà ta chủ tử cùng ngài cũng là hảo huynh đệ. Cuối cùng này ba chữ, sao trời nói chính là phá lệ không tự tin. Tự nhiên là Già nước nhuận chính là không chút do dự, theo sau còn rất là nghi hoặc hỏi, có cái gì vấn đề? Nghi hoặc? Bọn họ bệ hạ còn dám nghi hoặc? Vừa rồi nói kia lời nói, nơi nào có một chút hảo huynh đệ ý tứ? Thật là! Sao trời thật là tưởng cấp nhà mình chủ tử bi ai vài phút, quá đáng thương! Không có việc gì! Sao trời than nhẹ một tiếng, dù sao nhà hắn chủ tử hẳn là có biện pháp, không đến mức hố người khác không thành, ngược lại hố chính mình. Ngươi không cần thế Vân Hạo lo lắng. Giản đức nhuyện dù sao là một chút đều không lo lắng, liền Vân Hạo ra hỏa kia, hắn không hố người khác liền không tồi. Tốt xấu cũng là chính mình một bộ phận, liền như vậy hố nhân gia, thật là giản đức nhuyện rất là cảm khái lắc đầu thở dài. Sao trời yên lặng vô ngữ, không biết nói cái gì mới hảo. Như thế nào bọn họ bệ hạ còn vì gia hỏa kia minh bất bình đâu? Sao trời là không nói gì, nhưng là hắn ánh mắt chính là bán đứng hắn. Ngươi biết cái gì? Gia nước nhuận bất đắc dĩ thở dài, liền tính là hai cái linh hồn, kia cũng là cuối cùng muốn hòa hợp nhất thể. Nói cách khác, hiện tại vô luận là vân hạo cũng hảo, vẫn là gia hỏa kia cũng thế, bọn họ hai cái linh hồn đều là không hoàn chỉnh. Sao trời gật đầu? Giống như từ các phương diện tình huống tới nói, đều là muốn dung hợp vì nhất thể, mới có thể tu luyện càng mau. Đây cũng là vì cái gì? Gia hỏa kia luôn là nghị căn nuốt rớt nhà hắn chủ tử nguyên nhân. Ngươi cảm thấy một cái vẫn luôn ngủ say gia hỏa, đầu óc có thể thanh tỉnh nhiều ít. Già nước nhuận cười nhạo sờ sờ trong lòng ngực tiểu miêu xóa tung nhu thuận lông tóc, huống chi, gia hỏa kia chính là so vân hạo càng thêm chấp nhất, một lòng nghị tu luyện. ân mặc kệ nói như thế nào, bọn họ hai cái từ bản chất tới nói, là một người. Vân hạo chăn toàn hấp dẫn, không có đạo lý gia hỏa kia không bị hấp dẫn bệ hạ, ngài ý tứ là nói, gia hỏa kia trong lòng kỳ thật vốn dĩ liền đối an cô nương. Có ý tứ? Sao trời kinh ngạc hỏi? Tự nhiên. Giàn Đức nhuận nghiền ngâm nói, vốn dĩ Vân hạo liền thích tử toàn, cùng hắn vốn dĩ chính là một người gia hỏa kia như thế nào sẽ không chịu ảnh hưởng. Cho nên, ta mới cảm thấy Vân hạo chính mình cho chính mình bồi dưỡng ra tới một cái tình địch. Vẫn là rất có ý tứ. Vừa rồi còn cảm thấy bọn họ bệ hạ này có điểm ác thú vị, nhưng là, hiện giờ, sao trời đột nhiên cũng có chút chờ mong nhà mình chủ tử phản ứng. Khu! hắn tuyệt đối không có xem náo nhiệt ý tứ, chỉ là cảm thấy, cái kia, bọn họ chủ tử, hẳn là sẽ có năm chắc chiến thắng tình địch, đúng không? Thanh sứ, ngươi như thế nào như vậy cấp? Mục thục nghi nghi hoặc nhìn ngồi ở ghế lô bên trong, mặt âm trầm thanh sứ. Này sớm đem nàng tìm tới là làm gì? An tử toàn sự tình, ngươi rốt cuộc khi nào xử lý? Thánh sứ chất vấn nói. Thánh sứ, việc này tự nhiên muốn từng bước một tới, phải có cơ hội. Mục thục nghi vừa nghe, huyền tâm thả xuống dưới. Nàng còn tưởng rằng là cái gì đại sự, làm thánh sứ vội vàng lướt nàng ra tới đâu. Hóa ra chính là thánh sứ thiếu kiên nhẫn. Mục thục nghi bưng lên chén trà uống một ngụm trà nhuận nhuận hầu, quá đuổi. Một nhận được tin tức liền hướng bên này chạy, khắt đã chết. Ta phải người sát nàng thất bại. Phúc. Mục thục nghi trong miệng trà lập tức liền phu tới. Thánh sứ ghét bỏ hướng bên cạnh trận lué, cho mày, ngươi liền uống trà đều sẽ không sao. Mục thục nghi tức giận đến thiếu chút nữa chửi hầm lên. Nàng sẽ không uống trà. Nếu không phải thánh sứ cái này không đầu vóc ra hỏa nháo ra loại chuyện này tới, nàng có thể kinh đến sao? Thánh sứ. Ngươi vừa rồi nói cái gì? Mục thục nghi đem trong lòng hỏa khí tận lực cắp xuống, hỏi một câu, ngươi phái người đi sát gan tử toàn. Đó là đương nhiên. Thánh sứ hừ một tiếng, không phải muốn làm ra hỏa kia lập tức biến mất sao? Giết nàng không phải phương pháp tốt nhất. Mục thục nghi đau đầu không thôi, nếu không phải trước mắt thánh sứ còn phải làm nàng tấm mộc, nàng thật sự sẽ trở mặt. Ta không phải nói ta có biện pháp sao? Mục thục nghi chịu đựng muốn bùng nổ lửa giận. Tận lực tâm bình khí hòa cùng Thánh sứ nói, an tử toàn chỉ cần 3 ngày thời gian, nếu là ở bảng nhiên linh thực thượng xảy ra vấn đề, liền có thể làm nàng thân bại danh liệt. kia còn cần 3 ngày. Thánh sứ căn bản là chờ không kịp. Thánh sứ, ngươi rốt cuộc là ở suốt ruột cái gì? 3 ngày thời gian mà thôi, vì cái gì liền chờ không được. Mục thục nghi khó hiểu chất vấn nói. Có biết hay không, liền bởi vì Thánh sứ cái này không đầu góc tự tiện hành động. Hỏng rồi chuyện của nàng. Nàng như vậy nữ nhân ở lâu một ngày đều là tai họa. Thánh sứ hừ lệnh một tiếng. Nàng mới sẽ không theo mục thục nghi thừa nhận, là bởi vì vân hạo đối an tử toàn có đặc biệt chú ý, cho nên, nàng mới có thể chờ không kịp muốn diệt trừ an tử toàn. Vân hạo là của nàng, sao lại có thể bị an tử toàn như vậy ti tiện nữ tử mê hoặc. Ngươi như vậy sẽ bại lộ chính ngươi. Mục thục nghi tận tình khuyên bảo khuyên đủ. Ừ. Bại lộ liền bại lộ, ta sợ cái gì? Thánh sư chẳng hề để ý nói, An tử toàn như vậy đệ tiện nữ nhân, nàng còn không có để vào mắt. Nàng để ý hảo sao? Mục Thục Nghi thật là hận không thể tấu thánh sư một đốn. Thánh sư thật là không trường đầu óc sao? Thánh sư không sợ bại lộ cũng không đại biểu nàng không sợ. Nếu là An tử toàn thật sự cùng ngươi đối thượng nói Mục Thục Nghi còn tưởng lại khuyên thánh sư một câu. Hừ, liền tính là đối thượng Nàng còn có thể mạnh hơn chúng ta sinh cơ phân điện. Thánh sứ có nguyên vẹn tự tin, đồng thời có chút khinh thường quét mục thục nghi liếc mắt một cái, ngươi cảm thấy chúng ta sinh cơ phân điện sẽ sợ nàng. Đương nhiên không. Mục thục nghi lập tức lắc đầu, ta chỉ là lo lắng. Hôm qua ba ngày thời điểm, thánh sứ vừa mới cùng An Tử Toàn có một chút xung đột, chờ đến buổi tối thời điểm, An Tử Toàn liền gặp tập kích, nàng chỉ sợ đã biết là thánh sứ phải đối nàng xuống tay. Mục Thục Nghi nhắc nhở Thánh Sứ, chuyện này, An Tử Toàn sẽ không không thể tưởng được là ai làm. Thì tính sao? Thánh Sứ tiêu Cang hỏi lại, An Tử Toàn có chứng cứ sao? Thánh Sứ trong lòng hiểu rõ liền hảo. Mục Thục Nghi trong lòng cái kia hận A, cái này ngu xuẩn. Chứ bỏ quay rối ở ngoài, còn có thể làm cái gì? Nếu không phải bởi vì nàng sau lưng có sinh cơ phân điện ở trong lưng, cho rằng nàng sẽ cùng cái này ngu xuẩn hợp tác sao? Đêm qua tính an tử toàn mạng lớn, ngươi không phải cũng kế hoạch sự tình sao. Cũng không nên xuất hiện bại lộ. Yên tâm đi, ta đều kế hoạch hảo. Mục Thục Nghi gật đầu nói. ân. Thánh sứ gật gật đầu, xem như vừa lòng Mục Thục Nghi trả lời. Được rồi, không chuyện khác, ngươi trở về đi. Đương nàng là cái gì? Hô chi tức tới huy chi tức đi. Mục Thục Nghi trong lòng tức giận không thôi, nhưng là, trên mặt còn không có biểu hiện ra ngoài. Gần là lên tiếng lúc sau, rời đi. Bất quá, nàng một chút đều không hối hận ngày đó buổi tối làm người đi ám sát An Tử Toàn. Hiện tại, Vân Hạo cùng nàng chi gian quan hệ còn không có làm rõ, tự nhiên phải để phòng có người sấn hư mà nhập. Vân Hạo bọn họ tới rồi An Tử Toàn ngoài thành địa phương lúc sau, lúc này mới phát hiện, thật là tới không ít người. Bàng nhiên buổi tới thời điểm, lăng là bị nhiều người như vậy cấp hoàng sợ. Chỉ là hiện tại hắn không có mặt khác tâm tư, chỉ là quan tâm hắn linh thực. Bàng chiến sư, an tử toàn đi ra, căn bản là không có bởi vì bên ngoài người mà phân thần, trực tiếp đối với Bàng nhiên hơi hơi gật đầu. An cô nương, ta linh thực. Như thế nào? Bàng nhiên cuối cùng ba chữ hỏi đều có chút phát run. Tuy nói hắn biết linh thực bị tinh lọc đến có thể sử dụng trình độ thực không dễ dàng, nhưng là, có một đường hy vọng, hắn cũng không nghĩ buông tha. Hắn bị tạm ở chỗ này đã tạm thật lâu, nếu là còn không được nói, vậy còn cần tiếp tục chờ đãi. Hắn kiên nhẫn thật là sắp đến cực hạn. Ra đây liền làm người mang tới. An tử toàn nhẹ nhàng tươi cười làm bằng nhiên vi lăng, theo sau một cổ mừng như điên nảy lên trong lòng. Xem an tử toàn phản ứng, chẳng lẽ là thành. Mã siêu, đi đem linh thực mang tới. An tử toàn nói xong, mã siêu lập tức lên tiếng, liền đi lấy đồ vật. Mã siêu kích động hướng phía sau nhìn, nhìn mã siêu rời đi phương hướng. Không lớn trong chốc lát mã siêu vội vàng chạy ra tới, trắng bệnh sắc mặt làm bàng nhiên trong lòng lộn bột một chút, như thế nào có một loại dự cảm bất hảo đâu. Thánh sứ nhìn đến mã siêu phản ứng, trong lòng vui vẻ. Xem ra, mục thục nghi vẫn là có điểm dùng, quả thật là nói chuyện giữ lời. An cô nương, đã xảy ra chuyện. Mã siêu nôn nóng vùng một cái chắp nhanh chóng đi tới an tử toàn trước mặt. Linh thực bên trong hủy diệt lực lượng. Bàng nhiên vừa nghe, tạch một chút liền vọt qua đi, nhanh chóng đem linh thực cầm lấy tới vừa thấy, thân thể một trận lay động. Vốn dĩ chỉ ẩn chứa bảy thành hủy diệt lực lượng, hiện tại, thế nhưng biến thành táng phần. Tại sao lại như vậy? Thánh sứ vừa thấy rõ ràng linh thực tình huống, nhịn không được hỏi, An Tử Toàn, ngươi không phải nói muốn giúp bàng nhiên tinh lọc sao? Đây là tinh lọc. An Tử Toàn trao mày nhìn bàng nhiên trong tay linh thực. Trung quanh người nhỏ giọng nghị luận làm thánh sứ kích động ngón tay ở hơi hơi phát run. An Tử Toàn muốn đại làm nổi bật, hiện giờ chính là ném đại mặt. Lúc này, Vân hạo liền sẽ không lại đối cái này An Tử Toàn có hứng thú đi. An Tử Toàn cũng là rất là kỳ quái nhìn hủy diệt lực lượng gia tăng linh thực, nhưng ở chung quanh phát hiện cái gì? Không có. Mã siêu lắc đầu. Sao trời? An Tử Toàn gọi một tiếng. Sao trời lập tức minh bạch An Tử Toàn ý tứ. Nhanh chóng đem hạ nhân cấp tập trung lên. An tử toàn hoàn toàn làm lơ nàng hỏi chuyện, làm thánh sứ trong lòng rất là không vui, như thế nào? Lại tưởng chơi cái gì siếp? Thánh sứ, đây là ta cùng bàng nhiên chi gian sự tình, không cần ngươi ở chỗ này ra tiếng. An tử toàn nhìn thánh sứ liếc mắt một cái, thanh âm phát lãnh cảnh cáo nói. Ta chỉ là không quen nhìn ngươi ở chỗ này lửa đời lấy tiếng. Thánh sứ hư lệnh, cho bàng nhiên hy vọng. Lại làm cái này hy vọng hủy diệt, ngươi chơi người chơi đâu? Chơi người chơi có tiền có thể lấy sao? An tử toàn cười lạnh. Như vậy ngu ngốc vấn đề cũng hỏi đến xuất khẩu, thật là buồn cười. An cô nương, thiếu một cái gã sai vặt. Sao trời trầm giọng nói? Mua tới thời điểm không phải văn tự bán đức. An tử toàn nhíu mày. Bậy hạ tìm mẹ mình mua hạ nhân, sao có thể có vấn đề? Rốt cuộc là cái gì nguyên nhân làm một cái văn tự bán đứt gã sai vật phản bội? Hắn không muốn sống nữa sao? Nghe thấy cái này kết quả Bàng nhiên còn không có nói chuyện, có người đã chờ không kịp. Đừng tới này bộ vừa ăn cướp vừa la làng. Thánh sư chính là không tin, cười lạnh nói, hiện tại chuyện này, mặc kệ là các ngươi gã sai vật làm vẫn là các ngươi chính mình làm, dù sao Bàng nhiên linh thực chính là ở trong tay các ngươi xảy ra vấn đề. Các ngươi muốn như thế nào giải quyết? Thánh sứ lạnh lùng nói, vốn dĩ tìm được tốt phương pháp, còn có thể đem linh thực tinh lọc đến có thể sử dụng. Hiện tại căn bản là không có sử dụng khả năng. An tử toàn nhìn về phía thánh sứ, nhướng mày hỏi, rốt cuộc là người nào có thể cho một cái ký tên bán đứt gã sai vật phản bội chủ nhân? Ta chính là thật sự tò mò. Ngươi tưởng ta an bài? Thánh sứ buồn cười hỏi ngược lại, ngươi có chứng cứ sao? Ta nói là thánh sứ ngươi an bài sao? An tử toàn buồn cười nói. Thánh sứ ngươi không cần cứ như vậy cấp dỏ số chỗ ngồi. Thánh sứ sắp mặt chầm xuống, ngươi. Đây là ta cùng bàng chiến sư chi gian sự tình, còn dùng không thánh sư tới làm cái này chính nghĩa sứ giả. An tử toàn khép cười một tiếng. Hảo A, ta đảo muốn nhìn, ngươi lại như thế nào cùng bàng nhiên công đạo. Thánh sứ hừ một tiếng, đồng thời ánh mắt hướng bên cạnh vừa chuyển. Bàng chiến sư. An tử toàn quay đầu nhìn về phía bàng nhiên. Bàng Nhiên than nhẹ một tiếng, lắc đầu nói, không có việc gì, an cô nương, vốn dĩ đây cũng là không có khả năng sự tình. Bàng Nhiên là rộng lượng, dù sao thất vọng rồi rất nhiều lần, cũng không để bụng lúc này đây. Những cái đó tới rồi còn tưởng rằng có thể nhìn thấy kỳ tích chiến sư, trên mặt tràn đầy thất vọng. Cũng là, an tử toàn chỉ biết khế ước ma thú, ở tinh lọc linh thực thượng, lại sao có thể như vậy bi hán đâu? Tuy nói nàng có dược điển. Kia cũng là vì từ hạt giống bắt đầu gieo trồng. Như vậy thành phẩm linh thực tinh lọc, đặc biệt là như vậy cao cấp linh thực, nào có dễ dàng như vậy. Thánh sứ trong lòng thoải mái, ngoài miệng cũng liền không có như vậy khắc nghiệt. An tử toàn, về sau không thể làm được sự tình, vẫn là không cần thể hiện. Như vậy đối người khác tới nói, chính là quá thông khổ. Có hy vọng lúc sau thất vọng, mới là nhất vô pháp thừa nhận. Thánh sứ hảo tâm khuyên an tử toàn một câu. Biết ngươi tưởng ở cùng chiến trong thành nhanh chóng dừng chân, chính là, cũng không cần đem mục đích của chính mình thành lập ở người khác thống khổ phía trên. Đừng nói, thánh sứ như vậy vừa nói, cùng bàng nhiên quan hệ không tồi không ít chiến sư, mặt lộ vẻ giận ý. Không được nói, hà tất đáp ứng bàng nhiên đâu. Bọn họ làm bằng hiếu, nhiều năm như vậy, chính là rõ ràng bàng nhiên bởi vì tu vi vô pháp đột phá, tìm kiếm đủ loại phương pháp. Nhiều năm như vậy. Thật vất vả thấu đủ phương thuốc mặt trên yêu cầu linh thực. Chỉ là cuối cùng tạm ở kia một gốc cây linh thực thượng. An tử toàn bên này. Lại là làm bàng nhiên thất vọng rồi. Không chỉ có thất vọng rồi, hơn nữa kia linh thực bên trong hủy diệt lực lượng càng cường. Tuyệt không tinh lọc khả năng. Bàng chiến sư an tử toàn nhìn về phía bàng nhiên. Bàng nhiên đã chịu đả kích số lần quá nhiều. Lần này, cũng gần là hủy vải trong chốc lát. Lúc này đã là đã thấy ra. An cô nương. Ngươi cũng đừng để ở trong lòng, chỉ sợ ta chính là không có cái này mệnh. Bằng nhiên lời này nghe là rộng rãi, kỳ thật, có bao nhiêu thất vọng, ai đều biết. Bằng nhiên, ngươi không cần như vậy ủy khuất chính mình. Tuy nói an tử toàn có khế ước ma thú phương pháp, nhưng là, này cùng chiến thành có thể khế ước ma thú đều không phải là chỉ có nàng chính mình. Không cần sợ đắc tội nàng. Thanh sư rốt cuộc đem chính mình nhất tưởng lời nói nói ra. Đây mới là bọn họ sinh cơ phân điện vãn hồi thế cục hảo thời cơ. Thanh sư ý tứ trong lời nói còn không rõ ràng sao. liên kem trắng da chỉ vào an tử toàn cái mũi nói an tử toàn lợi dụng khế ước ma thú bản lĩnh ở chỗ này áp bách bàng nhiên. Lộng hỏng rồi bàng nhiên như vậy chân quý linh thực, bàng nhiên còn một chút phản ứng đều không có. Nếu là đổi thành những người khác, sao có thể? Bàng nhiên đã sớm bạo khởi muốn cái cách nói. Nàng chính là muốn làm tất cả mọi người biết biết. An tử toàn ị vào chính mình có điểm bản lĩnh, hiện tại cứ như vậy vô pháp vô thiên, nếu là bọn họ tiếp tục phủng an tử toàn nói, hậu quả sẽ thế nào? Chính bọn họ muốn đi. Thánh sư ý tưởng đương nhiên là tốt, nhưng là, ẩn ở đám người rồng mục thuộc nghi ở trong lòng hừ lạnh một tiếng, máng, ngu xuẩn. Thánh sư nói như vậy, đả kích an tử toàn tự nhiên là không có sai, nhưng là, đừng quên, nàng này một câu chính là liền bàng nhiên đều cấp máng đi vào. Bàng nhiên sợ hại an tử toàn, liền chính mình ít lợi đều không tranh thủ, này chẳng phải chính là ở trước mắt bao người hung hăng phiến bàng nhiên một cái tắt sao. Bất quá, đả kích an tử toàn mục đích xác thật là làm được, chuyện khác. Dù sao cũng là thánh sứ làm, nàng cũng liền không hà nhọc lòng. Bàng nhiên liền tính là hận, kia hận cũng là thánh sứ. Quả nhiên, ở thánh sứ lời này vừa nói xong lúc sau, bàng nhiên sắc mặt lập tức liền thay đổi. Trung quanh chiến sư cũng là thần sắc dị thường, nhìn về phía thánh sứ. thánh sứ nhưng không có cảm thấy những người đó ở trong lòng chửi thầm nàng cái gì, chỉ là bình tĩnh nhìn An Tử Toàn, chờ nàng cách nói. An Tử Toàn cười, ngăn trở bàng nhiên nói chuyện. Bàng nhiên tốt xấu cũng là cùng chiến thành chiến sư, ở chỗ này nếu là cùng thánh sứ trực tiếp đối thượng, cũng là không tốt. Ai làm thánh sứ sau lưng có sinh cơ phân địa đâu. Bàng chiến sư vì sao phải ủy khuất đâu. An tử toàn buồn cười hỏi, ta giống như không khi dễ hắn đi. Không khi dễ. Thánh sứ buồn cười nhìn an tử toàn, ngươi cho rằng đây là con nít chơi đồ hàng sao. Còn khi dễ. Này tử dùng, thật là buồn cười. Ngươi cho rằng ngươi đem bảng nhiên cuối cùng một đường hy vọng cấp bóp tắt, đây là khi dễ hai chữ liền có thể hình dung sao. Thánh sứ cười lạnh nói, ngươi tưởng như vậy nhẹ nhàng băng cơ bóc qua đi, còn còn không phải là ý vào chính mình có vài phần bản lĩnh. Muốn chèn ép bằng nhiên. Thánh sứ càng nói, bằng nhiên sắc mặt càng là khó coi. Ta thật đúng là chính là không biết, ta bằng nhiên ở thánh sứ trong mắt, là như thế một cái bắt nạt kẻ yếu túng hóa. Bằng nhiên lạnh lùng mở miệng, phản dối trở về. Bằng nhiên phản ứng làm an tử toàn rất là kinh ngạc, nàng là thật sự không nghĩ tới bằng nhiên sẽ cùng thánh sứ trực diện đối thượng. Người an tử toàn đều kinh ngạc, càng miễn bàn luôn luôn tự mình cảm giác tốt đẹp thánh sứ. Này linh thực vốn chính là ta cầu đến an cô nương trước mặt, vốn dĩ cũng là không nghĩ có cái gì kết quả. Bàng nhiên trầm giọng nói, thánh sứ, nhưng thật ra so với ta cái này chủ nhân còn muốn quan tâm linh thực tình huống. Ta không phải nghe nói ngươi tạm ở bên kia rất là nôn nóng sao. thánh sứ như mày, cái này bàng nhiên như thế nào là một cái thị phi chẳng phân biệt ra hòa đâu. Chẳng lẽ ngươi liền muốn cho ngươi tu vi vĩnh viễn dừng lại ở nơi đó? Thánh sứ hiển nhiên là rất bất mãn Bàng Nhiên cách nói, nàng chính là vì hắn suy nghĩ, hắn thật là tốt xấu người đều phân không rõ ràng lắm a. Thánh sứ những lời này vừa nói ra tới, Bàng Nhiên sắc mặt là hoàn toàn đen. Hắn luôn nóng chính mình tu vi vô pháp tiếp tục tăng lên, đây là không sai. Nhưng là Thánh sứ lời này là có ý tứ gì? Nguyên rủa hắn vĩnh viễn tạm ở chỗ này sao? Đừng nói là Bàng Nhiên bất mãn, mặt khác chiến sư cũng là một trận vô ngữ. Càng có cực giả, hướng bên cạnh xê dịch. Bọn họ tưởng tận lực rời xa thánh xứ, như vậy đầu bóc. Dựa thân cận quá, bọn họ cảm thấy đó là đối bọn họ vũ đủ. bang nhiên tức giận đến đôi tay nắm chặt thành quyền, nếu không phải xem ở thánh xứ sau lưng sinh cơ phân điện mặt mũi thượng, hắn chính là sẽ không chút do dự một quyền đánh ra đi. Đem cái này thánh xứ trên mặt kia đáng giận khinh thường cấp đánh bay. Nàng khinh thường ai đâu? Ai nói bàng chiến sư Tu Vi liền sẽ tạp ở nơi đó? An tử toàn khét cười một tiếng, lanh liếp thanh sứ, mỗi người gặp gỡ đều là bất đồng, ai đều nói không hảo ai sẽ thế nào. Thanh sứ, ngươi hiện tại liền vọng hạ ngắt lời có phải hay không quá sớm điểm nhi? Thanh sứ khinh miệt ánh mắt đảo qua an tử toàn, tự nhiên nàng không có sai quá bàng nhiên trên mặt tức giận. Nàng cũng không phải nhìn không ra bàng nhiên cảm xúc biến hóa, chỉ là căn bản liền không có để ở trong lòng. Liên bang nhiên như vậy chiến sư, là thực lực không tồi, nhưng là, theo chân bọn họ sinh cơ phân điện so được sao? Nàng đương nhiên sẽ khinh thường nhìn lại. Linh thực đều bị ngươi cấp biến thành như vậy, chẳng lẽ ngươi tưởng cùng ta nói, ngươi lập tức có thể đem linh thực tinh lọc đến có thể sử dụng trạng thái sao? Thánh sứ khiêu khích hỏi. Ngươi nếu là có thể làm được nói, ta tưởng bàng nhiên tự nhiên sẽ cảm tạ ngươi, nói cách khác. Ngươi ở chỗ này nói cái gì? Đều không thể che giấu ngươi làm những chuyện như vậy. Bằng nhiên, chuyện này, ngươi cần phải nghĩ kỹ. Vì cái gì hảo hảo linh thực tới rồi tay nàng liền biến thành như vậy. Nàng có cái gì mục đích, cũng thật khó mà nói. Có phải hay không có người không nghĩ nhìn đến ngươi tu vi lại tăng tiến, ngươi ngẫm lại xem, có phải hay không có cái gì kẻ thù thánh sứ nói, ý vị thâm trường quát an tử toàn liếc mắt một cái. Thánh sứ này dẫn đường tính nói. Làm bàng nhiên trừ bỏ cười lạnh chính là cười lạnh. Sinh cơ thần điện là không đầu óc sao. Người như vậy cũng là tương lai sinh cơ thần điện điện chủ người được đề cử chi nhất. Thật là buồn cười. Này đó liền không nhọc thánh sứ nhọc lòng. An tử toàn không nhanh không chậm nói, bàng nhiên tuyệt đối sẽ không không có linh thực luyện chế đan dược. Vẫn luôn không có bất luận cái gì động tĩnh vân hạo mày hơi hơi nhăn lại, an tử toàn muốn trước mặt mọi người tới tinh lọc linh thực sao. Nữ nhân này. Thật là đủ xuẩn, chẳng lẽ không biết ở chỗ này, nguyên tố sư địa vị như thế nào cao thượng sao? Cao thượng đến lúc đó thời khắc khắc có người bảo hộ, sợ phát sinh ngoài ý muốn. Như vậy bảo hộ, là nguyên tố sư trừ bỏ những cái đó thế lực người ở ngoài, là không có cơ hội nhìn thấy mặt khác lòng mang ý xấu người. Nàng đây là muốn đem chính mình đẩy vào tuyệt cảnh sao? Vân hạo tâm tư cuộn cuộn, căn bản là không có cô ý khống chế, tự nhiên. Hắn ý tưởng tất cả đều bị thức hải người nào đó cấp đã nhận ra. Vẫn luôn nhìn như chuyên tâm tu luyện người nào đó, bên môi hiện ra một mặt như có như không ý cười. Xem ra, bên ngoài người này, nhưng thật ra tương đương nghe lời, đã biết vì tử toàn lo lắng. Đối với bên ngoài ra hỏa kia phản ứng, thức hải vân hạo, tỏ vẻ, thực hảo Như thế nào? Ngươi có thể tinh lọc này cây linh thực. Thánh sứ buồn cười nhìn an tử toàn. Nàng không phải là điên rồi đi. Thánh sứ này một câu, chính là làm một ít chiến sư ý động. Phải biết rằng, An Tử Toàn trong tay chính là sau không ít dược điển, bên trong gieo trồng ra tới linh thực, kia chính là một chút hủy diệt lực lượng đều không có. Ở vùng ngoại ô, đúng là bởi vì gieo trồng cái gì đều sẽ nhiễm thật mạnh hủy diệt lực lượng, cho nên nơi đó, không có người muốn. Ở An Tử Toàn có thể khế đước ma thú phía trước, bọn họ chính là rất tò mò. Nàng rốt cuộc là dùng cái gì phương pháp gieo trồng ra tới những cái đó linh thực. Hiện tại An Tử Toàn liền phải vạch trần cái kia bí mật sao. Thánh sứ hiện giờ như thế nào cùng An Tử Toàn đối kháng, đều không phải này đó chiến sư quan tâm trọng điểm. Bọn họ quan tâm chính là An Tử Toàn trả lời. Ánh mắt mọi người tất cả đều tập rồng ở An Tử Toàn trên người, chỉ có Vân Hạ âm thầm khẽ thở dài một chút, xem ra vẫn là muốn hắn giúp đỡ nữ nhân này giải quyết vấn đề. Ngươi nữ nhân liền loại này việc nhỏ đều giải quyết không được, xem ra vẫn là muốn ta ra ngựa. Vân hạo đến lúc này, vẫn là không quên cùng thức hải bên trong gia hỏa đàm phán, ta giúp nàng, ngươi có phải hay không hẳn là trả giá điểm cái gì? Thức hải bên trong cấp ra trả lời là như thế rất khoát lưu loát, liền vô cùng đơn giản hai chữ, không cần. Vân hạo đôi mắt nhíu lại, lạnh giọng ở trong lòng uy hiếp, ngươi đừng hối hận. Chẳng lẽ thức hải bên trong người này không biết an tử toàn nguyên tố sư thân phận bại lộ ra tới sẽ có cái gì phiền phải sao? Bất quá cũng hảo. Nếu là an tử toàn hãm sâu phiền toái chi rồng, hắn nhưng thật ra càng tốt cùng thức hải bên trong giá hỏa kia đàm phán. Một khi đã như vậy nói, hắn có cái gì hảo khẩn trương? Hắn hẳn là thấy vậy vui mừng. Chẳng qua, thức hải bên trong người này, thế nhưng như thế nhận tâm. vẫn hảo ánh mắt dừng ở an tử toàn trên người. Ý vị không rõ hừ một tiếng, người là không tồi, nhưng là, ánh mắt không tốt lắm. Như thế nào liền cố tình xem rộng thức hải bên trong gia hỏa kia. Nếu là làm nàng biết, thức hải bên trong gia hỏa kia là như thế nào đối đãi nàng, không biết có thể hay không thất vọng. Vân hạo hoàn toàn không có ý thức được, hắn ý tưởng đã càng ngày càng đi vào quỹ đạo. Bởi vì cảm xúc quá mức phức tạp, vân hạo cũng không có ý thức được, hắn ý tưởng hoàn toàn bị thức hải bên trong vân hạo biết hiểu. Thức hải bên trong vân hạo chậm rãi gợi lên khỏe môi, đáy mắt là tràn đầy tự tin cùng kiêu ngạo. Đây là hắn nữ nhân. Vô luận ở nơi nào, đều là như thế quang thải chiếu nhân. Bên ngoài người này, chăn toàn hấp dẫn cũng là bình thường. Liên ở ngay lúc này, bị người chú mục gan tử toàn vẫn là như vậy khí định thần nhàn, một mặt sán lạn tươi cười từ nàng hơi kiều khỏe môi đẩy ra, mọi người ở đây tâm thần hoảng hốt thời điểm. Nghe được bốn cái làm cho bọn họ cảm thấy không thể tưởng tượng tự, đương nhiên không phải. Không thể tinh lọc linh thực, ngươi ở chỗ này nói cái gì? Thánh sứ cười lạnh, nàng liền biết, cái này an tử toàn chỉ biết cố lộng huyền hư. Không thể tinh lọc linh thực liền có thể nói chuyện sao? Đây là, ai quy định? An tử toàn buồn cười hỏi thánh sứ. Ngươi đem bàng nhiên cấp bước đến này nông nỗi, ngươi chặt đứt hắn đường lui, ngươi còn muốn thế nào? Thánh sứ hùng hổ dọa người chất vấn. Bàng nhiên mày nhăn lại, trầm giọng nói, thánh sứ đây là ta cùng an cô nương chi gian sự tình, liền không nhọc phiền ngươi lo lắng. Bàng nhiên không biết người tốt tâm làm thánh sứ đặc biệt bực bội, hận sắc không thành thép trừng mắt nhìn bàng nhiên liếc mắt một cái, ta vì ngươi suốt đầu, ngươi còn cảm thấy ta ở xen vào việc người khác không thành. Nếu không phải vì ngươi, ta đến nỗi như thế sao? Thánh sứ tức giận khó nhịn hỏi bàng nhiên. Bàng nhiên cười lạnh một tiếng. Thánh sứ thật sự không cần như thế lo lắng. Ngươi thánh sứ buồn bực chỉ vào bằng nhiên, nhìn đến hắn chẳng hề để ý bộ dáng, căm giận nói, thật là hảo tâm không hảo báo. An tử toàn, xem ra bản lĩnh của ngươi quả nhiên là đại. Thánh sứ không lưu tình chút nào trầm trọc, xem ra về sau ngươi làm cái gì, đều không có người ta nói ngươi sai rồi. Ta giống như cũng không có làm sai cái gì đi. An tử toàn rất là vô tội nhìn thánh sứ. Nay một câu. Chính là làm chung quanh chiến sư có chút không tán đồng an tử toàn cách nói. Đều biết bằng nhiên đây là suốt ruột trở về luyện chế đan dược, bế quan tu luyện, chờ đột phá bình cảnh đâu. Cái này nôn nóng tâm tình, bọn họ tất cả đều lý giải. Chẳng qua, ở người khác đều cao hứng thời điểm, thánh sứ chính là không cao hứng. An tử toàn, ngươi nhưng thật ra lợi hại, liền như vậy linh thực đều có thể tìm được. Ngươi là từ địa phương nào tìm được? Thánh sứ hỏi một câu nếu đã sớm tìm được rồi kia cây linh thực vì cái gì không còn sớm điểm lấy ra tới một hai phải kéo dài tới lúc này ta khi nào lấy ra tới không cần phải cùng ngươi báo bị đi an tử toàn căn bản là không đem thánh sứ để vào mắt cười nhạo nói đến nỗi kia linh thực là địa phương nào tìm được ta vì cái gì muốn nói cho ngươi vì cái gì thánh sứ ngoài cười nhưng trong không cười nhìn chằm chằm an tử toàn chất vấn nói ngươi không dám nói Ai phát hiện thứ tốt hảo địa phương còn muốn cùng người khác chia sẻ, trừ phi là chí thân hoặc là bạn tốt. Chúng ta hai cái chính là giống nhau đều không dính. An Tử Toàn như vậy không cho mặt mũi nói, cũng không có làm thánh sứ sinh khí, nàng hiện tại chính là bắt được An Tử Toàn nửa điểm. Nàng gấp cái gì? Nên suốt ruột người là An Tử Toàn. Kia địa phương, nếu là bình thường, tự nhiên là không nên cùng ta chia sẻ. Nhưng là Ta như thế nào cảm thấy nơi đó không quá bình thường đâu. Thánh sứ có khác thâm ý nhìn về phía an tử toàn, ngươi nói kia linh thực có phải hay không ngươi từ nơi nào trộn tới. Trộn. An tử toàn kinh ngạc nhìn thánh sứ, ngươi như thế nào sẽ có như vậy kỳ quái ý tưởng. Là nhìn đến ta giải quyết bằng nhiên sự tình, ngươi trong lòng không thoải mái sao. An tử toàn buồn cười hỏi, liền như vậy vu an vu hám phương pháp đều dùng tới, ngươi cũng thật chính là dùng bất cứ thủ đoạn nào a? Thánh sứ khẽ động một chút khóe môi, cười khẩy nói, an tử toàn, ngươi không cần trang. Cái gì không cần trang? An tử toàn kỳ quái nhìn thánh sứ, nàng lại đang nói cái gì? Ở bên ngoài linh thực căn bản là không có như vậy không dính nhiễm hủy diệt lực lượng. Thánh sứ trực tiếp điểm ra an tử toàn lớn nhất sơ hở. Nếu là bên ngoài có như vậy thuần tịnh có thể dựng dục ra không dính nhiễm chút nào hủy diệt lực lượng địa phương, còn cần chúng ta sinh cơ phân điện làm gì? Thánh sứ cười lạnh hỏi An Tử Toàn. Chỉ có ở chúng ta sinh cơ phân điện lực lượng bao phủ dưới địa phương gieo trồng ra tới linh thực, mới có thể không có hủy diệt lực lượng. Ngươi cái này rõ ràng chính là từ người khác nơi đó trộm. Thánh sứ chém đinh chặt sắt nói. An Tử Toàn nở nụ cười, cười đến hai vai đều ở hơi hơi run rẩy. Như thế nào? Bị ta nói chúng rồi, tìm không thấy lý do, muốn dùng cười tới che giấu, tưởng như vậy lừa dối quá quan sao. Thanh sứ chính là sẽ không bỏ qua cơ hội này, tính toán thử thắng sung lên. Ta cười, là cười ngươi quá ốc. An tử toàn bất đắc dĩ than nhẹ, ai nói với ngươi, này linh thực là ta tìm được. Như thế nào hiện tại tưởng trốn tranh trách nhiệm sao? Liên tính không phải ngươi tìm được, cũng là người bên cạnh ngươi trộm. Ngươi tóm lại thoát không được căn hệ. Thánh sứ là một mực chắc chắn an tử toàn trong tay kia cây linh thực lai lịch không rõ. Dù sao chỉ cần có thể làm nơi này người tin tưởng An Tử Toàn không phải cái gì thứ tốt là được. Đặc biệt là muốn cho Vân Hạ biết An Tử Toàn không phải thứ tốt, là cái trộm người khác đồ vật trở thành chính mình, lừa đợi lấy tiếng hỗn đản. An Tử Toàn buồn cười lắc đầu, bất đắc dĩ than nhẹ, ngươi muốn tìm Linh Thực chỉ có thể dựa trộm, nhưng là ta không cần. Ngươi còn tưởng như thế nào biên? Chẳng lẽ ngươi muốn nói cho ta kia Linh Thực thật là ngươi ở núi rừng bên trong ngắt lấy? Thánh sứ hùng hổ dọa người chất vấn, không cho an tử toàn chút nào thở dốc cơ hội. Hoặc là, ngươi liền nói cho chúng ta biết đại gia rốt cuộc là địa phương nào có thể dựng dục ra tới như vậy không chứa một chút hủy diệt lực lượng linh thực. Hoặc là, ngươi liền cùng chúng ta nói nói, ngươi là làm ai, đi đâu ra trộm. Xem ra, ở thánh sứ trong mắt, trừ bỏ trộm liền không có mặt khác biện pháp. An tử toàn nhưng không có bị thánh sứ hùng hổ dọa người cấp dọa đến, chỉ là cười khẽ. Chậm gì gì mở miệng. Bằng không đâu. Thánh sứ là chắc chắn An tử toàn không có mặt khác phương pháp. Chẳng lẽ vẫn là này linh thực chính mình chạy đến ngươi trong tay đi. Thánh sứ là tưởng nói, này linh thực đều có thể tu luyện thành người sao. An tử toàn phụt một tiếng nở nụ cười, thánh sứ cũng thật hài hước. An tử toàn chuyện cho vui vẻ, làm thánh sứ sắc mặt thay đổi mấy biến. Nàng hài hước cái dám, Nàng đã đem An tử toàn cấp ép hỏi đến nước này. An tử toàn còn có tâm tư cùng nàng ở chỗ này pha trò. Đầu óc không thành vấn đề sao? Nhìn thấy thánh sư tức giận đến không sai biệt lắm, lại khí đi xuống khả năng liền phải tạc, an tử toàn lúc này mới hảo tâm buông tha nàng, cho nàng một đáp án. Này linh thực địa phương đâu, ta thật đúng là không biết. Bởi vì ngắt lấy linh thực đều không phải là là người, mà là ma thú. An tử toàn những lời này vừa ra khỏi miệng, chung quanh chiến sư một mảnh ổ lên. Ma thú còn sẽ giúp đỡ đi tìm linh thực, thiệt hay giả? Thủ hạ của ngươi nào đầu ma thú lợi hại như vậy? Thế nhưng biết đi tìm linh thực. Thánh sứ khoe môi run rẩy vài cái, châm trọc nhẹ mai hỏi. Con đừng nói, này ma thú thật đúng là không phải ta. An tử toàn nhẹ nhàng thở dài nói, đây là vệ minh kia đầu ma thú. Vệ minh ma thú, kia đầu sấm sét ma hồn lang kia đầu sấm sét ma hồn lang nhìn thấy ta hai ngày này vẫn luôn ở vì bảng chiến sư linh thực phạm sầu nó chính mình chạy ra đi một ngày trở về liền cho ta kia một gốc cây linh thực an tử toàn cười khẽ một tiếng địa điểm ta cũng không biết lại sao có thể lộ ra đâu an tử toàn hỏi thánh sứ thánh sứ hừ một tiếng ngươi như thế nào liền khẳng định là từ núi rừng bên trong ngắt lấy mà không phải đi trong nhà người khác trộm ân cái này thật đúng là chính là nói không tốt. An tử toàn đột nhiên theo thánh sứ như vậy vừa nói, không chỉ có không có làm thánh sứ cao hứng, ngược lại là tâm sinh cảnh giác. bị an tử toàn năm lần bảy lượt quay cuồng cấp độ sợ, thánh sứ nàng là không thể không đề phòng. quả nhiên liền thấy an tử toàn cong lên khoẹt môi, cười tủm tỉm nói, nếu là có người ném đồ vật, khẳng định sẽ tìm đến đây đi. vậy nhìn xem có phải hay không có người sẽ tìm tới. thánh sứ theo sát nói một câu. Nàng còn cũng không tin, liền tính là không có người ném đồ vật, chẳng lẽ còn không thể làm ra tới một cái ném đồ vật nhân ra sao? Chỉ cần nàng trở về an bài một chút, chẳng lẽ còn sẽ không có người nhận lãnh trong nhà ném linh thực sao? Trong nhà có bảng chiến sư yêu cầu linh thực, lúc trước bảng chiến sư chính là số tiền lớn thu mua, thế nhưng không lấy ra tới, đây là ai ra à? An tử toàn rất là ngoài ý muốn hỏi. Lời này nhìn là kiên cường, nhưng là... Thánh sứ lại nghe ra tới, an tử toàn đây là sợ. Chứng cứ loại chuyện này, đôi khi, bất quá chính là một mực chắc chắn chuyện này. Đến nỗi chân tướng như thế nào, thật sự mỗi lần đều có thể tra ra manh mối sao? Tin tưởng mọi chuyện đều sẽ tra ra manh mối, mới thật là quá buồn cười. Không ai quy định bằng nhiên số tiền lớn thu mua, nhân gia liền nhất định yêu cầu lấy ra tới cùng bằng nhiên giao dịch đi. Thánh sứ trực tiếp điểm ra tới điểm này. Mục đích chính là chặt đứt An Tử Toàn đường lui. Muốn dùng Bàng nhiên tới áp người, An Tử Toàn thật là đánh sai chủ ý. Cũng không nghĩ, Bàng nhiên theo chân bọn họ sinh cơ phân điện so sánh với, có thể là một cái mặt sao. Nang đào muốn nhìn, nàng an bài người là để ý bọn họ sinh cơ phân điện, vẫn là để ý Bàng nhiên. Thánh sứ đắc ý nhìn An Tử Toàn, đừng tưởng rằng An Tử Toàn đánh những cái đó bất nhập lưu mưu ma trước quỷ là có thể dọa đến nàng. Nàng sẽ sợ an tử toàn sao? Sẽ bị an tử toàn âm như quỷ kế tinh kế? hừ Cái này sắc thật là. An tử toàn nghĩ nghĩ, than nhẹ một tiếng, cũng là, chính mình đồ vật, cũng không có quy định một hai phải bán cho bảng chiến sư. Nàng biết liên hảo. Thánh sứ đắc ý nghĩ. An tử toàn còn tính có điểm tự mình hiểu lấy. Bất quá đâu, ta nhưng thật ra hy vọng, cái kia ném linh thực nhân ra là thật sự ném linh thực. An Tử Toàn cảm khái nói: Như thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn tưởng rằng có người nói dối sao? Thánh sứ tuyệt đối là đem ác nhân trước cáo trạng phát huy tới rồi cực hạn. Sợ An Tử Toàn không thừa nhận ngày sau toát ra tới khổ chủ, hiện tại Thánh sứ liền đem An Tử Toàn sở hữu đường lui tất cả đều cấp chặt đứt. Kia khả năng chính là ta suy nghĩ nhiều đi. An Tử Toàn bất đắc dĩ thỏa hiệp, thừa nhận Thánh sứ nói. Trung quanh chiến sư có người trong mắt mang lên thương hại chi sắc. Nơi này người lại không phải ngốc tử, thánh sứ muốn dùng biện pháp gì bọn họ sẽ nhìn không ra tới sao. Vấn đề là, như vậy phương pháp thánh sứ thật sự dùng, bọn họ thật đúng là chính là không có chứng cứ chứng minh người kia nói chính là lời nói dối. Nhân gia nói đồ vật ném, ai có thể chứng minh, kia ra trước kia không có cái kia đồ vật. Xem ra an tử toàn khế ước ma thú sự tình, thật là làm sinh cơ phân điện bọn họ cấp hận thượng. Hiện giờ lại nhiều một cái linh thực sự tình. Sinh cơ phân điện chính là rốt cuộc dung không dưới an tử toàn bọn họ. Mọi người ở đây lo lắng an tử toàn thời điểm, cố tình nàng chính mình một chút cảm giác đều không có, chỉ là cười cười nói, không sao cả, dù sao trộm đồ vật cái này hát qua không phải ta bối. Nếu là thật sự có người ném linh thực, kia còn chưa tính. Nếu là có người vu oan hãm hại nói, không biết sấm xét ma hồn lang có thể hay không tìm nó bằng hữu, vì chính mình chứng minh trong sạch đầu. An tử toàn những lời này vừa ra khỏi miệng, chính là làm mọi người nhịn không được sắc mặt biến đổi, ngay sau đó lại lộ ra hiểu rõ ý cười. Kia linh thực cũng không phải là an tử toàn lấy, là sấm sét ma hồn lang tìm được. Ai là gan lớn như vậy muốn vô tuyến kia đầu ma thú trộm đồ vật, nó chỉ sợ sẽ mang theo chính mình ma thú bằng hữu đi tìm cái kia ném đồ vật người hảo hảo thảo luận thảo luận sự thật chân tướng. Chỉ tiếp, đối với ma thú tới nói vạn sự trước nay đều là vũ lực giải quyết, nói chuyện, ân, trừ bỏ cắn xe ở ngoài sẽ không đi dùng để giảng đạo lý, như vậy quá lãng phí sức lực, căn bản là không phù hợp ma thú hành sự thói quen. cho nên nói, ai ra tới làm chứng, chính mình ném linh thực, kia linh thực vẫn là bị sấm sét ma hồn làm trộm, vậy chờ ma thú trả thù đi. an tử toàn, ngươi đây là huy hiếp sao? thánh sứ cắn răng giận dữ hỏi. thánh sứ. Ngươi này đã có thể nói sai rồi. An tử toàn buồn cười nhún vai, việc này cùng ta một chút quan hệ đều không có, linh thực không phải ta tìm tới. Rõ ràng sấm sét ma hồn lang liền nói, là nó ở trong núi mặt chính mình tìm được, nhưng là có người muốn vu hãng nó nói. Ta tưởng, nó là sẽ không thiện bãi cam hưu. Không thể tưởng được, ngươi thế nhưng chỉ huy ma thú đi làm loại chuyện này, cứ thế mãi, ngươi có phải hay không có thể ý vào ma thú liền vô pháp vô thiên. Thánh sứ giống như dư lực cấp an tử toàn kéo cửu hận giá trị. Chỉ tiếp, an tử toàn căn bản là không để vào mắt. Thánh sứ, ngươi nói như vậy đã có thể không đúng rồi. Sấm xét ma hồn lang đều không phải là ta ma thú, bất quá chính là bởi vì bị ta cứu nó một nhà, cho nên, nó mới nghĩ cảm tạ ta. Ta nhưng không có cái kia bản lĩnh không chế nó, mỗi một đầu ma thú, trừ bỏ là ký kết chủ tớ khế ước ở ngoài. Làm chủ nhân chiến sư có thể mệnh lệnh chính mình chiến đấu ma thú, mặt khác, thật đúng là không có cái này chế ước điều kiện. Giống như là ta bên này cấp ma thú ký kết khế ước cũng bất quá là bình đẳng khế ước, liên tính là làm chủ nhân chiến sư, cũng không thể cưỡng bách chính mình chiến đấu ma thú làm việc. huống chi, kia đầu sấm sét ma hồn lang còn không phải ta khế ước ma thú, ta sao có thể làm nó vì ta làm ra trộm đạo sự tình đâu? Tổng không thể có người oan uổng ma thú còn không được ma thú vì chính mình tìm về công bằng tới sao? an tử toàn khí định thần nhàn nhìn xanh cả mặt thánh sứ cười đến kia kêu, kêu một cái ôn hòa có lễ tức giận đến thánh sứ thiếu chút nữa hộp máu thánh sứ ngươi phải biết rằng ma thú chính là nhất mang thủ an tử toàn khẽ thở dài một tiếng cho nên vệ minh chết rất có khả năng là sớm xét ma hồn lang bằng hữu làm a đúng rồi an tử toàn nói một phách chính mình cái chán cười tủm tỉm nhìn thánh sứ ta bên này mỗi ngày sự tình quá nhiều, cho nên vô pháp đi tìm. Rốt cuộc là nhà ai ném linh thực? Nếu là tìm được nói, thánh sứ có thể trực tiếp cho ta biết. Ta hảo thông chi kia đầu sấm xét ma hồn lang đi phân biệt phân biệt. Rốt cuộc là ai ở nói dối? Phốc! có người không nhịn xuống, trực tiếp cười phun. Thánh sứ là có thể tìm người đi giả mạo ném linh thực, chỉ là không biết người kia có hay không nắm chắc có thể tiếp được trụ ma thú trả thù. Bôi nhỏ ma thú là ăn trộm so sánh với kia tâm tính tiêu ngạo ma thú là tuyệt đối sẽ không đồng ý. Một đầu ma thú cũng không đáng sợ, nhưng là trở về đến núi rừng bên trong ma thú, như thế nào sẽ không có mấy cái ma thú bằng hữu đâu. Bằng hữu bằng hữu, hơn nữa bằng hữu bằng hữu bằng hữu. Ân, vì như vậy làm chứng. Sau đó chọc phải một đám ma thú, chính là tương đương mất nhiều hơn được. Không thấy được thánh sứ mặt đã tái rồi sao? An tử toàn cái này trả thù phương thức. Thật sự là quá độc ác. Vừa rồi còn tưởng rằng là Thánh Sư cắt đứt An Tử Toàn đường lui, nơi nào nghĩ đến, hoàn toàn chính là An Tử Toàn đem Thánh Sư đánh đến không hề đánh trả chi lực. Xem ra kia linh thực thật sự không phải người trộm. Thánh Sư không cam lòng cắn sau răng cấm mới đem những lời này cấp nói hoàn toàn. An Tử Toàn, ngươi thật đúng là lợi hại, không những có thể có nhiều như vậy ma thú tới khế ước, lại còn có có thể có như vậy không có chút nào hủy diệt lực lượng linh thực. Tương lai thật là không thể hạ lượng. Ở trộm linh thực mặt trên, nàng là không đối phó được An Tử Toàn. Như vậy nàng liền phải làm những người khác biết biết, An Tử Toàn có bao nhiêu nguy hiểm. Mặt khác mấy cái phân điện người hẳn là cũng tâm sinh cảnh giác đi. Chỉ cần đối An Tử Toàn cảnh giác người nhiều, nàng về sau lộ sẽ không dễ chạy. Vân hạo thơ ơ lạnh nhạt này hết thảy, ngay cả chính hắn đều không có chú ý tới. Hắn giấu ở tay háo chung tay, đã chậm rãi xếp chặt. Thánh sứ cũng không phải hoàn toàn không đầu óc, cấp an tử toàn là đào một cái lại một cái hố. Xem đến hắn trong lòng đều đi theo lên xuống pháp phòng, suy nghĩ muốn xử lý như thế nào những việc này, như thế nào giải quyết tốt hậu quả. Không nghĩ tới, an tử toàn thế nhưng không chút hoang mang, tất cả đều cấp giải quyết. Cái này an tử toàn thật đúng là chính là có điểm ý tứ. Bất quá, hiện giờ thánh sứ lại đưa ra chuyện này tới, chỉ sợ an tử toàn không hảo ứng đối. Rốt cuộc Thánh Sư nói đều là sự thật, mặt khác phân điện thế gia khẳng định sẽ đề phòng An Tử Toàn. Kỳ thật ta cũng không có như vậy lợi hại. An Tử Toàn cười nói. Không cần quá khiêm tốn, bản lĩnh của ngươi mọi người đều rõ như ban ngày. Thánh Sư đồng dạng là cười mở miệng, chỉ là kêu trên mặt tươi cười muốn nhiều giả liền có bao nhiêu giả. Ấn. Kỳ thật ta có thể giống như nay làm nổi bật cơ hội thật đúng là muốn cảm tạ vệ minh. An Tử Toàn gật đầu cũng không có đem công lao độc chiếm. Nếu không phải vệ minh như thế ngược đái chính hắn chiến đấu ma thú, tới thiết kế ta nói, ta cũng sẽ không giúp đỡ sấm xét ma hồn lang tìm được nó hấu tể, càng sẽ không được đến nó cảm tạ. Không có nó cảm tạ nói, lại như thế nào sẽ ở ta đối mặt bảng chiến sư kia linh thực phạm sầu thời điểm, nó vì ta bài ưu giải nạn đâu. An tử toàn nói, ngừng đầu, ánh mắt đảo qua mọi người, chỉ cần thiệt tình đối đái chính mình ma thú. Nhất định sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Nhạ, ta chính là một cái tốt nhất ví dụ. An tử toàn cười khẽ, ta cùng nó còn không phải khế đước quan hệ đâu, nó liền như vậy giúp ta. Có thể thấy được, ma thú là thực hiểu cảm ơn, so có chút người còn mạnh hơn. Thánh sứ sắc mặt là trợt thanh trợt bạch, an tử toàn ở chỉ cây dâu mà mắng cây hòe mắng ai đâu. Đừng tưởng rằng nàng nghẹ không hiểu. Hảo, thánh sứ, ta bên này còn có chuyện muốn nói. Liền không tiếp đón ngươi. An tử toàn nói xong, khéo léo cười, quay đầu đi vào, vội vàng chuyện của nàng. Nàng chính là còn phải cho mặt khắc chiến sư khế ước ma thú đâu, nơi nào có nhiều như vậy thời gian dối chậm trễ ở thánh sư trên người. An tử toàn là đi được dứt khoát lưu loát, bên ngoài chính là rối loạn bộ. Thánh sư tức giận đến là cả người phát run, nếu không phải còn nhớ chính mình thân phận, nàng thiếu chút nữa liền phải ngã xuống đất thượng. Nàng vừa mới hít sâu hai hạ. Ổn định chính mình cảm xúc, đột nhiên phát hiện chung quanh chiến sư có điểm không quá thích hợp. Tất cả đều phần Phật hướng trong viện đi. Thánh sư cho mày, những người này là điên rồi không thành. Liên như vậy muốn đi định bỡ an tử toàn sao? Làm cho nàng mặt, bọn họ đương sinh cơ phân điện là cái gì? Các vị, các ngươi liền tính là muốn khế ước ma thú, cũng muốn bài hảo, đừng làm an tử toàn khó làm. Thánh sư hảo tâm khuyên một câu. Làm những người này chớ quên an tử toàn có bao nhiêu tự đại. Khế ước ma thú còn cần bọn họ này đó có uy tín danh dự chiến sư xếp hàng lấy hảo. Làm những người này không cần quên mất, an tử toàn rốt cuộc có bao nhiêu đại bài. Có cùng bằng nhiên quan hệ không tồi chiến sư, vừa rồi Thánh Sứ vẫn luôn hùng hổ dọa người ở kích thích bằng nhiên thời điểm, hắn liền nhịn rồi lại nhịn, hiện tại chính là nhịn không được. Thánh Sứ, chúng ta cũng không phải đi khế ước ma thú. Đó là làm gì? Thánh sứ kỳ quái hỏi một câu. Đương nhiên là thỉnh an cô nương hỗ trợ tìm chúng ta yêu cầu linh thực. Chiến sứ cười, nói xong câu này lúc sau, bước nhanh vào sân. Mã siêu lập tức tiến vào trạng thái, phân phó đắc lực gã sai vặt, đem những người này tất cả đều cấp an bài hảo, Hắn bên này lại cụ thể một cái một cái ký lục xuống dưới. Đương nhiên, giá cả là không có bất luận cái gì dị nghị. Này đó chiến sư yêu cầu linh thực đều là ngày thường tuyên bố nhiệm vụ đều tìm không thấy linh thực. Giao dịch giá cả chỉ nhiều không ít, rốt cuộc, bọn họ yêu cầu linh thực là có tiền khó tìm. Nhìn những cái đó nối liền không giấc người, thánh sư tức giận đến một dậm chân bay nhanh xoay người, đối với Vân hạ ủy khuất đỏ mắt, chúng ta đi. Vân Hảo hơi hơi gật đầu, kia đi thôi. Cũng may Vân Hảo còn ở nàng bên người, thánh sư thoải mái thở dài một cái. Dù sao có vân hạo ở bên người nàng, người khác, nàng đều có thể không bỏ ở trong mắt. Đáng tiếc, cảm thấy mỹ mãn thánh sứ cũng không biết, liền ở bọn họ rời đi thời điểm, vân hạo ý vị thâm trường nhìn thoáng qua náo nhiệt đám người. An tử toàn nữ nhân này, thật là có điểm ý tứ. Thánh sứ đi trở về lúc sau, tức giận đến ở chính mình phòng nội xoay quanh. Nếu không phải ngại với thân phận của nàng, nàng thật sự sẽ đem trong phòng đồ vật tất cả đều cấp tạm sạch sẽ. An tử toàn quả thực là quá đáng giận. Thánh sứ phẫn nộ cũng không có làm an tử toàn để ý, chỉ là ở cùng giản đức nhuận sao trời thảo luận ra rồng ra nội quỷ sự tình. Cái kia gã sai vật đã chết. Sóc con giật giật chính mình xóa tung đuôi to, từ bên ngoài nhảy tiến vào. Vừa rồi an tử toàn ở đối phó thánh sứ thời điểm, nó đã nghĩ cách đi tìm cái kia gã sai vật rơi xuống. Chết ở trong thành, nó là không có cách nào, nhưng là chết ở trong núi. có ma thú địa phương. Nó tự nhiên là có thể tìm được. Tha rằng chết cũng muốn ngầm động tay chân, người này. Hẳn là không phải thánh sư an bài. Giàn Đức nhận không chút do dự hạ kết luận, nàng không cái này đầu vóc. Người kia hẳn là ở vừa rồi trong đám người mặt. An tử toàn nói, ta vẫn luôn chú ý thánh sư phản ứng, nàng nhìn thoáng qua đám người. Cái kia phương hướng người, ta nhớ kỹ. An tử toàn hơi hơi như mày, bất quá ta không được đầy đủ nhận thức. An cô nương. Nói cho ta phương hướng cùng với đại khái phạm vi. Sao trời lấy qua giấy bút nhìn An Tử Toàn nói. Theo An Tử Toàn nói ra phương hướng cùng đại khái phạm vi lúc sau, sao trời cũng nhanh chóng đặt bút, đem cái kia phạm vi người tất cả đều ký lục xuống dưới. Thưa người, nhớ người cùng với sở hữu tin tức tư liệu đó là hắn trước trách nơi. Vừa rồi đừng nhìn bên ngoài kêu loạn, nhưng là, hắn chính là đem tất cả mọi người nhớ kỹ. Nếu là liền điểm này bản lĩnh đều không có. Như thế nào ở nhà hắn chủ tử bên người đường trị? Đến nỗi mặt sau phân tích công tác liền giao cho bệ hạ, đây là bệ hạ am hiểu. Bên này sự tình đã không có an tử toàn chuyện này, nàng trực tiếp đi mặt sau cấp hôm nay chiến sư đi sửa khế ước, còn có cùng mã siêu câu thông một chút chuyện khác. Linh thực cũng không phải những cái đó chiến sư yêu cầu, bọn họ bên này lập tức là có thể bắt được. Kia yêu cầu ma thú phối hợp. Thục nghi, ngươi làm sao vậy? Mục Hồng Nguyên vừa vào cửa liền nhìn đến chính mình mội mội ở trong sân mặt béo tròn chuyển, khó hiểu hỏi. Ta thật sự không nghĩ tới, thanh sứ là một cái như vậy không được việc. Mục Thục Nghi nhìn thấy chính mình ca ca lại đây, cũng dừng bực bội xoay quanh, làm nàng ca ca ngồi. Người kia vẫn là sinh cơ phân điện thanh sứ, liền một cái an tử toàn đều không đối phó được, thật là buồn cười. Mục Hồng Nguyên khinh thường hừ một tiếng, nàng thật là sinh cơ phân điện thanh sứ. Đương nhiên là thánh sứ, chẳng qua, khả năng chúng ta vận khí không tốt lắm. Gặp một cái chết xuẩn chết xuẩn ra hỏa. Mục Thục Nghi cũng không nghĩ tới, cái này thánh sứ thật là một chút dùng đều không có. Kia phải làm sao bây giờ? Mục Hồng Nguyên Nhữ Mày Nôn nóng hỏi, hiện giờ an tử toàn như vậy, phụ thân chính là càng ngày càng tín nhiệm đại ca. Ai làm ban đầu kia hiệu thuốc chính là ở đại ca bảy mưu đặt kế giới cùng an tử toàn hợp tắt đâu. Hiện giờ cùng chiến trong thành. Muốn cùng an tử toàn phàn quan hệ có khới người. Mà mục phái tưởng ngay từ đầu liền cùng an tử toàn có liên hệ, chính là làm cho bọn họ càng thêm thiên hướng mục phái tưởng ra hoặc kia. Chúng ta phải làm sao bây giờ? Mục hồng nguyên gấp đến độ là vô cùng lo lắng, mục gia cũng không thể liền như vậy cho hắn đại ca. Nếu là giao cho đại ca, hắn chính là tuyệt đối không căm lòng. Kỳ thật rất đơn giản. Chỉ cần an tử toàn đã chết thì tốt rồi. Mục thục nghi cười nói. Cùng trên mặt nàng tươi cười hoàn toàn tương phản, là nàng mắt rồng nồng đậm sắc ý. Thục nghi, ngươi này không phải nói dẫn sao. Mục Hồng Nguyên thất vọng thở dài, hắn còn tưởng rằng chính mình muội muội có cái gì hảo phương pháp đâu, cuối cùng thế nhưng là cái này. Ngươi chẳng lẽ không biết, An Tử Toàn hiện tại địa vị Mục Hồng Nguyên nói tới đây, hắn liền không nghĩ nói nữa, hắn không nghĩ nhắc tới An Tử Toàn hiện giờ ở cùng chiến thành địa vị. Sắp nàng nơi nào có dễ dàng như vậy? Mục Hồng Nguyên cảm thấy Mục Thục Nghi có điểm ý nghĩ kỳ lạ. Nếu, ngươi nói, sinh cơ phân điện người khuynh xảo xuất động, muốn sát an tử toàn đâu? Mục Thục Nghi cười hỏi. A, Mục Hồng Nguyên khiếp sợ nhìn Mục Thục Nghi, đầy mặt không thể tin được, sinh cơ phân điện người điên rồi. Sao có thể sẽ vì muốn sát an tử toàn, làm sinh cơ phân điện người tất cả đều xuất động? Chúng ta là không có khả năng, nhưng là, Thánh Sứ chính là có bổn sự này. Mục Thục Nghi mỉm cười nói. Mục Hồng Nguyên ánh mắt sáng lên, theo sau lại lắc lắc đầu. Thục Nghi, cái này không có khả năng. Thánh xứ là đầu góc có chút vấn đề, nhưng là, làm nàng mệnh lệnh toàn bộ sinh cơ phân điện người đi đối phó an tử toàn, kia không phải thực buồn cười sao. Khả năng. Mục Thục Nghi khẳng định nói, một nữ nhân ghen ghét, là sẽ làm nàng mất đi lý trí. Ghen ghét. Mục Hồng Nguyên không quá minh bạch. Liên tính là ghen ghét an tử toàn so nàng lợi hại, thánh sứ cũng sẽ không như vậy làm như vậy. Yên tâm đi, ca, thánh sứ sẽ làm. Mục Thục Nghi cực kỳ khẳng định nói. Người khác có lẽ không có phát hiện, nhưng là, nàng chính là cùng thánh sứ hợp tác người, như thế nào sẽ không rõ ràng lắm thánh sứ tâm ý đâu. Thánh sứ tâm chính là ở vân hạo trên người. Nàng không có quan sát sai lầm nói, kia vân hạo chính là đối an tử toàn rất là thưởng thức. Một nữ nhân nếu là đối nam nhân thượng tầm, chính là cái gì điên cuồng sự tình đều sẽ làm ra tới. Hiện tại thánh sứ còn không có nhiều làm cái gì, như vậy, khiến cho nàng giúp thánh sứ một phen đi. Đỡ phải thánh sứ xem an tử toàn không vừa mắt, vạn nhất, vân hạo lại bị an tử toàn cấp đoạt đi, thánh sứ chẳng phải là cái gì đều không có sao. Nàng làm thánh sứ hợp tác giả, đương nhiên phải vì thánh sứ lo lắng nhiều suy xét. Đương nhiên, mục thục nghi muốn nhanh hơn hành động. Chủ yếu là nàng còn có một chút lo lắng, đó chính là nói hôm nay Thánh sư ở đám người rộng theo bản năng ở tìm nàng. Nàng không thể bảo đảm an tử toàn bọn họ có hay không chú ý tới. Nàng không nghĩ mạo hiểm. Chỉ cần an tử toàn bọn họ đã chết, như vậy cái gì vấn đề liền đều không có. Nàng nhưng không thích bị động. Vân hạo đâu? Thánh sư tìm một vòng không có nhìn thấy vân hạo, kéo qua một bên người hầu hỏi một câu. Vân hạo. Hình như là đi ra ngoài. Người hầu vội vàng nói. Mua đồ vật. Hán thiếu đồ vật sao? Thánh sứ kỳ quái như mày. Hán thiếu thứ gì? Các ngươi sẽ không cấp chuẩn bị tề. Này! Không phải chúng ta có thể chuẩn bị. Người hầu ánh mắt lập lòe nói. Thánh sứ trong lòng lập tức liền nổi lên hoài nghi. Thứ gì? Ta, ta không biết ra người hầu hoảng loạn xua tay. Tỏ vẻ hắn không rõ ràng lắm. Ngươi không biết. Ngươi ngày thường đều là ở bên này hầu hạ, như thế nào sẽ không biết. Thánh sứ đôi mắt bị lên, chất vấn nói, liền điểm này sự tình đều làm không tốt, còn muốn ngươi có ích lợi gì? Thánh sứ, Thánh sứ người hầu hoảng loạn lắc đầu, gấp đến độ cái chán đều mạo hãn, vội vang nói, ta thật không biết, nhưng là ta liền biết vân hạo trên người có son phấn hương vị. Son phấn hương vị? Thánh sứ vừa nghe, trong đầu hong một chút, vỗ tay cho người hầu một cái tác, nói vậy. Vân hạo trên người như thế nào chịu đâu cái sẽ có son phấn mùi vị. Hắn căn bản là chưa bao giờ gần nữ sắc, liền tính là cùng nàng ở bên nhau cũng là vẫn duy trì khoảng cách nhất định. Người hầu bị lập tức cấp đánh ông, nhưng là, hắn còn không có quên chính mình nhiệm vụ, vội vang nói, Kia, kia có thể là ta nghe sai rồi. Ở sinh cơ phân trong điện mặt, thị nữ liền tính là sử dụng son phấn, cũng đều là sử dụng thực thanh đạm cái loại này. Vân hạo ngày thường căn bản là không cùng những cái đó thị nữ tiếp xúc, lại như thế nào sẽ có son phấn hương vị đâu. Chẳng lẽ là ở bên ngoài lây dính thượng? Chứ bỏ son phấn vị còn có cái gì? Thánh sứ truy Vân nói. Giống như còn có. Cỏ xanh hỏi. Người hầu nói xong, còn vội vàng bổ sung một câu, mấy ngày nay đều là. Nhìn thấy thánh sứ sắc mặt không tốt, người hầu còn đánh một cái ha ha, thánh sứ, có thể là ta nghe sai rồi. Nào có cô nương già không có việc gì tại giã ngoại tô son điểm phấn. Liên tính là nữ chiến sư đi ra ngoài, cũng sẽ không bôi như vậy dày nặng son phấn. Rốt cuộc như vậy son phấn hương vị chính là sẽ kích thích đến ma thú, vô luận là đi tìm linh thực vẫn là đi rèn luyện, có thể không làm cho ma thú chú ý liền không làm cho. Giã ngoại Son phấn Thanh sứ trong đầu lập tức liền hiện lên một người thân ảnh, An Tử Toàn. Nghĩ đến đã từng vân hạo tựa hồ đối an tử toàn có điểm đặc biệt chú ý. Không được, nàng nhất định phải tưởng cái biện pháp. Liên ở Thánh Sứ vẫn luôn chú ý quan sát vân hạo hai ngày này, đột nhiên đã xảy ra một cái ngoài ý muốn. Thánh Sứ, Thánh Sứ, ngươi làm sao vậy? Thị nữ kinh ngạc nhìn từ bên ngoài trở về Thánh Sứ, cả kinh đôi mắt trừng lớn. Thánh Sứ thật sự là quá chật vật, sắc mặt trắng bệnh đến không có một chút huyết sắc, càng quan trọng là... Cả người hình như là phong rồng lá rụng giống nhau, lung lay sắp đổ. Đây là, đây là làm sao vậy? Đi ra ngoài. Thánh sứ nằm liệt ngồi ở trên giường, cắn răng, lúc này mới bài trừ như vậy hai chữ tới. Ta thị nữ còn tưởng nói cái gì nữa, lại đổi lấy thánh sứ giống giận, lan. Đột nhiên buộc phát ra tới khí thế, sợ tới mức thị nữ té ngã lộn nhào chạy đi ra ngoài, liền cùng mặt sau có lợi hại ma thú đuổi theo muốn ăn nàng dường như. Thị nữ một hơi chạy ra đi thật xa, lúc này mới lòng còn sợ hãi dừng lại. Thánh sứ như thế nào trở nên như vậy kỳ quái đâu. Thị nữ hiện tại nghĩ như thế nào, thánh sứ mắc kệ, hiện giờ nàng trong óc chi rổng chỉ là không ngừng hiện lên vừa rồi nhìn thấy một màn. Vân hạo, vân hạo, thế nhưng cùng hủy diệt phân điện người ở bên nhau. Những cái đó giống như cống ngầm láo thử giống nhau ra hỏa, thế nhưng cùng vân hạo như thế thân mật. nàng tận mắt nhìn thấy. Cái kia hủy diệt phân điện người đối với vân hạo hành lễ, gọi hắn, sứ giả. Tại sao lại như vậy? Vân hạo thế nhưng là hủy diệt phân điện sứ giả. Như vậy vân hạo lúc trước đột nhiên cứu nàng, tiếp cận nàng, hết thảy đều là vân hạo thiết kế. Không, không phải là như vậy. Thánh sứ liều mạng lắp đầu, không nghĩ tin tưởng nàng nhìn đến hết thảy Vân hạo như thế nào sẽ là cố ý tiếp cận nàng đâu? Vân hạo hoàn toàn là bị nàng hấp dẫn cho nên mới sẽ lưu tại bên người nàng, sao có thể sẽ là hủy diệt phân điện xếp vào lại đây nhãn tuyến đâu? Tuyệt đối sẽ không. Thánh sứ không ngừng an ủi chính mình, nhưng là, nàng tận mắt nhìn thấy sự tình, chính tai nghe được hủy diệt phân điện người Têu Vân Hạo sứ giả, như thế nào có thể sai? Nàng càng là tưởng phủ nhận, kia một tiếng một tiếng sứ giả ở nàng trong óc chi rồng càng là vang dội. A, thánh sứ rốt cục là vô pháp ức chế náo rổng hai cổ tư tưởng đối kháng hỏng mất ôm đầu hô to ra tiếng. Tại sao lại như vậy? Vì cái gì? Thánh sứ ở chính mình phòng rồng hỏng mất phát tiết nửa ngày lúc sau, rốt cuộc siết chặt nắm tay, tìm người. Thỉnh Vân Hạo lại đây. Thánh sứ tìm ta. Vân Hạo nhìn thoáng qua lại đây truyền lời người hầu, cười như không cười hỏi một câu. Ngươi biết là sự tình gì sao? Không rõ ràng lắm. Người hầu lắc đầu, theo sau thúc giục nói, nhanh lên qua đi đi. Bằng không trong chốc lát Thánh Sứ nên suốt ruột trở. ân Vân hạo thuận miệng lên tiếng, đứng dậy đi ra ngoài. Thật sự đương hắn là ngốc tử không thành. Đêm qua, hắn vừa mới mới vừa gặp qua hủy diệt phân điện người. Hơn nữa, tìm hắn nhìn như là dò hỏi nhiệm vụ tiến độ, kỳ thật. Liên tưởng đến Thánh Sứ mấy ngày nay dị thường, Vân hạo trong lòng đã nắm chắc. Tới rồi Thánh Sứ nơi đó, Vân hạo liền cùng không có nhìn đến Thánh Sứ phiếm hồng hai mắt dường như. Như thường hỏi một câu, chuyện gì? Ta cảm thấy an tử toàn người này không thể lại để lại. Thánh sứ mở miệng nói, kỳ thật giấu ở trong tay háo tay, ngón tay tiêm đều sắp bị nàng cấp véo suốt huyết. Đây là cuối cùng một cái cơ hội, nàng cấp vân hạo cuối cùng một cái cơ hội. Nếu là vân hạo ở an tử toàn cùng nàng chi gian, lựa chọn nàng, như vậy nàng sẽ vì vân hạo che giấu hết thảy, coi như cái gì đều không có phát sinh quá chẳng sợ vân hạo là hủy diệt phân điện người nàng cũng có thể vì vân hạo giấu hạ cái này trí mạng bí mật chỉ cần vân hạo làm ra chính xác nhất lựa chọn nàng liền có thể vì vân hạo làm hết thể sự tình nếu là có người đã biết vân hạo thân phận cùng lắm thì chính là giết không có gì ghê gớm chỉ cần nàng trở thành sinh cơ thần điện điện chủ sinh cơ trong thần điện mặt người ai còn dám nói cái không tự hết thể đều không có vấn đề Chỉ cần Vân Hạo làm ra chính xác nhất lựa chọn tới. Ngươi tưởng đối phó An Tử Toàn. Vân Hạo hỏi. Chỉ là, Thánh Sứ từ Vân Hạo trên mặt, căn bản là nhìn không ra tới. Vân Hạo nửa điểm ý tưởng, không biết hắn là có ý tứ gì. Đúng vậy, ngươi là nghĩ như thế nào? Thánh Sứ hỏi. Ta cảm thấy, ngươi không đối phó được. Vân Hạo nói, làm Thánh Sứ sắc mặt lập tức liền thay đổi. Ở Vân Hạo trong lòng. Nàng liền như vậy không bằng an tử toàn sao? Ý của ngươi là nói, ta không bằng an tử toàn. Thánh sứ cũng không có vô nghĩa, trực tiếp đem lời nói cấp làm rõ. Ta cảm thấy là... Vân hạo gật đầu, thoải mái hào phóng thừa nhận. Ngươi thánh sứ tức giận đến thân thể thẳng run run, ánh mắt phức tạp nhìn chầm chầm vân hạo, thanh âm lánh tới rồi băng điểm, ta lại cho ngươi một lần lựa chọn cơ hội. Ta tưởng... Ngươi còn không có tuổi lớn đến liền lời nói đều nghe không rõ ràng lắm nông nỗi. Vân hạo lời này, hắn là nói được thực bình tĩnh, nhưng là, nghe được thánh sư nhĩ rộng, đó chính là tuyệt đối châm trọng. Ta hiểu được. Thánh sư gật đầu, không nói chuyện nữa. Hiện nhiên, nàng là sinh khí. Đối với thánh sư như thế không tầm thường thái độ, vân hạo phản ứng chính là. Xoay người liền đi. Nhìn vân hạo dứt khoát lưu loát rời đi thánh sứ sắc mặt kia kêu, kêu một cái khó coi, nàng ở vân hạo trong lòng có phải hay không vẫn luôn đều không có vị trí, không, không phải. ban đầu thời điểm, vân hạo không phải đã cứu nàng sao? nếu không phải bởi vì an tử toàn một lần một lần chơi đa dạng nói, vân hạo ánh mắt như thế nào sẽ ở an tử toàn trên người dừng lại đâu? đều là an tử toàn sai. nếu không phải nàng không biết an phận thủ thường, vân hạo lại như thế nào sẽ bị câu dẫn đi? Nếu Vân Hạo đi lên sai lầm lộ, như vậy nàng liền phải giúp đỡ Vân Hạo trở về chính độ. Bang một chút, chén trà rơi xuống trên mặt đất, vang ra cái dập nát. Đang ở trong viện chơi Tiểu Miêu cùng chim nhỏ nghe được động tĩnh lúc sau, thạch một chút, tất cả đều chạy tiến vào. Chim nhỏ là bay nhanh tiến vào, nhanh chóng ở phòng trong vòng một vòng, không có phát hiện được tình. Tiểu Miêu nhảy vào nhà nội, thật mau cảnh giác nhìn chằm chằm chung quanh. Theo sau, Sóc con chậm gì gì từ bên ngoài nhảy tiến vào, nhìn kia hai cái như lâm đại địch bộ dáng, một trận vô ngữ. Bất quá là quăng ngã một cái chén trà, xem đem các ngươi hai cái cấp khẩn trương. Sóc con hừ một tiếng, này hai chỉ cũng quá đại kinh tiểu quái. Như thế nào có thể không khẩn trương? Tiểu miêu liếc mắt một cái trên mặt đất chén trà, chân sau vừa dấm, nhảy tới an tử toàn trong lòng ngực. Làm sao vậy? Nó mới không tin. Tử toàn sẽ vô duyên vô cớ quăng ngã cái ly. Trong lòng có chút hốt hoảng. An tử toàn than nhẹ một tiếng nói. Không có việc gì, có chúng ta ở đâu. Tiểu miêu ở an tử toàn trong lòng ngực cọ cọ, cấp tử toàn lực lượng, làm nàng đừng lo lắng. Ta Vẫn là có chút lo lắng. An tử toàn khẽ thở dài một tiếng. Chớ sợ chớ sợ, có chúng ta ở đâu. Tiểu miêu ở an tử toàn trong lòng ngực lan lộn. Chim nhỏ cũng ở an tử toàn đầu vai phành phạch cánh nhảy tới nhảy lui, tìm đi, đi kêu cái không ngừng. Chỉ có sóc con ở dùng khinh thường ánh mắt nhìn tiểu miêu cùng kia chỉ xuân điểu, an tử toàn có cái gì sợ quá. Thật là phục này hai chỉ. con con không phải là tưởng ăn vạ an tử toàn trong lòng ngực làm nụ sao. Ừ. Yên tâm, ta bảo hộ ngươi. Sóc con nhanh chóng bò tới rồi an tử toàn trên đùi, tương đương nghĩa khi nói. Tiểu miêu quay đầu. Một móng đuốt liền đánh. Đây là nó tử toàn, không được đoạn. Sóc con nhanh chóng né tránh, so tiểu miêu nhỏ không ít móng đuốt nhỏ hơn ở tiểu miêu trên đầu. Bang kỉ một chút, liền đem tiểu miêu cấp ấn nằm sấp xuống. Tiểu miêu miêu ô kêu một tiếng, vườn bực nhảy dựng lên, cùng sóc con hai chỉ liền ở an tử toàn trong lòng ngược đánh lên. Chim nhỏ đứng ở an tử toàn trên vai, nhìn kia lông xù xù hai chỉ, ở kịch liệt đánh nhau. Bắt đầu chỉ là hai chỉ chân trước ở cho nhau chiến đấu. Theo đánh nhau thăng cấp, này hai chỉ đã tất cả đều ngã xuống an tử toàn trong lòng ngực, bốn con móng bút tất cả đều đi lên, ở lẫn nhau đạo. Chim nhỏ đứng ở an tử toàn trên vai, ngốc ngốc ra tiếng, mãn đầu vóc dấu chấm hỏi. Đây là ma thu chi gian đánh nhau. Hung tàn đánh nhau. Chim nhỏ vai cổ nhìn, nhìn hai cái tiểu mao cầu ở an tử toàn trong lòng ngực lăn qua lăn lại, nó đột nhiên ý thức được cái gì này hai tên gia hỏa rõ ràng chính là ở chiếm tiện nghi sao? đáng giận, quá xấu rồi. nó cũng muốn. chim nhỏ lập tức liền từ An Tử Toàn đầu vai vọt đi xuống, cùng hai cái tiểu mau cầu chiến đấu ở bên nhau. An Tử Toàn nhìn này ba cái tiểu gia hỏa, phụt một chút liền bật cười. kỳ thật cũng không có gì hảo lo lắng. Vân Hạo, hai ngày này đang làm cái gì? Thánh sứ hỏi bên người thị nữ. thị nữ lập tức hồi bẩm nói. Cũng không có làm cái gì, chỉ là ở tu luyện, không có ra cửa. Không có ra cửa sao? Thánh sư như mày, trên mặt thần sắc có điểm cổ quái, nhưng vẫn là phân phó, tiếp tục nhìn chằm chằm, bất luận cái gì sự tình đều phải lập tức qua lại bầm ta. Là. Thị nữ lên tiếng. Bất quá, thị nữ vẫn là tò mò nhìn thánh sư liếc mắt một cái, lui ra lúc sau, bước nhanh đi phân điện điện chủ bên kia. Điện chủ. Hai ngày này Thánh Sứ vẫn luôn đều ở làm người nhìn chầm chầm vân hạo. Nghe xong thị nữ nói, phân điện điện chủ gật đầu, tỏ vẻ đã biết, gần nhất nhưng có cái gì dị động sao? Có. Thị nữ gật đầu, liền ở đêm nay hành động. Hành, ta đã biết. Phân điện điện chủ gật đầu, dùng qua cơm chiều lúc sau, trực tiếp đi tìm Thánh Sứ. Điện chủ. Thánh Sứ thấy được phân điện điện chủ lúc sau, cũng không có cái gì ngoài ý muốn, phân điện điện chủ đã đến. Nàng đã sớm nghĩ tới. Nàng như vậy đại động tĩnh, phân điện điện chủ sao có thể sẽ không biết đâu. Thánh sư ở điều động nhân thủ. Phân điện điện chủ trầm giọng nói. Không sai. Thánh sư không chút nào giấu giếm thừa nhận. Thánh sư thuyên truyền nhân thủ làm cái gì? Phân điện điện chủ chất vấn nói. Tự nhiên là phải đối phó nên đối phó người. Thánh sư đương nhiên nói. Thánh sư cái gọi là phải đối phó người. Chính là an tử toàn. Phân điện điện chủ nhưng không có cùng thánh sứ vòng vo, trực tiếp nói ra. Tự nhiên, thánh sứ gật đầu thừa nhận. Vì sao? Phân điện điện chủ giận dữ hỏi. Điện chủ, ngươi sẽ không liền nguyên nhân này cũng không biết đi. Thánh sứ rất là kỳ quái nhìn phân điện điện chủ, từ an tử toàn xuất hiện lúc sau. Chúng ta sinh cơ phân điện chính là tổn thất thật lớn, chẳng lẽ điện chủ sẽ không biết. An tử toàn là chắn chúng ta một bộ phận tài lộ, nhưng là... Chúng ta sinh cơ phân điện không thể bởi vì cái này liền đối an tử toàn ra tay. Nếu là cái dạng này lời nói, chúng ta sinh cơ phân điện thành cái gì? Phân điện điện chủ tâm rồng rất là buồn bực nói. Bọn họ sinh cơ phân điện chẳng lẽ là thổ phỉ sao? Bởi vì người khác chăn chính mình tài lộ, cho nên, lập tức liền giết người khác sao? Chuyện này, cũng không phải là nói như vậy. Thánh sứ cười lạnh nói, nếu nói, chúng ta là vì dân trừ hại đâu? Vì dân trừ hại. Phân điện điện chủ khó hiểu nhìn thánh sứ. Thánh sứ tự tin nói, tỷ như nói, an tử toàn căn bản chính là hủy diệt thần điện người đâu. Cái gì? Phân điện điện chủ đột nhiên đứng lên, không thể tưởng tượng nhìn về phía thánh sứ, sao có thể? Như thế nào không có khả năng? Thánh sứ cười lạnh nói, ta nói là, tự nhiên chính là. Phân điện điện chủ trao mày nhìn thánh sứ, này chỉ sợ không tốt lắm. Có cái gì không tốt? thánh sứ hỏi phân điện điện chủ, chẳng lẽ điện chủ muốn làm an tử toàn chặt đất sinh cơ phân điện tài lộ? điện chủ, ngươi đừng quên, ngươi chỉ là cùng chiến thành phân điện điện chủ, mà an tử toàn lại là ở cùng chiến thành của khởi. nếu là làm mặt khác phân điện người đã biết chuyện này, hoặc là nói, làm thần điện người đã biết, không biết bọn họ sẽ nghĩ như thế nào? thánh sứ mỉm cười nhìn về phía phân điện điện chủ, sẽ nghĩ như thế nào? đương nhiên là cảm thấy hắn vô năng. Sinh cơ thần điện ở địa tự cấp bậc đại lục, chính là địa vị cao thượng, đúng là bởi vì bọn họ lực lượng là có thể khắc chế kia tràn ngập ở thiên địa chi gian không chỗ không ở hủy diệt lực lượng, cho nên, mặt khắc thần điện người nhìn thấy bọn họ, cũng là lễ nhượng ba phần. Các nơi sinh cơ phân điện, địa vị cũng là ẩn ẩn cao hơn mặt khắc thần điện phân điện. Thánh sư nhưng có vạn toàn chi sách. Phân điện điện chủ hỏi. Thánh sư chậm rãi gợi lên khỏe môi, nàng liền biết. Phân điện điện chủ cuối cùng nhất định sẽ đứng ở nàng bên này. Ngươi không nên ngăn cản ta thì tốt rồi. Thánh sứ mở miệng. Hảo. Phân điện điện chủ gật đầu. Ta coi như cái gì cũng không biết. Thánh sứ xin cứ tự nhiên. Ấn. Thánh sứ tương đương vừa lòng cái này đáp án. Phân điện điện chủ đứng dậy rời đi. Đến nỗi hắn thật sự liền tin vào thánh sứ nói sao. Đáp án đương nhiên là không. Hết thể sự tình đều là thánh sứ an bài. Thành công. Hắn có thể phân một phần công lao, nếu là không thành công nói. kia cùng hắn có cái gì quan hệ? Hết thể đều là Thánh Sư chính mình làm, hắn là cái gì đều, không, biết, nói. Nếu là thật sự thành công, đến lúc đó công lao này, hắn vẫn là có thể phân một ly canh. Thánh Sư chính là không để ý đến phân điện điện chủ tiểu tâm tư. Nàng mục tiêu căn bản là không ở một cái kẻ hèn phân điện. Thánh Sư nhìn nhìn canh giờ không sai biệt lắm. Trực tiếp đứng dậy đi vân hạo sân. Vân hạo, ta có chút việc muốn hỏi ngươi. Thánh sư mở miệng. vừa lúc, ta cũng có việc muốn cùng ngươi nói. Vân hạo nói, làm thánh sư trong lòng vui vẻ, chẳng lẽ hắn là tưởng nói. Thánh sư áp xuống trong lòng kích động, tràn ngập chờ mong nhìn vân hạo. Ta phải rời khỏi. Này ngắn gọn bốn chữ hoàn toàn đánh nát thánh sư trong lòng sở hữu tốt đẹp chờ mong, mặt lập tức liền lạnh xuống dưới. Ngươi nói cái gì? ta hiện tại phải đi. Vân Hạo mở miệng nói. Thánh sứ nhìn thoáng qua Vân Hạo này sạch sẽ nhà ở, một chút đều không có muốn đi ngủ ý tứ, nàng đột nhiên liền minh bạch, ngươi tưởng hiện tại liền đi, không từ mà biệt. Vân Hạo khẽ môi khẽ động một chút, xem như cam chịu. Vân Hạo, ngươi rốt cuộc kiếp sau cơ phân điện là vì cái gì? Thánh sứ hỏi. Không phải ngươi mời ta tới? Vân Hạo kỳ quái hỏi. Thánh sứ bị nghẹn đến độ không biết nói cái gì mới hảo. Lúc trước Vân Hạo cứu nàng, nàng đối hắn. Cho nên mới mời hắn lại đây, ai ngờ đến. Nếu ngươi đến bây giờ còn không chịu lời nói, vậy ngươi cũng không cần phải rời đi. Thánh sứ nói làm Vân Hạo ha ha cười, nhướng mày hỏi, ngươi tưởng cầm tù ta. Không. Thánh sứ đôi mắt nhữ lại, lạnh như băng nói, ta từ nhỏ chính là ở sinh cơ thần điện lớn lên. Ta biết chính mình về sau sẽ là sinh cơ thần điện điện chủ. Ta vẫn luôn biết ta cuối cùng lộ ở nơi nào. Thánh sứ trầm giọng nói, cho nên, ta là tuyệt đối sẽ không cho phép bất luận kẻ nào tới phá hư. Vân hạo buồn cười nhìn cùng ngày thường hoàn toàn bất đồng thánh sứ, hỏi, ngươi cùng ta nói này đó có cái gì quan hệ? Thánh sứ bình tĩnh nhìn chăm chú vân hạo, thấp giọng nói, vốn dĩ, ta cho rằng ngươi sẽ là ta mệnh định chi nhân. Chờ đến hết thảy trấn ai lạc định lúc sau, ta sẽ cùng với ngươi thành thân. Nhưng là, ngươi hiện tại tâm tư không đúng rồi. Thánh sư thất vọng lắc đầu, ngươi thích gian tử toàn. Vân Hạo sửng sốt. Hắn thích gian tử toàn? Thực hiển nhiên, đối với Vân Hạo tính tình, vô luận là cái nào linh hồn tính tình, dạng nước nhuận cái này hảo huynh đệ tuyệt đối là vàng dòng không giả dối. Hắn liền biết, cái này Vân Hạo cũng là một cái phản ứng trì độn. Nhưng là Thánh sứ không nghĩ tới vân hạo không rõ ràng lắm ý nghĩ của chính mình, chỉ là cho rằng chính mình nói ra vân hạo tâm tư, làm vân hạo kinh ngạc. Thực ngoại ý muốn sao? Thánh sứ cười đến rất là thê lương, ta cũng là nữ nhân, chẳng lẽ ta cảm giác không ra sao? Vân hạo chỉ là ngắn ngủi kinh ngạc một chút lúc sau, nhìn về phía thánh sứ, cho nên, ngươi tưởng làm sao bây giờ? Ngăn cản ta rời đi. Ngăn cản ngươi rời đi, ngươi liền sẽ thích ta quên an tử toàn sao. Thánh sứ hỏi. Vân hạo không có trả lời. Thánh sứ lại trước cười lắc đầu nói, biết ban đầu sinh cơ thần điện bồi dưỡng thánh sứ có bao nhiêu người sao? Một ngàn người. Thánh sứ căn bản là không cần vân hạo trả lời, chính mình liền cho vân hạo đáp án. Mà hiện giờ, trở thành thánh sứ chỉ có ba người. Thánh sứ cười lạnh, biết ta là như thế nào một đường đi đến nơi này sao? Vân hạo cười, rốt cục là mở miệng, xem ra, ngươi trên tay cũng là không sạch sẽ. Sách sẽ. Thánh sứ cảm thấy vân hạo nói quá buồn cười. Ai trên tay không có dính máu. Thánh sứ cảm thấy vân hạo lời nói quả thực là quá vớ vẩn. Thánh sứ thở dài một tiếng, tương đương tiếc nối nhìn thánh sứ. Kỳ thật ta thật sự hy vọng cuối cùng ngươi có thể đứng ở ta bên người, đứng ở kêu trí cao vô thượng địa phương. Chỉ tiếp, tâm tư của ngươi không ở ta trên người thánh sứ lắc đầu, nhìn vân hạo hai mắt là như vậy thất vọng. Phản phất hắn làm một cái đầu góc mê muội sai lầm lựa chọn, làm hắn đi lên tội ác tẩy trời lộ dường như. Vân hạo nhìn Thánh sứ, mắt rồng có thật sâu nghiền ngẫm, nhận thức ngươi thời gian dài như vậy, ta là lần đầu tiên phát hiện, ngươi vẫn là rất có ý tứ. Chỉ có thể nói, ánh mắt của ngươi trước nay liền không có ở ta trên người dừng lại quá. Thánh sứ thật mạnh thở dài, đáng tiếc, ta phải không đến, trước nay liền sẽ không để cho người khác được đến. Ta muốn đồ vật. Có một chút ít không hoàn chỉnh, ta cũng sẽ không lưu lại. Thánh sứ nói ra lời này thời điểm, ánh mắt là cực kỳ kiên định. Ta đã cho ngươi như vậy nhiều lần cơ hội, đáng tiếc đều bị ngươi lãng phí. Thánh sứ lắc đầu. Ngươi tưởng lưu lại ta. Vân hạo liền cùng xem một cái thiên đại chê cười dường như nhìn thánh sứ. Khẳng định là lưu lại ngươi, bất quá trước đó ta sẽ thỉnh ngươi xem một hồi trò hay. Thánh sứ thu hồi đối vân hạo si mê. Mắt rồng chỉ có điên cuồng gió lốc ở cuộn cuộn. Ngươi không phải thích gian tử toàn sao. Ta sẽ làm ngươi tận mắt nhìn thấy đến nàng hủy diệt. Thánh sứ nhẹ nhàng bâng cơ nói ra lời này tới, nhưng thật ra làm vân hạo đối nàng có điểm lau mắt mà nhìn. Xem ra, ta còn là đem ngươi tưởng quá đơn giản. Vân hạo buồn cười nói, một cái vẫn luôn làm hắn cho rằng không có đầu vóc ra hỏa, đột nhiên có đầu vóc. Cái này cảm giác thật đúng là chính là thực kỳ diệu a. Yên tâm, lập tức ngươi liền sẽ nhìn thấy an tử toàn bọn họ thi thể. Thánh sứ khẳng định nói, sinh cơ phân điện người đã qua đi. Ta cũng không tin, nhiều người như vậy đồng thời xuất động, giết không được an tử toàn bọn họ. Vân hạo sắc mặt biến đổi. An tử toàn là có bản lĩnh, hắn là biết đến. Nhưng là, cái này thánh sứ nếu là điều động sinh cơ phân điện người. Đừng nói là khuyên xảo xuất động, liền tính là xuất động một phần tư. Cũng là có thể giết ta tử toàn bọn họ. Ai làm sinh cơ phân điện chiến sư quá nhiều đâu. Như thế nào? Lo lắng. Thánh sư tiếc nuối lắc đầu. Ta thật là tưởng lưu lại ngươi, chỉ tiếc. Ngươi quá làm ta thất vọng rồi. Ngươi cho rằng lưu được ta. Vân hạo nhúng mày. Nếu là mặt khác, ta khả năng không lớn như vậy nắm chắc. Nhưng là, ngươi là hủy diệt thần điện người, ta liền có nắm chắc. Thánh sư nói xong, đột nhiên hành động. Không lớn trong chốc lát, Thánh Sứ đi ra vân hạo sân, quay đầu, nhìn thoáng qua không có động tĩnh nhà ở, lẩm bẩm nói, liền tính là biết ngươi là hủy diệt thần điện người, ta cũng không nghĩ phải đối ngươi làm cái gì. Đáng tiếc, ngươi luôn là tự tìm tử lộ. Vậy chẳng trách ta. Nói xong, Thánh Sứ cũng không có hồi chính mình sân, mà là đi phía trước ngoại viện, nàng muốn nhìn một chút những người đó có hay không tin tức. Người đã trở lại sao? Thánh sứ gọi lại một cái người hầu hỏi. Còn không có. Người hầu vội vàng nói. Thánh sứ cho mày, bất mãn nói, như thế nào còn không có trở về. Nàng phải đi nhiều người như vậy, hơn nữa vẫn là đánh bất ngờ, như thế nào sẽ còn không có trở về. Đây là làm sao bây giờ sự. Thật là quá chậm. Thánh sứ, ngươi là ở tìm chúng ta sao? Thánh sứ đột nhiên ngẩng đầu, nhìn đến sinh cơ phân điện cổng lớn chậm rãi đi vào tới vài người. Đúng là an tử toàn bọn họ. Sinh cơ phân điện người lập tức đem an tử toàn bọn họ cấp bao quanh vây quanh, đồng thời lớn tiếng quát lớn, đứng lại. Người nào? Sinh cơ phân điện há là các ngươi có thể tùy ý xông loạn. Vài tiếng thét hỏi, cũng không có làm an tử toàn dừng lại bước chân, như cũ là vững vàng hướng trong đi. Nàng ánh mắt dừng ở thánh sứ trên mặt, làm thánh sứ hai mắt bất thiện mị lên. Cái này an tử toàn là gan đủ đại. Thế nhưng chạy đến nơi đây tới khiêu khích nàng. Ừ. Làm cho bọn họ tiến vào. Thánh sứ khoác tay, vừa rồi muốn ngăn cản an tử toàn bọn họ người lập tức tản ra. Làm cho bọn họ có thể tiến vào sinh cơ phân điện, nhưng là, lại ở bọn họ sau lưng chặn đường lui. Bọn họ sinh cơ phân điện là tốt như vậy tới sao? Tới cũng đừng tưởng dễ dàng đi ra ngoài, tưởng rời đi, luôn là muốn trả giá điểm đại giới, nói cách khác cho rằng bọn họ sinh cơ phân điện là địa phương nào, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao. Thánh sư ánh mắt đảo qua trước mắt ba người, những mày, đã trễ thế này, các ngươi tới chúng ta sinh cơ phân điện làm cái gì? Không phải thánh sư muốn mời chúng ta tới làm khách sao? An tử toàn mỉm cười hỏi, ta thỉnh các ngươi tới làm khách. Thánh sư cười lạnh, ngươi suy nghĩ nhiều, chúng ta sinh cơ phân điện không phải tùy tùy tiện tiện người nào đều có thể tới. Thánh sư ý tứ trong lời nói thực rõ ràng, an tử toàn muốn kiếp sau cơ phân điện, còn chưa đủ tư cách. Phải không? An tử toàn buồn cười hỏi, ta đây liền kỳ quái, hôm nay buổi tối vì cái gì nhiều người như vậy chạy tới chúng ta trụ địa phương đâu? Đừng cùng ta nói sinh cơ phân điện người ăn no không có chuyện gì, chạy đến vùng ngoại ô đi tiêu thực. An tử toàn cười khẩy nói, thánh sư trong lòng lột bột một chút, ngươi làm cái gì? Nàng phải đi người khó trách vẫn luôn không có tin tức, chẳng lẽ đều bị an tử toàn cấp xử lý. Làm cái gì? An tử toàn buồn cười nói, đương nhiên là lưu bọn họ ở ta nơi đó nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Rốt cuộc bọn họ chính là đường xa mà đến tôn quý khách nhân, ta tổng không hảo đem khách nhân cấp đuổi ra đi thôi. An tử toàn cố ý ở tôn quý này hai chữ càng thêm trọng thanh âm. Thánh sứ mày đẹp gắt gao nhăn lại, xem ra an tử toàn đã biết nàng kế hoạch xem ra là ta coi khinh các ngươi. Thánh sứ cười lạnh hạ cất giấu ngập trời tức giận, bởi vì nàng nghĩ tới một cái khả năng. An tử toàn vì cái gì sẽ biết nàng kế hoạch? Nhất định là có người để lộ bí mật. Rốt cuộc là ai để lộ bí mật còn không rõ ràng làm sao? ở sinh cơ phân trong điện mặt lại có như vậy bản lĩnh, còn đem an tử toàn để ở trong lòng, cũng cũng chỉ có một người. Vân Hạo. Tưởng tượng đến Vân Hạo vì an tử toàn người như vậy. Thế nhưng phản bội nàng. thánh sư trong lòng lửa giận tràn đầy đến đủ khả năng lửa cháy lan ra đồng cỏ. Đối với thánh sư nói, an tử toàn chỉ là thoải mái hào phóng tiếp nhận rồi, hoàn toàn trở thành khen ngợi tới nghe. hảo, thức hảo. thánh sư thật mạnh gật đầu, một chữ một chữ đều là từ kẽ răng rồng ngạnh bài trừ tới. Chỉ tiếc, các ngươi quá xuẩn. Nếu biết là ta động thủ, ở biết lúc sau, nên lập tức thoát đi mà không phải chạy về nơi này đi tìm cái chết. Thánh sứ tươi cười lạnh băng, mang theo thị huyết sát ý. Nếu hôm nay tới, các ngươi liền có thể đi tìm chết. An tử toàn buồn cười nhìn thánh sứ hỏi, ngươi liền phải như vậy giết chúng ta, cũng không nghĩ như thế nào cấp những người khác một cái giao đai sao? Nàng hiện giờ cũng không phải là vô danh hạng người, đột nhiên biến mất, không ai hoài nghi. An tử toàn, ngươi quá đem chính mình đương hồi sự. Thánh sứ nghe xong An tử toàn nói lúc sau. Sắc mặt càng thêm không tốt. Như thế nào? Chẳng lẽ thánh sư không có nhìn đến ta bên kia mỗi ngày nối liền không dứt đám đông sao? An tử toàn cười nhạo một tiếng, cùng thánh sư giảng đạo lý, bài sự thật. Hiện giờ trừ bỏ muốn sửa khế ước chiến sư ở ngoài, còn có không ít chiến sư là yêu cầu linh thực. Lui tới nàng bên kia người chính là so ngày xưa còn nhiều không ít. A an tử toàn một phách chính mình cái chán, tựa hồ là vừa định lên sự tình gì dường như cảm kích nhìn về phía thánh sứ cũng ít nhiều thánh sứ hỗ trợ nói cách khác ta bên kia nhưng không có nhiều như vậy xin ý an tử toàn không có chỉ ra là cái gì nhưng là xem nàng ý tứ còn nhìn không ra tới sao nàng nói chính là vệ minh sự tình thánh sứ tức giận đến siết chặt nắm tay móng tay thiếu chút nữa là đâm thủng chính mình lòng bàn tay người tới đưa bọn họ bắt lấy thánh sứ lạnh giọng phân phó nói nàng không nghĩ lại nhìn đến an tử toàn Không nghĩ lại nhìn đến An Tử Toàn trên mặt cái kia thiếu tấu tươi cười. Thánh Sứ, các ngươi sinh cơ phân điện vô duyên vô cớ đi đêm tập chúng ta không nói, còn muốn giết người diệt khẩu, ngươi sẽ không sợ bên ngoài người đã biết, nói các ngươi sinh cơ phân điện đề tiện vô sỉ sao. An Tử Toàn hỏi chuyện, đổi lấy bất quá là Thánh Sứ không sao cả cười to, đề tiện vô sỉ. An Tử Toàn, ngươi suy nghĩ nhiều. Thánh Sứ cười ha ha. Ta sinh cơ phân điện phải đối phó mấy cái dắp tâm hại người hủy diệt thần điện người, như thế nào sẽ đê tiện vô sỉ đâu. Này không phải vì dân trừ hại sao. An tử toàn kinh ngạc nhìn về phía thanh sứ, theo sau quay đầu nhìn nhìn một bên vẫn luôn không nói gì giản nước nhuận. Giản nước nhuận gật đầu, chứng thực an tử toàn phỏng đoán, nàng chính là tưởng tùy tiện ấn cái tội danh cho ngươi, làm cho nàng sát chúng ta giết được danh chính ngôn thuận. Thương đương vô sỉ. Giản nước nhuận nói xong. Đã nhận ra bên cạnh sao trời ánh mắt Giản Nước nhuận một cái con mắt hình viên đạn ném qua đi Cả giận nói Ta chưa làm qua loại chuyện này Hắn thông trị vĩ hoàng thời điểm Giết đều là tham quan ô lại Như thế nào sẽ làm loại này không có chứng cứ vu hám việc Sao trời kêu kêu một cái vô tội Bất đắc dĩ nhìn giản Nước nhuận Ta cái gì cũng chưa nói Hắn chỉ là cảm khái bọn họ bệ hạ đối những việc này Rõ như lòng bàn tay mà thôi Làm gì hung hắn Hắn thực vô tội hảo sao? hừ, Giàn Đức nhuận hừ một tiếng, không nói gì. Đương nhiên, hắn làm vĩ hoàng hoàng thượng, là giết không ít người. Những người đó đem chứng cứ phạm tội đều cấp xử lý sạch sẽ, làm hắn tìm không thấy nhược điểm. Biết rõ là đối phương làm, lại không có chứng cứ cảm giác, thật sự là quá nghẹn quất, cho nên, hắn sẽ lấy ra chứng cứ tới. Hắn cùng cái này thánh sứ hoàn toàn là hai việc khác nhau hảo sao? Ngươi nói chúng ta là hủy diệt thần điện người, là được sao? An tử toàn bất đắc dĩ hỏi. Các ngươi đã chết, tự nhiên nói cái gì là làm cái đó? Thánh sứ cười lạnh nói, chẳng lẽ các ngươi còn có thể nhảy ra biện giải không thành? Húng chi? Không có hủy diệt lực lượng linh thực. Các ngươi là nơi nào tìm được? Chẳng lẽ không phải hủy diệt thần điện lấy ra tới lừa gạt thế nhân sao? Thánh sứ nói, chỉ làm an tử toàn cảm giác được buồn cười. Hủy diệt thân điện người có thể tìm được không có hủy diệt lực lượng linh thực. Chẳng lẽ kia linh thực là lớn lên ở sinh cơ phân điện sao? Ai nói kia linh thực không có hủy diệt lực lượng? Thánh sứ cười khẩy nói, có lẽ là hủy diệt thân điện dùng cái gì phương pháp, làm kia hủy diệt lực lượng tạm thời vô pháp biểu hiện, lừa gạt thế nhân đâu. Đối với thánh sứ phỏng đoán, an tử toàn thật là hết trô nói rồi. Như vậy cường đại lý do, nàng lại như thế nào nghĩ đến? ta liền kỳ quái. Ngươi như thế nào liền như vậy hợt ta? An tử toàn tổng cảm thấy sự tình có điểm không quá thích hợp. Bắt đầu thời điểm, bọn họ cũng là đoạt sinh cơ phân điện sinh ý, xem như chặt đứt bọn họ bộ phận tài lộ. Tốt xấu là sinh cơ phân điện A. Bọn họ chẳng lẽ một chút mặt mũi đều không cần, liền như vậy sẽ rách mặt muốn theo chân bọn họ liều mạng sao? Vì cái gì hợt ngươi? Thánh sứ cơ hồ là cắn răng hỏi ra những lời này tới nàng có thể nói bởi vì vân hạo sao? kia tuyệt đối không thể. nàng là thánh sứ, về sau sẽ trở thành sinh cơ thần điện điện chủ thánh sứ, như thế nào sẽ bởi vì một người nam nhân mà rối loạn đúng mực. nàng ngươi như vậy, như thế nào sẽ bại bởi an tử toàn như vậy ti tiện nữ nhân. chờ ngươi đã chết lúc sau, tự nhiên sẽ có đáp án. thánh sứ lệnh giọng quát lớn một câu, giết bọn họ. là sinh cơ phân điện mọi người đồng thời lên tiếng. Theo sau vọt qua đi, đã sớm nghĩ đến sẽ là một hồi ác chiến, an tử toàn bọn họ chính là không có nửa phần lưới bước, đón đầu mà thượng. Bên ngoài nhanh chóng đánh lên, kịch liệt tranh đấu thành tự nhiên là truyền không đến mặt sau trong điện, nhưng là, vẫn luôn ở điều tra người hầu cũng đem tiền viện sự tình nhanh chóng bẩm báo cho phân điện điện chủ. Đánh nhau rồi. Phân điện điện chủ nhưng thật ra không có bởi vì đánh lên tới mà ngoài ý muốn, làm hắn ngoài ý muốn chính là... An tử toàn bọn họ cũng dám tìm tới muôn tới. Là, điện chủ ngài. Không cần đi quản. Phân điện điện chủ xua tay nói, nếu là thánh sư yêu cầu người, liền cho nàng an bài người. Là, chờ đến người đều lui ra, phân điện điện chủ lúc này mới đứng dậy đi tới bên cửa sổ. Hắn coi như một cái người đứng xem thì tốt rồi. Nếu là thánh sư thắng, tự nhiên là diệt trừ rất an tử toàn cái này tâm phúc hỏa lớn. Về sau sinh cơ phân điện tài lộ cũng sẽ không đoản rớt, thậm chí còn có thể cùng sinh cơ thần điện tiến công, nếu không phải bọn họ như thế dứt khoát lưu loát giải quyết rất an tử toàn nói, chính là sẽ làm sinh cơ thần điện có đại phiền toái. Đương nhiên, nếu là thánh sư thua, hoặc là phát sinh điểm cái gì ngoài ý muốn, kia cùng hắn có cái gì quan hệ đâu? Hết thảy đều là thánh sư làm, hắn bất quá chính là vì phối hợp thánh sư thôi. Rốt cuộc Thánh sứ thân phận địa vị bãi tại nơi đó, hắn liền tính là muốn ngăn cản cũng không có cách nào. Chuyện này, vô luận kết quả như thế nào, với hắn mà nói đều là có lợi. Hắn chỉ cần tính xem này biến là được. Phân điện điện chủ ở phía sau không làm, liền chờ vớt chỗ tốt. Thánh sứ tự nhiên là không có cái kia thời gian dối suy nghĩ phân điện điện chủ người này, nàng hiện tại tưởng còn lại là. An tử toàn bọn họ ba người như thế nào sẽ như vậy khó đối phó. Bất quá chính là thất cấp chiến sư thôi, nàng cũng chưa làm thất cấp dưới chiến sư ra tay, chỉ là làm cho bọn họ ở một bên vây quanh, phòng ngừa an tử toàn bọn họ chạy trốn. Đi lên đem một cái thất cấp chiến sư, thế nhưng lâu công không dưới. An tử toàn giản đức nhuận còn có sao trời, liền cùng hồn lực sử không xong dường như. Nàng bên này chiến sư vài cái đều bị mệnh đến hồn lực tiêu hao sạch sẽ, không cẩn thận còn bị bị thương nặng. Lại xem an tử toàn bọn họ ba người. Đánh thời gian dài như vậy, như cũ là thần thái sang láng. Kia đại chiêu còn một cái tiếp theo một cái phóng, hoàn toàn không biết mọi mệnh. Thánh sư cho mày, cảm thấy có điểm không quá thích hợp. Đột nhiên, thánh sư phản ứng lại đây, cười lạnh nói, không thể tưởng được các ngươi thế nhưng còn có nguyên tố dịch. Loại này ở trên thị trường như cũ không có đồ vật, có thể sử dụng nguyên tố dịch chỉ có những cái đó phân điện hoặc là thế gia. Nàng thật sự không nghĩ tới An Tử Toàn bọn họ trong tay thế nhưng còn có nguyên tố dịch. Ngoài ý muốn sao? An Tử Toàn nhướng mày cười khẽ, một chân đá phiên phát lại đầy chiến sư. Ngươi cho rằng chúng ta kiếp sau cơ phân điện là một chút chuẩn bị đều không có sao. An Tử Toàn buồn cười hỏi. Nhìn An Tử Toàn đắc ý rào rạt bộ dáng, Thánh sứ trong lòng càng thêm buồn bực. Nàng ghét nhất chính là An Tử Toàn. Ai làm vân hạo coi trọng cái này để tiện nữ nhân? Hiện giờ An Tử Toàn còn dám cùng nàng kêu gạo, hảo a, nàng đảo muốn nhìn, cuối cùng là ai cười đến cuối cùng. Nguyên tố dịch. Ta đảo muốn nhìn các ngươi có thể có bao nhiêu nguyên tố dịch. Thánh sứ một chút đều không lo lắng. Tuy nói có điểm tiểu ngoại ý muốn, nhưng là lập tức liền sẽ đi qua. Bên ngoài đều không có nguyên tố sư, lại sao có thể có dư thừa nguyên tố dịch ở mua bán đâu. Tuy nói trên thị trường không có, nhưng là chợ đen thượng khẳng định có. Chỉ tiếp, chợ đen có thể lộng đại nguyên tố dịch kia chính là thiếu chi lại thiếu, giá cả càng là xảo thật sự cao. Liên tính là an tử toàn bọn họ thông qua chợ đen mua được một chút nguyên tố dịch, kia lại có thể kiên trì bao lâu. thánh sứ căn bản là không có đem điểm này tiểu ngoại ý muốn để vào mắt. Bọn họ sinh cơ phân điện cũng là có nguyên tố dịch, là từ sinh cơ thần điện phái phát xuống dưới. Liên tính là bọn họ sinh cơ phân điện sứ giả, sử dụng nguyên tố dịch đều không có nhiều ít. Một thân người thượng có thể có cái một hai bình bảng thân đã không tồi. Đến nỗi bình thường môn nhân, kia càng là không có. Trừ phi là có cực đại công hiến, mới có thể cấp ban thưởng một lọ. An tử toàn muốn dùng nguyên tố dịch tới khiêng, thật là mười phần sai. Tiếp tục, ta cũng không tin bọn họ trong tay nguyên tố dịch dùng không xong. Thánh sứ cười lạnh nói. Những cái đó vây công an tử toàn bọn họ chiến sư vừa nghe, nhịn không được nở nụ cười. Trong tay nguyên tố dịch dùng không xong. Này không phải thiên đại chê cười sao. Giết bọn họ. Sinh cơ phân điện chiến sư hô to một tiếng, điên cuồng công kích. Sinh cơ phân điện người đang chờ xem an tử toàn bọn họ chê cười. Kẻ hèn ba người, liền dám sấm bọn họ sinh cơ phân điện, thật là không biết sống chết. Liên ở bọn họ công quá khứ thời điểm, phát hiện an tử toàn giản đức nhuận sao trời ba người trong mắt toát ra tới kinh miệt. Bọn họ này ba cái gia hỏa còn dám khinh thường bọn họ. Sinh cơ phân điện mọi người lập tức nổi giận. Sắc. Xem bọn họ có thể kiên trì bao lâu. Bọn họ sinh cơ phân điện nhiều người như vậy, vì đối phó an tử toàn bọn họ này ba cái thất cấp chiến sư, bọn họ ước chừng xuất động 100 vị thất cấp chiến sư. Bọn họ liền tính là có một chút nguyên tố dịch, có thể chống đỡ bao lâu. 10 cái vẫn là 20 cái. Chỉ sợ bọn họ thật sự đánh giá cao an tử toàn bọn họ, cuối cùng hẳn là liền 15 cái đều không có khả năng. Bọn họ giá cao mua tới nguyên tố dịch, có thể có mấy bình. Tam bình vẫn là năm bình. Đừng quên, an tử toàn bọn họ chính là ba người. Liền tính là chợ đen, kia nguyên tố dịch cũng là một lọ khó cầu. Một lọ xuất hiện đều là bị xào ra giá trên trời tới, mua nguyên tố dịch căn bản là mất nhiều hơn được. huống chi Không chỉ là giá cả quý vấn đề, còn có nguyên tố dịch phù hợp vấn đề. Thích không thích hợp chính mình hồn lực thuộc tính. Cho rằng thích hợp chính mình sử dụng nguyên tố dịch liền dễ dàng như vậy tìm được sao. Cái này ý tưởng, là sinh cơ phân điện từ trên xuống dưới mọi người ý tưởng. Sau đó, bọn họ liền nhìn an tử toàn này ba người, đưa bọn họ sinh cơ phân điện chiến sư, từng bước từng bước lấy hết hồn lực. sáu cái bảy cái thời điểm, sinh cơ phân điện chiến sư hoàn toàn không đệ bụi. Chỉ có thể nói an tử toàn bọn họ vận khí tốt, trùng hợp lộng tới thích hợp bọn họ nguyên tố dịch. Qua 10 cái, sinh cơ phân điện chiến sư có điểm hoảng hốt. An tử toàn bọn họ thế nhưng có nhiều như vậy nguyên tố dịch sao? Nhìn đến an tử toàn bọn họ tình huống, thanh sứ càng là trong lòng lửa giận bạo trướng. Xem đồ thư quán các miễn phí tái quyết, đọc ăn SGL. An tử toàn là tiệt bọn họ sinh cơ phân điện tài lộ, mua nguyên tố dịch. Sau đó còn dùng đến đối phó bọn họ sinh cơ phân điện chiến sư trên người, quả thực là đáng giận. Thánh sư ý tưởng, mặt khác sinh cơ phân điện chiến sư cũng là nghĩ tới, sinh cơ phân điện trên dưới thật là khó được một lòng. Đối an tử toàn hận ý, làm cho bọn họ có càng cường ý chí chiến đấu. Sắc! Không biết là ai hô ra tới, lập tức liền vây qua đi 7-8 cái chiến sư. Vừa rồi còn 3-4 vây công, hiện giờ lập tức chen qua tới nhiều như vậy. Đây là muốn dùng chiến thuật biển người đem an tử toàn bọn họ ba cái cấp chém chết. Già nước nhuận bên môi đột nhiên nổi lên lạnh băng ý cười, trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm. Xoát một chút, ở không trung sẽ qua. Nháy mắt, mọi người chỉ cảm thấy đến trước mắt một đạo bạch mang nhanh chóng hiện lên, ngược buồn đến phảng phất khoảnh khắc bị đoạt đi không khí, vô pháp hô hấp giống nhau. Này vẫn là khoảng cách xa. Trước hết tiến lên, muốn cướp được đầu công hai cái chiến sư chỉ nghe được ca một tiếng dường hồ là xương cốt vỡ vụn tanh. Theo bản năng túi đầu vừa thấy, chỉ nhìn đến chính mình xương ngược bên kia nháy mắt đึก gãy, ao hãm đi vào. Đau nhức đánh ũn lại, còn không có thời gian chờ bọn họ thừa nhận loại này phi người đau nhức, kia hai cái chiến sư đã đôi mắt vừa lật, rầm ngã xuống đất, khí tuyệt bỏ mình. Hào cương lực lượng. Sinh cơ phân điện mọi người hít ngược một hơi khí lạnh. Đây là thất cấp. Nha. Như thế nào sẽ Thế nhưng là thất cấp đỉnh thực lực. An tử toàn bọn họ vừa tới cùng chiến thành thời điểm, không phải là thất cấp sơ cấp sao. Lúc này mới ngắn ngủn mấy tháng thời gian, thế nhưng đã tới rồi thất cấp đỉnh. Đây là cái gì khủng bố tăng lên tốc độ. Điên rồi không thành. Hai cái chiến sư, giản đức nhuận vừa ra tay khiến cho sinh cơ phân điện đã chết hai người chiến sư. Vừa rồi nhào qua đi chiến sư trong lòng có điểm khiếp đảm, vừa rồi giản đức nhuận giống như không có như vậy cường A. Sợ cái gì? Hắn hồn lực lập tức liền tiêu hao sạch sẽ. Thánh sứ nhìn thấy những cái đó không biết cố gắng chiến sư, nhịn không được quát to một tiếng. Mất công vẫn là chiến sư đâu? Chẳng lẽ không biết, ở kiên trì không được thời điểm, mới có thể tập trung toàn bộ thực lực tới phóng đại chiêu sao? Giàn Đức Nhuận như vậy, vừa thấy chính là hồn lực không đủ, muốn nhanh lên giải quyết, mới như vậy liều mạng. Nàng cũng không tin, Giàn Đức Nhuận có thể vẫn luôn như vậy sinh mánh. Vừa mới tâm sinh lưu ý chiến sư vừa nghe thanh sứ nói, cảm thấy rất có đạo lý, càng thêm nhanh chóng vọt qua đi. già nước nhuận bên môi nổi lên một mặt lạnh lùng ý cười, trong tay trường kiếm một vãn, vãn khởi một đóa kiếm hoa. Trường kiếm chém ra, dường như không trung hiện lên một đạo màu trắng lôi điện, trước hết sông tới muốn đoạt đầu công chiến sư bị đâm một cái đôi xuyên. Chờ đến trường kiếm rút khỏi, chiến sư ngã xuống đất, kêu máu tươi mới từ miệng vết thương ra phun trào mà ra. Có thể thấy được vừa rồi giản đức nhuận này nhất kiếm có bao nhiêu sắp có nhiều tàn nhẫn. Hợp với giết ba cái. Giản đức nhuận hồn lực nhất định sắp dùng xong rồi. Ôm cái này ý tưởng chiến sư, vọt đi lên. Đệ tứ, thứ năm cái, thứ sáu cái. Đến thứ bảy cái thời điểm, cái kia chiến sư đối thượng giản đức nhuận mang theo ôn hòa ý cười hai mắt, hét lên một tiếng, quay đầu nhằm phía sao trời. Cái gì hồn lực sắp tiêu hao sạch sẽ? Thí. Giàn nước nhuận căn bản chính là càng đánh càng hăng, chém người liền cùng chém dưa dường như, một chút một cái, căn bản liền không có dư thừa động tác. Mỗi một lần đều là hồn lực bạo kích, không hề có hồn lực muốn tiêu hao sạch sẽ ý tứ. Hắn nếu là lại tiếp tục đi phía trước hướng, đó chính là cái ngốc tử. Thứ bảy cái chiến sư thông minh chuyển hướng về phía sau trời cái này mềm quả hồng. An tử toàn, ngươi đây là ở châm ngòi ly rán sao. Thánh sứ nơi nào sẽ không dọa an tử toàn ý tứ, gửi lệnh chất vấn nói. Đương nhiên không phải a. An tử toàn vô tội nhún vai. Thánh sứ hư lệnh một tiếng, còn tính an tử toàn có điểm tự mình hiểu lấy. Ta nói đều là sự thật ái như thế nào có thể xem như châm ngỏi ly gián đâu. An tử toàn nói, thiếu chút nữa không làm thánh sứ khí phun ra huyết. An tử toàn. Thánh sứ giống giận. An tử toàn dùng ngón tay đào đào chính mình lỗ thai, bất đắc dĩ nói. Không cần giống lớn tiếng như vậy, như vậy thật sự thực không có hình tượng. Ngươi chính là sinh cơ phân điện thanh sứ, như vậy thật sự hảo sao. An tử toàn rất là kỳ quái nhìn thanh sứ, này nhưng có tổn hại các ngươi sinh cơ phân điện hình tượng. Câm miệng. Thanh sứ tức giận đến quát lớn một tiếng, quay đầu tới, hỏi bên người người hầu, người đâu? Bắt cấp chiến sư đâu? Bên cạnh người hầu hoảng sợ, hoảng loạn lắc đầu. Hắn như thế nào biết? Lại không phải hắn đi bẩm báo điện chủ. kia còn thất thần làm gì? Cho ta đi tìm người. Thánh sứ nổi giận quát một tiếng, làm người hầu vội vàng xoay người bước nhanh sau này điện chạy tới. An tử toàn cười nhạo một tiếng, nhìn thánh sứ. Quả thật là một cái không làm mà hưởng ra hỏa. Thật là có ý tứ. Sau trong điện, phân điện điện chủ cười lạnh một tiếng, bắt cấp chiến sư. Nàng chính mình như thế nào không giới tràng. Điện chủ. Ngài ý tứ là người hầu trong lòng vui vẻ, xem ra điện chủ cũng là không tán đồng thánh sứ hành động. Đừng lý nàng. Phân điện điện chủ kiên định nói, nàng có bản lĩnh, liền chính mình đi thu an tử toàn bọn họ, nếu là không bản lĩnh. Câu nói kế tiếp, phân điện điện chủ không có nói, nhưng là ý tứ đã thực minh xác. Hành là được, không được, hắn cũng là sẽ không làm thánh sứ lung tung đạp hư bọn họ sinh cơ phân điện chiến sư. Lúc này, người hầu yên tâm. Mà ở tiền viện, thánh sứ đợi lâu không đến người, trong lòng còn có cái gì không rõ. Trong lòng thầm hừ một tiếng. Hảo một cái phân điện điện chủ, thế nhưng liền nàng lời nói đều không nghe xong. Cũng hảo, nàng thu thập an tử toàn bọn họ lúc sau, lại đi tìm hắn tính sổ. Tất cả đều cho ta động thủ, giết an tử toàn. Thánh sứ mệnh lệnh nói. Chẳng qua, lần này nàng lời nói, nhưng không ai nghe xong. Từng bước từng bước chiến sư tất cả đều là hai mặt nhìn nhau, bọn họ cũng là người, cũng không nghĩ không duyên cớ vô cớ đương thánh sứ trong tay đao, vẫn là một cái một chút chỗ tốt đều vất không đến đao hảo sao. Các ngươi không động thủ. Thánh sứ đôi mắt nhíu lại, chất vấn nói. Có người rốt cục là nhịn không được nói một câu lời nói thật, thánh sứ, an tử toàn kia hai bút sinh ý, cũng không đến mức làm sinh cơ phân điện không đường có thể đi. Bọn họ còn có mặt khác sinh ý hảo sao đến nỗi một hai phải cùng an tử toàn bọn họ không chết không ngừng sao? Chỉ sợ không phải bởi vì sinh ý sự tình trong đám người không biết là ai ý vị thâm trường nói một câu. Lúc này mọi người lập tức phản ứng lại đây. Thánh sứ căn bản là không phải vì sinh ý, hoàn toàn là bởi vì an tử toàn làm nàng mất mặt đi. ở trước mắt bao người bị an tử toàn ép tới một chút thể diện đều không có, cho nên thánh sứ lúc này mới bạo nộ đi. Nếu là nói như vậy. Thánh sứ rốt cuộc đưa bọn họ trở thành cái gì? Thế nhưng bởi vì nguyên nhân này làm cho bọn họ đi bán mạng. Nếu là thật sự vì sinh cơ phân điện, bọn họ cũng nhận. Nhưng là, kết quả cuối cùng là bởi vì. Thánh sứ mặt mũi. Bọn họ như thế nào có thể không khí? Như thế nào có thể không giận? Mắt thấy chính mình liền phải chúng bạn xa lánh. Mắt thấy an tử toàn trên mặt kia chói mắt trào phúng tươi cười. Thánh sứ đem hàm răng cắn đến kéo kẹt kéo kẹt văng lên. Đều không phải là là khốn cùng thất vọng, cũng không phải thất bại hề hỏi, mà là, bị chính mình nhất để ý nữ nhân khinh thường. Khốn cùng thất vọng cũng hảo, thất bại hề hỏi cũng thế, đều là có thể lại phiên bản. Nhưng là, chính mình nhất để ý nữ nhân cái nhìn, mới là ảnh hưởng hắn mấu chốt. Nhất không thể chịu đựng đó là chính mình để ý người đối chính mình cái nhìn. Đây là chẳng sợ cùng toàn thế giới là địch, chỉ cần có ngươi tại bên người tốt nhất thuyết minh. Nay cũng đúng là vì cái gì thường thường thương chính mình sâu nhất người, là bên người nhất để ý người nguyên nhân. Vân hạo như thế nào có thể không giận đâu? Thức hải nội vân hạo như thế nào có thể không hiểu biết hắn ý tưởng đâu? Ở ngay lúc này, hắn hẳn là đi quan tâm giá hỏa kia an ủi hắn sao? Đáp án tất nhiên là, không có khả năng A. Vân hạo cũng không phải là cái gì thiện nam tín nữ. Vô luận là hắn cái nào linh hồn đều không phải thiện nam tín nữ. cho nên. Thức hải nội vân hạo cho hắn một cái hoàn mỹ trả lời, bởi vì, ngươi không phải ta. Ngắn ngủn sáu cái tự, đủ khả năng làm vân hạo trong lòng nhắc lên ngập trời lửa giận. Vân hạo giận. Phẫn nộ. Bạo nộ. Lửa giận đều có thể đem toàn bộ thế giới đốt thành cho tẫn. Ngươi cho rằng như vậy liền có thể kích thích đến ta. Vân hạo cười lạnh, chất vấn thức hải nội ra hoà kia. Ân. Thức hải nội vân hạo nhàn nhạt trở về một tiếng, đơn giản minh xác tin tưởng mười phần. Vân Hạo đôi mắt hiếp lại, trong mắt phát ra ra lãnh lệ sắt ý. Ngươi bất quá chính là so với ta nhiều nhận thức nàng một đoạn thời gian, chỉ cần ngươi đã chậm. Thức Hải nội Vân Hạo căn bản là không cho người này biến chuyển cơ hội, mở miệng nói thẳng, làm hắn đối mặt cái này tàn khốc hiện thực. Hắn chịu đựng bên ngoài người này đã thật lâu, nếu không phải vì tu luyện, vì về sau lộ có thể đi được càng thuận. Cho rằng hắn sẽ cho phép bên ngoài người này đỉnh hắn đang ở ở bên ngoài du đang sao. Còn đi gặp tử toàn. Hừ. Hắn có cái gì tư cách? Tử toàn là của hắn. Rốt cuộc là một người hai cái linh hồn, tính cách vẫn là có chung địa phương. ta mị vân hạo trương dương là bên ngoài, mà cả ngày lạnh như băng vân hạo, lại hình như là kia yên lặng đóng băng núi lửa giống nhau. Mặt ngoài bên ngoài là vạn năm không hóa băng cứng, tuyết trắng xóa, kỳ thật. Tại đây bình tĩnh biểu tượng phía dưới, chương dương bất thường, tiêu ngạo ương ngạnh. Chính như kia quần quận dung nham giống nhau, tùy thời sẽ bùng nổ. Vân hạo bị thức hải nội người này tức giận đến chết khiếp, không nghĩ tới trên mặt hắn nhanh chóng biến hóa biểu tình. Cái loại này phẫn hận ánh mắt, tất cả đều bị thánh sư xem ở trong mắt. Thánh sư cũng sắp bị tức chết rồi. Vốn dĩ trong lòng còn có một ít không đành lòng, nhưng là, ở nhìn thấy vân hạo cái này phản ứng lúc sau. Thanh sứ cuối cùng tàn lưu một chút không đành lòng hết thẻ không thấy. Vân hạo nhìn thấy an tử toàn bị người vây quanh, phản ứng liền lớn như vậy sao? Xem ra, vân hạo tâm tư thật sự tất cả đều ở an tử toàn trên người, một khi đã như vậy nói, nàng còn có cái gì hảo đáng tiếc? Nàng muốn, nếu làm không chiếm được, vậy hủy diệt hảo. Ở hủy diệt phía trước, tốt nhất là phát huy một chút lớn nhất tác dụng. Vân hạo hắn là hủy diệt thần địa người. Thánh sứ lời vừa ra khỏi miệng, chung quanh chiến sư tất cả đều tạc. Hình như là một giọt nước lạnh rơi vào rồi cút ngay chảo dầu dường như, hoàn toàn tạc. Sao lại thế này? Vân hạo thế nhưng là hủy diệt thần điện người. Tại sao lại như vậy? Mọi người nghị luận sôi nổi. Thánh sứ bên môi nổi lên đắc ý tươi cười. Chính là, nàng cười cười, lại phát hiện chính mình thế nhưng cười không đi xuống, tươi cười cưng ở trên mặt. An tử toàn như thế nào sẽ cái gì phản ứng đều không có. Hơn nữa, an tử toàn nhìn ánh mắt của nàng là có ý tứ gì. Khinh miệt. An tử toàn cũng dám miệt thị nàng. Khinh thường nàng sao. Chết đã đến nơi, còn trang cái gì trang. Thánh sứ tức giận đến ngực thẳng đau, quay đầu, nhìn thoáng qua vân hạo. Nào biết đâu rằng, không xem con hạo, xem qua vân hạo lúc sau, thánh sứ ngực càng đau, khí huyết quay cuồng. Thiếu chút nữa không một búng máu phun ra tới. Vân hạo thế nhưng cũng thờ ơ, liền cùng không có nghe được nàng lời nói dường như. Sao lại thế này? Thờ ơ cũng liền thôi, an tử toàn cùng vân hạo bọn họ cho nhau nhìn cái gì mà nhìn. Tới rồi cái này lúc sau, hai người còn như vậy không biết sống chết sao. Thế nhưng còn dám mắt đi mày lại. Hảo! Thực hảo! Thánh sứ trong lòng cười lạnh không thôi, nếu bọn họ hai cái đến lúc này như cũng không biết hối cải. Như vậy nàng liền thành toàn bọn họ. An tử toàn, ngươi trong tay linh thực rốt cuộc là như thế nào tới, còn cần ta nói sao? Thánh sứ lời lẽ chính nghĩa quát lớn nói, ngươi cùng vân hạo liên thủ, đem linh thực bên trong hủy diệt lực lượng cấp che giấu đi xuống, cho rằng làm được thần không biết quỷ không hay sao? Nếu không phải ta sáng sớm nhìn ra tới vân hạo có vấn đề, đem hắn lưu tại bên người, âm thầm quan sát giám sát, ta còn không có pháp trọc thủng các ngươi quỷ kế. Thiếu chút nữa khiến cho cùng chiến thành lâm vào nguy cơ bên trong, may mắn, may mắn hết thể đều tới kịp. Sinh cơ phân điện mọi người vừa nghe, lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách thánh sứ đem vân hảo lưu tại sinh cơ phân điện, còn cho hắn nhiều như vậy đặc quyền, nguyên lai là vì điều tra chuyện này. Cũng là, thánh sứ nếu không phải sáng sớm liền hoài nghi nói, như thế nào sẽ lưu một cái lai lịch không rõ nam nhân ở sinh cơ phân điện đâu. Thánh sứ lợi hại à? Nếu không phải cấp vân hạo nhiều như vậy đặc quyền nói, vân hạo cũng sẽ không dễ dàng lộ ra dấu vết tới. Thánh sư cao. Thật sự là cao. Nghe sinh cơ phân điện mọi người nhỏ giọng nghị luận, an tử toàn tỏ vẻ, quả nhiên, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Đầu bóc có vấn đề ra hỏa thật là chỉ có thể cùng có vấn đề ở bên nhau chơi. Nếu không phải nói như vậy, như thế nào sẽ thánh sư tùy tùy tiện tiện nói như vậy một câu, những người này liền tin đâu. Thật là quá buồn cười. Tất cả đều lui ra. Thánh sứ thấp sất một tiếng, đối phó hủy diệt thần điện ra hỏa, tuyệt đối không thể mềm lòng. Sinh cơ phân điện mọi người vừa nghe, phân phật, dường như thủy triều xuống giống nhau nhanh chóng lui ra phía sau. Bọn họ là minh bạch an tử toàn cùng vân hạo là một đám, đều là hủy diệt thần điện bại hoại. Nhưng là, bọn họ về điểm này thực lực. Đối phó an tử toàn bọn họ thật là không đủ xem. Nếu Thánh Sứ có mặt khác thủ đoạn, bọn họ cũng liền không hướng bọn tới trước đi chịu chết. Mọi người ở đây nhanh chóng lui về phía sau lúc sau, bọn họ đột nhiên nhìn đến Thánh Sứ lấy ra tinh xảo cái còi, trực tiếp thổi lên. Mọi người trong lòng cả kinh, này không phải, ngự thú cốt chạm canh gác sao? Thánh Sứ đây là tưởng. Không cần mọi người quá nhiều suy đoán, theo kia ngự thú cốt chạm canh gác không tiếng động thổi lên, mặt đất hơi hơi ở chấn động. Sau điện phân điện điện chủ nghe được tiền viện tin tức lúc sau, vừa định qua đi, đột nhiên cảm giác được dị thường hơi thở, sắc mặt đại biến, nàng đem ma thú tất cả đều cấp triệu hòa tới. Phải biết rằng, bọn họ sinh cơ phân trong điện mặt chính là tồn đại lượng ma thú. kia đều là muốn bảy tháng cấp chiến sư ma thú. Ở An Tử Toàn đã đến phía trước, ma thú mua bán lượng chính là bọn họ quan trọng tiền tài nơi phát ra. Chứ bỏ khế ước cấp chiến sư đương chiến đấu ma thú ở ngoài. Còn muốn lưu lại một ít cho bọn hắn sinh cơ phân điện chiến sư tới tu luyện. Bọn họ tự nhiên sẽ muốn chăn nuôi không ít ma thú. Hiện giờ, thánh sứ đây là muốn không chế những cái đó ma thú tới đối phó an tử toàn bọn họ sao? Bất quá mới ba người, đến nỗi làm sinh cơ phân điện sở hữu ma thú tất cả đều xuất động sao? Điện chủ, thánh sứ nói an tử toàn bọn họ là hủy diệt thần điện người. Người hầu vội vàng nói, phân điện điện chủ sắc mặt vẫn là đen kịt. Liên tính là hủy diệt thần điện người, cũng không thể làm sinh cơ phân trong điện sở hữu ma thú khuynh xảo xuất động A. Này nếu là nháo lên, cùng chiến trong thành chiến sư còn không phải muốn đều biết bọn họ nơi này đã xảy ra sự tình gì sao. Nhanh đưa cái chắn mở ra. Phân điện điện chủ nhanh chóng quyết định nói. Là. Người hầu vừa nghe, vội vàng đi xuống, đem cái chắn mở ra. Đây là bọn họ sinh cơ phân điện bảo hộ cái chắn, mở ra lúc sau. Bên ngoài không còn có người có thể tiến vào sinh cơ phân điện, tự nhiên, bên trong người cũng vô pháp dễ dàng đi ra ngoài. Có thể nói, chính là đem sinh cơ phân điện hoàn toàn cùng ngoại giới cách ly khai. Sinh cơ phân trong điện mặt phát sinh sự tình gì, cũng sẽ không ảnh hưởng đến bên ngoài, càng sẽ không bị bên ngoài người biết. Sinh cơ phân điện bên này rung chuyển, tự nhiên là kinh động cùng chiến trong thành lợi hại chiến sư, sôi nổi từ ngủ mơ bên trong tỉnh lại. Nhảy tới nóc nhà trông về phía xa sinh cơ phân điện bên kia. Mọi người tất cả đều không biết sao lại thế này, chỉ là cảm giác sinh cơ phân điện nơi đó truyền đến khắc thường lực lượng dao động. Liên ở có người thiếu kiên nhẫn muốn qua đi xem cái đến tột cùng thời điểm, đột nhiên nhìn thấy sinh cơ phân điện bên ngoài đột nhiên có vài đạo lưu quang sẹt qua, ở sinh cơ phân điện chung quanh đang chéo thành một đạo sinh đẹp quang, theo sau, quang biến mất ở bóng đêm bên trong. Sinh cơ phân điện như thế nào sẽ mở ra cái chán? Rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì? Vốn dĩ có chiến sư chỉ là tò mò nhìn xem, cũng không có điều tra tâm tư. Chính là, hiện giờ nhìn đến sinh cơ phân điện thế nhưng liền cái chán đều cấp mở ra, lúc này, chính là áp không dưới trong lòng tò mò, nhanh chóng vãng sinh cơ phân điện chạy đến. Mặc kệ thế nào, hãy đi trước nhìn xem tình huống. Vạn nhất nếu là cùng cùng chiến thành có quan hệ đâu? Bọn họ chính là ở tại cùng chiến trong thành, thật sự nếu là có thứ gì sẽ uy hiếp đến cùng chiến thành, bọn họ là tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn. Sinh cơ phân trong điện, an tử toàn nhìn bọn họ trung quanh vòng đây, nhịn không được nở nụ cười, dùng ma thú. Như thế nào? Sợ! Thánh sứ cười khẩy nói. Đừng tưởng rằng phân điện điện chủ không cho bắt cấp chiến sư lại đây, nàng liền không có mặt khác phương pháp. Đối với cấp ma thú khế ướt sự tình. Nàng chính là trong đó người xuất sắc, đây là mỗi một cái trở thành thánh sứ người cần thiết thuần thục nắm giữ kỹ năng. Mà nàng, còn lại là trong đó lợi hại nhất cái kia. Đối với như thế nào khống chế ma thú, kia tuyệt đối là cứ xe nhẹ đi đường quen. Nàng đã sớm nghĩ tới này một bước, phân điện điện chủ không nghĩ ra người, như vậy nàng liền dùng ma thú tới học lại an tử toàn bọn họ. Chờ đến an tử toàn đã chết, những cái đó chiến sư lại nghĩ đến khế ước ma thú nói. Còn sẽ có người quần quận không ngừng cấp sinh cơ phân điện đưa ma thú lại đây. Bọn họ cũng không có hại. Ta chỉ là cảm thấy ngươi tương đương vô sỉ. An tử toàn bất đắc dĩ thở dài một tiếng, trước kia dùng ma thú kiếm tiền, hiện tại còn phải dùng ma thú tới giúp các ngươi đương tay đấm. Ma thú giá trị thật là bị ngươi lợi dụng đến hoàn toàn. Ma thú vốn dĩ chính là bị nhân loại sử dụng, không để dùng nói, chúng nó còn có cái gì tồn tại ý nghĩa. thánh sứ cười lạnh nói. An tử toàn, ngươi không cần kéo dài thời gian. An tử toàn bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi như thế nào liền như vậy chắc chắn, ta là hủy diệt thần điện người. Ta nói là, chính là. Thánh sứ khẳng định nói, ngươi nếu có phải hay không nói, vì sao phải từng bước một cắt giảm chúng ta sinh cơ phân điện ở mọi người trong lòng địa vị. Ngươi chính là vọng tưởng lợi dụng ngươi vô sỉ thủ đoạn tới chen ép sinh cơ phân điện, sau đó làm cho hủy diệt thần điện nhân cơ hội mà nhập. Thánh sứ hiên ngang lẫm liệt cười lạnh nói. Chỉ là, ngươi không nghĩ tới, ngươi âm mưu từ lúc bắt đầu đã bị ta cấp xem thấu. Thánh sứ quát lớn nói. Lúc này thánh sứ, chính là bạch di đi, đi phiêu phiêu, dường như không dính bụi trần thế ngoại tiên tử. Đáng tiếc, ở an tử toàn xem ra, này thánh sứ bất quá chính là mua danh chuộc tiếng đê tiện tiểu nhân. Thánh sứ rốt cuộc là bao lớn mặt, lang là có thể đem nói dối nói được cùng chuyện thật dường như. An tử toàn thật là không thể không bội phục nàng thông minh cơ trí. An tử toàn lãnh liếc thánh sứ, thật không biết dùng cái gì tới hình dung nàng tương đối hảo, người vô sỉ đến cái này phân thượng, nàng thật là trường kiến thức. An cô nương, này đó ma thú. Có chút vấn đề sao trời nhìn chung quanh ma thú khác thường điên cuồng đôi mắt, nói khẽ với an tử toàn nói. An tử toàn quay đầu vừa thấy, chào mày, thấp gọi một tiếng, tiểu hắc, ý thức bị không chế. Tiểu Hắc đứng ở dàn nước nhuận đầu vai, thấp giọng nói. An Tử toàn quay đầu, nhìn về phía Thánh Sứ. Ngươi đối chúng nó làm cái gì? Làm cái gì liền không cần ngươi quản, ngươi vẫn là quan tâm một chút chính ngươi, tuyển một cái cách chết tương đối hảo. Thánh Sứ trầm giọng nói. Chờ một chút. Liên ở Thánh Sứ muốn thổi lên cốt trạm canh gác thời điểm, Vân Hạo khàn khàn thanh âm vang lên, làm Thánh Sứ ngây ra một lúc. Tuy nói đã từ bỏ Vân Hạo, nhưng là ở ngay lúc này. Vân hạo vì cái gì mở miệng, liền vì phải cho an tử toàn cầu tình sao? Hán tâm, quả nhiên là ở an tử toàn trên người. Thánh sứ toán hận ánh mắt dừng ở vân hạo trên người, lạnh lùng nói, như thế nào? Ngươi rốt cuộc tính toán nói sao? Nói một câu, các ngươi hủy diệt thần điện ở nơi nào? Thánh sứ trầm giọng nói, ngươi nếu là có thể hối cải để làm người mới nói, có lẽ chúng ta còn có thể tha các ngươi một con đường sống. Hủy diệt thần điện ở nơi nào? Chẳng lẽ các ngươi không biết? Vân Hạo cười nhạo hỏi, còn không phải là ở nơi đó, các ngươi đều biết đến kia phiến thổ địa thượng. Vân Hạo nói, làm thánh sư sắc mặt nháy mắt trầm xuống dưới. Vân Hạo nói không phải vô nghĩa sao? Bọn họ đương nhiên biết hủy diệt thần điện ở đâu phiến thổ địa thượng, vấn đề là, kia địa phương lớn như vậy, bọn họ như thế nào đi tìm? Đi nơi đó, nếu là không thể mau chóng tìm được hủy diệt thần điện, chính mình liền sẽ bị hủy diệt lực lượng ăn mòn. Đến lúc đó, còn có thể hay không trở về chính là một vấn đề. Rất có khả năng cũng đã trở thành hủy diệt thần điện tín đồ. Vậy ngươi làm ta chờ một chút làm gì?" Thánh sứ trầm giọng nói. "Ta chỉ là tưởng nói, có phải hay không muốn tán gẫu một chút, Vệ Minh là bị ngươi sai xử đi vu hãm tử toàn sự tình." Vân Hạo nói, "Làm sinh cơ phân điện mọi người ám ăn cả kinh. Vệ Minh là thánh sứ sai xử đi." Ở mọi người không thể tưởng tượng trong ánh mắt Thánh sứ không chút nào trột dạ cười ha hà, đến lúc này, các ngươi cũng chỉ có thể như vậy lung tung hướng ta trên người bắt nước bẩn sao. Xem ra, ngươi không phải giống nhau đề tiện A. Nói, Vân Hạo buồn cười hỏi, ngươi như thế nào liền xác định ta là hủy diệt thần điện người. Đến lúc này, ngươi còn tưởng hấp hối dây rùa sao. Thánh sứ cười lạnh nói, Hảo, một khi đã như vậy, ta khiến cho ngươi bị chết tâm phục khẩu phục. Ngươi trên tay chính là thứ gì? Ngươi biết không? Thánh sư rôi tay một lóng tay vân hạo. Vân hạo tò mò rơ lên cánh tay trái tới, trên cổ tay là một cái rực rỡ lung linh vòng ngọc. Vừa thấy đến cái này vòng ngọc, sinh cơ phân điện người hít ngược một hơi khí lạnh. Nhìn hình như là vòng ngọc, kỳ thật căn bản là không phải ngọc thạch, mà là một loại đặc thù tinh thạch sở chế. Nơi này ẩn chứa đại lượng áp súc sinh cơ lực lượng. Lực lượng như vậy vòng ngọc, khảo ở người bình thường trên người, không có chút nào vấn đề. Nhưng là, chỉ có khảo ở một loại người trên người sẽ làm cái loại này nhân lực lượng mất hết, thống khổ khó nhịn. Loại người này tự nhiên chính là theo chân bọn họ sinh cơ lực lượng tương khắc hủy diệt lực lượng. Mọi người ánh mắt tất cả đều dừng ở vân hạo trên người, hắn thật là hủy diệt thần điện người sao. Hẳn là đi, nói cách khác, thánh sứ vì cái gì sẽ sử dụng cái kia đồ vật. Nhưng là... Không phải nói hủy diệt lực lượng người vô pháp thừa nhận vòng ngọc bên trong thuần túy sinh cơ lực lượng sao? Sẽ đau đớn muốn chết sao? Vì cái gì? Vân Hạo trên mặt một chút thống khổ bộ dáng đều không có. Mọi người là hai mặt nhìn nhau, rất là khó hiểu. Càn có cực giả còn ở nhỏ giọng nói thầm, Vân Hạo ở sinh cơ phân điện sinh hoạt thời gian dài như vậy, cũng không gặp hắn thế nào a. Lần này tử, chính là kiếp nổ mọi người càng sâu nghi hoặc. Đúng rồi. Vân Hạo nếu là hủy diệt thần địa người, kia tu luyện tất nhiên là hủy diệt lực lượng, sao có thể ở sinh cơ phân trong điện sinh hoạt lâu như vậy, còn chuyện gì đều không có đâu. Mọi người nhỏ giọng nghị luận, tự nhiên là không có tránh được thánh sứ lô thai, cười lạnh một tiếng nói, vân Hạo là như thế kiêu ngạo người, nếu không phải lực lượng bị hạn chế nói, hắn khả năng tùy tùy tiện tiện cùng một cái người hầu ra tới sao. Thâm sinh hoài nghi mọi người vừa nghe, bừng tỉnh đại ngộ. Đúng rồi. Vân hạo chính là liền thánh sư nói đều là không nghe. Ở sinh cơ phân trong điện mặt, địa vị tuyệt đối siêu nhiên. Nghĩ như vậy tới. Vân hạo thật sự có thể là hủy diệt thần điện người A. Thì ra là thế. Vân hạo cơ cơ cánh tay, trên cánh tay trái kia xinh đẹp vòng ngọc lại vẫn không nhúc nhích khấu ở mặt trên. Ngươi đừng nguồng phí sức lực, ngươi là tránh thoát không khai. Thánh sư mở miệng nói, trừ phi. Ngươi muốn chết. Thánh sư nói. Ý tứ thực minh xác, này vòng ngọc không phải tránh thoát không khai, tránh thoát khai cũng chính là vân hạo ngày chết. Các ngươi còn không nhận tội đền tội. Thánh sứ lạnh giọng quát lớn. Vân hạo không có nói nữa, mà là nhìn về phía an tử toàn. An tử toàn hơi hơi mỉm cười, gật đầu nói, nếu ngươi tưởng hướng chúng ta trên người bắt nước bẩn, vậy đến đây đi. Xem ra ngươi là gàn bướng hồ đồ. Thánh sứ cười lạnh. Muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do. An tử toàn không chút nào lùi bước. Thánh sứ trong mắt sát ý lạnh băng, trực tiếp thổi lên cốt chạm cánh gác. Không tiếng động tiếng còi làm những cái đó vây quanh an tử toàn ba người ma thú đột nhiên tinh thần lên, không chút do dự thả người nhảy lên vọt qua đi. Thánh sứ đắc y ánh mắt nhìn an tử toàn cùng ma thú chi gian ở nhanh chóng bị ngắn lại khoảng cách, quay đầu ngó vân Hạo liếc mắt một cái, mệnh lệnh vân Hạo bên người người hầu, đem hắn áp lại đây. Người hầu vừa muốn động, Vân Hạo cười như không cười, ánh mắt dừng ở người hầu trên người, làm hắn nâng lên cánh tay thế nhưng liền như vậy cương ở giữa không trung. Trong nháy mắt kia, làm hắn đột nhiên cảm giác được tử vong tới gần, phảng phất là tử vong dây thường đã trồng lên trên cổ hắn, toàn thân lông tơ tạc lập. Cũng may Vân Hạo cũng không có đem quá nhiều lực chú ý đặt ở người hầu trên người, mà là chậm gì gì hướng đi Thánh sứ ở nàng trước mặt đứng yên. Thánh sứ nhìn chăm chú Vân Hạo, cắn răng. Dùng chỉ có bọn họ hai người có thể nghe được thanh âm nói, hết thảy, đều là ngươi bức ta. Vân hạo câu môi cười khẽ, kia tả tứ tươi cười làm thánh sư tim đập cầm lòng không đậu ra tốc. Đáng chết. thánh sư dưới đáy lòng mắng. Liên tính là đến lúc này, nàng cũng vô pháp không bị vân hạo hấp dẫn. Thật là yêu nghiệt. Vân hạo chính là độc. Chí mạng độc dược. Chưa từng có như vậy một cái chướng ngại vật, diệt trừ xuống dưới, làm nàng như thế đau lòng. Vân hạo, ngươi cũng nên cảm giác được vinh hạnh. Thánh sứ lẩm bẩm nói. Bước cho nàng đau lòng, vân hạo chính là người đầu tiên. Vân hạo xem thánh sứ, liền cùng xem kẻ điên giống nhau. Như thế khinh thường ánh mắt, thánh sứ sao có thể không cảm giác được. Ngươi khinh thường ta. Thánh sứ trong lòng lửa giận đã là sông cuộn biển gầm. lanh liếc vân hạo thanh âm so nàng hai mắt bên trong hàng ý còn muốn lênh thượng vài phần. Ngươi liền nhìn chúng an tử toàn sao. Không sai. Vân Hảo dứt khoát lưu loát nói, chính là giống như với một cái tát thật mạnh đánh vào Thánh Sứ trên mặt, làm nàng gương mặt nóng rất đau. Hảo, thức Hảo. Thánh Sứ cười lạnh trung nhiệm thị huyết hắn ý, ngươi lập tức liền sẽ nhìn đến bị ma thú xé thành mảnh nhỏ nàng, đến lúc đó, làm ta nhìn xem, ngươi rốt cuộc còn thấy thế nào được với một đống thịt nát. Nói xong câu đó lúc sau, Thánh Sứ quay đầu, nhìn về phía giữa sân. Nhanh nhất ma thú đã thả người nhảy lên nhanh chóng nhào hướng An Tử Toàn. Liên ở ma thú nhảy lên ngay mắt, giàn nước nhuận cùng sao trời động. Thanh sứ bên môi nổi lên trào phúng chấm biếm, hiện tại mới nghĩ tới đi cứu An Tử Toàn. chậm. Nay trào phúng tươi cười còn không có hoàn toàn nở rộ, đột nhiên liền cương ở nàng trên mặt. Giàn nước nhuận cùng sao trời động tác không thể nói không mau, bọn họ hai cái là tương đương nhanh chóng hướng bên cạnh né tránh, trốn An Tử Toàn rất xa. Ha thánh sứ cầm lòng không đậu lộ ra chảo phúng tiếng cười đây là cái gọi là bằng hữu an tử toàn nhân phẩm cũng chẳng ra gì a sống chết trước mắt nàng bạn tốt trực tiếp vứt bỏ nàng mà đi thật là buồn cười đến cực điểm bất quá chớp mắt công phu kia đầu ma thú hữu lực chi trước đã bổ nhào vào an tử toàn trên người an tử toàn cũng không có phản kích mà là bị ma thú liền như vậy phát ngục thánh sứ cười nhạo một tiếng thâm giọng nói thật là vô dụng Thanh âm này rất thấp, tự nhiên chi có ở bên người nàng Vân Hạo mới có thể nghe được. Vân Hạo không có chút nào lo lắng, chỉ là mắt hàm chứa hài hước y cười, nhìn trong sân tình huống. Thánh sứ nhìn thấy Vân Hạo phản ứng, khẽ to mày, xem ra ta tưởng sai rồi, ngươi cũng không phải thực để ý nàng. Ô nào Thánh sứ làm Vân Hạo bất đắc dĩ ngó nàng liếc mắt một cái, thật sự thực phiền. Mặc kệ như thế nào, ngươi hiện tại tưởng đổi ý đã chậm. Nói xong. Thánh sứ quyết tuyệt quay đầu đi, không xem vân hạo, lấy này tới biểu đạt nàng quyết định. Vân hạo vô ngữ nhìn thánh sứ, nàng đầu góc thật sự không thành vấn đề sao. Nàng lại như thế nào chính mình một người nghĩ ra nhiều như vậy xuất sắc ngoạn mục tiết mục tới. Thánh sứ cũng không biết nói vân hạo ở nghĩ như thế nào nàng, nàng hiện tại lực chú ý tất cả đều tập trung ở bị ma thu phát gục an tử toàn trên người. Kích động nàng đôi tay nắm chặt, hơi hơi phát run. Liền chờ nghe an tử toàn kia thống khổ kêu thẳng thiết Chỉ là Ma thú đã phát gục an tử toàn Hai cái hô hấp công phu đều có An tử toàn như thế nào còn không gọi Ma thú không có lý do gì phát gục con mồi lúc sau không dưới miệng Thánh sư cho mày Theo bản năng đi phía trước một bước Liền nghe được an tử toàn run rộng hô một câu Không cần Thánh sư huyền tâm rốt cục là hạ xuống Xem ra là nàng nhiều lo lắng Này đó ma thú nhưng đều là bọn họ sinh cơ phân điện dưỡng, vì về sau có thể tôi luyện sinh cơ phân điện chiến sư còn có đưa bọn họ bán cái giá tốt, đó là không hề có tiêu ma rớt ma thú giá tính. Hơn nữa nàng cốt chạm canh gác khống chế, này đó ma thú thô bạo chính là so ngày xưa còn mạnh hơn thượng vài lần. Ở ma thú miệng hạ, an tử toàn chỉ có thể là chúng nó trong bụng thực. Thánh sứ nhìn an tử toàn ở toàn thân run rẩy trong lòng cười lạnh không thôi, này liền ngại đau. Càng đâu còn ở phía sau đâu. Vân hạo xem thánh sứ đáp ý lại âm ngoan biểu tình, đáy lòng nhịn không được nổi lên thật sâu trào phúng. Nàng rốt cuộc là nơi nào tới tự tin. Chẳng lẽ liền không có gửi thư tín không thích hợp sao? Bị ma thu cán, chỉ biết đau, sẽ không xuất huyết sao. xuân. Vân hạo rời đi ánh mắt, lại xem thánh sứ này xuân bộ dáng, hắn đôi mắt đều phải mù. Hào hào. Từ bỏ. Ngứa đã chết. An tử toàn cười ha hả đem ma thú đầu to cấp đẩy ra. Ma thú liền tính là bị đẩy ra cũng không chút nào để ý, thô giáp đầu lươi liếm an tử toàn mặt, bị đẩy ra, cũng nhanh chóng liếm cánh tay của nàng, chọc đến an tử toàn cười duyên không thôi. Vừa rồi còn như vậy hung tàn ma thú, lúc này một chút đều không thèm để ý đầu của nó đỉnh yếu hại bị an tử toàn đẩy, nó ngược lại là không ngừng hướng an tử toàn trước mặt ấu. Xác định an tử toàn không nghĩ làm nó liếm, Ma thú cẳng là lăn long lóc một chút ngã xuống trên mặt đất, tứ chi cu tròn, lộ ra mềm mượt lông xù xù cái bụng tới, làm An Tử toàn sở. Đây là hoàn toàn không có tâm phòng, toàn tâm toàn ý tín nhiệm An Tử toàn mới có thể làm ra như vậy hành động tới. Ma thú này nhất cử động, chính là làm chung quanh xem náo nhiệt chiến sư tất cả đều mắt tròn váng. Này, này tình huống như thế nào? Bọn họ có cũng là có chiến đấu ma thú chủ nhân. Chính bọn họ chiến đấu ma thú ở bọn họ trước mặt đều sẽ không lộ ra chính mình mềm mại nhất yếu ớt nhất cái bụng vì cái gì này đầu ma thú thế nhưng sẽ như vậy an tử toàn buồn cười nhìn ở nàng trước mặt làm lũng ma thú vô vô nó tiểu cái bụng hảo đứng lên đi đừng náo loạn à ma thú nghe lời một cái lăn long lóc nhanh chóng đứng lên chỉ là phun đầu lưỡi liền cùng một cái nuôi trong nhà sủng vật dường như hai mắt tràn đầy tín nhiệm cùng thân mật nhìn an tử toàn khiếp sợ. Nay đã sớm không đủ để hình dung Thánh Sứ lúc này tâm tình. Lúc này, nàng là hoàn toàn kinh hoách hảo sao. này đầu ma thú là điên rồi không thành. Nhất định là điên rồi. Thánh Sứ trong lòng trầm xuống, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Thánh Sứ trong lòng tràn đầy nghi hoặc, đồng thời, khỏe mắt dư quang ngó tới rồi Vân Hạo, lại phát hiện Vân Hạo khuôn mặt tuấn tú thế nhưng là một mảnh âm trầm. Thánh Sứ tâm tư vừa động, lập tức sáng tỏ. Nàng thật là tròn váng. Bất quá là một đầu ma thú dị thường, mặt khác ma thú đâu? Bọn họ sinh cơ phân điện không phải gần có như vậy một đầu ma thú. Nghĩ tới nơi này, thanh sứ đem ánh mắt lại chuyển tới trong sân. Quả nhiên, mặt khác ma thú cũng theo sát sau đó vọt qua đi. Kia đầu vừa mới còn ở an tử toàn trước mặt làm nũng ma thú đột nhiên xoay người, đón sông tới ma thú liền nhảy tới. Nó phải bảo vệ tử toàn. Theo này đầu ma thú phát ra Vân hạo sắc mặt càng thêm khó coi. Bên cạnh hoàn toàn đứng ngoài cuộc giản đức nhuận cùng sao trời hai người tự nhiên là không có sai quá vân hạo trên mặt biểu tình biến hóa. Chủ tử, giống như không rất cao hứng sao trời lẩm bẩm một câu. Ngươi nói quá hàng xúc. Giản đức nhuận khẽ hừ một tiếng, hắn nơi nào là không rất cao hứng, phỏng trừng là khí tạc. Sao trời gật đầu, thánh sứ hành động thật là quá. Vô sỉ. Rõ ràng là nàng hãm hại an cô nương hiện giờ thế nhưng quay đầu tới nói hết thể đều là An cô nương sai, không chỉ có như thế, lại còn có đánh cái gì chính nghĩa cờ hiệu muốn giết chết An cô nương, thật là quá mức. A, Giản Đức nhộn ngẩn người, phản ứng một chút lúc này mới minh bạch sao trời ý tứ trong lời nói. Thánh sứ là thực vô sỉ, nhưng là Giản Đức nhộn nhìn Vân Hạo liếc mắt một cái, từ vừa rồi hắn liền cảm thấy cái này Vân Hạo ánh mắt không quá thích hợp, người này rõ ràng liền không phải hắn nhận thức Vân Hạo. Nhưng là, người này nhìn về phía an tử toàn ánh mắt, lại làm hắn cảm thấy có chút quen thuộc, cho nên nói. Già nước nhuận ở trong lòng không tiếng động cảm thán, cái này vân hạo thông suốt so với hắn nhận thức cái kia muôn sớm. Vẫn là nói, có hắn nhận thức vân hạo làm trải tràn, cho nên cái này thức tỉnh tốc độ muốn mau rất nhiều. Mặc kệ là loại nào, dù sao sao trời suy đoán phương hướng là sai. Vân hạo còn không đến mức vì thánh sư tức giận. Gian Đức Nhụn nói làm sao trời một trận mưa mịt, bệ hạ, ngài ý tứ là sao trời sắp mặt đại biến? đệ thấp thanh âm khẩn chương hỏi, chẳng lẽ này thánh sứ còn có lợi hại hơn sau chiêu? Nếu là loại nào nói, bọn họ liền phải sớm cho kiệm tưởng ứng đối phương pháp. Không. Gian Đức Nhụn khẽ nâng cầm ý bảo sao trời đi xem, vừa rồi kia đầu ma thú là công. Sao trời chớp một chút đôi mắt, theo sau không thể tưởng tượng hai mắt trừng lớn trong mắt thiếu chút nữa không trường ra tới hắn hắn hắn sao trời cả kinh là liền một câu hoàn chỉnh nói đều nói không nên lời không phải là hắn tưởng như vậy đi cái này vân hạo ở gen nhà hắn chủ tử là muốn cho người này thích thượng an cô đường đương nhiên cái này tình địch bồi dưỡng không bồi dưỡng cũng là sớm muộn gì sẽ xuất hiện ai làm cho bọn họ bản thân chính là một người đâu nhưng là này thích thượng quá tốc độ cũng quá nhanh đi Hảo đi. Mặc kệ tốc độ vấn đề. Hiện tại vấn đề là, cái này Vân hạo, vì cái gì ghen tung cũng lớn như vậy. Đó là một đầu ma thu A. Làm nũng lăn lộn không phải thực bình thường sao. An cô nương liền sờ sờ nhân ra ma thu cái bụng. Cái này Vân hạo liền mặt hắc thành như vậy. Nhìn xem kia bộ dáng, sấm xét tầm ầm, liền với ai bảo nhà hắn phần mộ tổ tiên dường như. Ách. hảo đi, cái này hình dung không quá thỏa đáng. Nhưng là, cái này vân hạo biểu tình, cho hắn chính là cái này cảm giác ra. Sao trời thật là không biết nói cái gì mới hảo. Đến lúc này, hắn rốt cuộc hoàn toàn tin, gia hỏa kia cũng là nhà hắn chủ tử phân liệt ra tới linh hồn. Tuyệt đối là một người. Thật thật, không mang theo một chút giả dối. Trung quanh ma thú nhanh chóng xuất phát, ma thú số lượng thật sự là quá nhiều, lập tức liền phải đem an tử toàn cấp bao phủ. Phẫn nộ gào giống chân đến hai lô thai hồng ngông. Bén nhọn lợi chảo đem mặt đất cứng rắn đá phiến cào ra thật sâu vết chảo. Sinh cơ phân điện một ít thị nữ thế nhưng ở ma thú nhào lên an tử toàn trong nháy mắt nhắm lại hai mắt. Bọn họ không phải không có gặp qua tử vong, nhưng là bị nhiều như vậy ma thú cùng nhau cấp xé thành mảnh nhỏ. Như vậy cách chết cũng quá thảm thiết điểm nhi. Như vậy huyết tinh vẫn là làm cho bọn họ theo bản năng nhắm hai mắt lại, đỡ phải làm cho bọn họ không thoải mái. Thánh sư khẽ môi nổi lên cười lạnh. Một đầu ma thú không nghe chỉ huy, không tính cái gì đại sự. Sinh cơ phân điện nhiều như vậy đầu ma thú, còn sẽ tất cả đều bị an tử toàn mê hoặc không thành. Thật là buồn cười. Từ lúc bắt đầu an tử toàn liền dựa vào đường ngang ngõ tắt tới tắc loạn, đến lúc này, nàng đảo muốn nhìn, an tử toàn còn đi như thế nào cái kia đường ngang ngõ tắt. Thanh sư chính là cùng mặt khác người bất động, mắt trợn trừng, nàng đảo muốn nhìn, an tử toàn chết như thế nào. Không biết vân hạo nhìn đến hắn tâm tâm niệm niệm người chết thảm ở đường trường sẽ là cái cái gì phản ứng. Vài đầu ma thú đồng thời bổ nhào vào, theo sau. Mọi người nhìn đến những cái đó hung mãnh ma thú điên cuồng phe phẩy chúng nó cái đuôi. Ma thú ăn cơm thời điểm có như vậy cao hứng sao? Thu hồi bén nhọn răng nhọn, lông sùi sùi nóng đuốt manh manh đạp lên trên mặt đất, còn thử nâng lên muốn đi chạm vào bên trong an tử toàn. Sao lại thế này? Thánh sứ liếc mắt một cái liền nhìn ra tới này đó ma thú có chút không đúng. Như thế nào đột nhiên tất cả đều đối an tử toàn như vậy thân mật. Thánh sứ lại lần nữa gợi lên cốt chạm canh gác, dư lại ma thú gào giống vọt qua đi. An tử toàn câu môi cười, không chút nào để ý từ vừa mới bị nàng thuần phục ma thú bảo hộ trong phạm vi lao ra đi. Lóe chuyển xê dịch, ở những cái đó công kích ma thú đàn trung nhanh chóng di động. Động tác huyển chuyển nhẹ nhàng đến giường như là ở bùi hoa trung nhanh nhẹn mà vũ con bướm giống nhau, yêu nhã lại mỹ lệ. nhảy lên mộng ảo vũ bộ, cung tử vong gặp thoáng qua. Động tác như vậy là thực hoa lệ, lúc ấy, đối với thất cấp đỉnh chiến sư tới nói, đại bộ phận người vẫn là có thể làm được. Thánh sư đối với an tử toàn biểu diễn, chỉ cảm thấy buồn cười, khinh miệt thấp sất một tiếng, lòe thiên hạ. Như vậy nhìn trốn tránh thực hoa lệ, kỳ thật đâu. Căn bản là không có đụng tới ma thú một chút, tất cả đều là ở ma thú bên cạnh, đi ngang qua nhau. Nàng đây là muốn tiêu hao ma thú thể lực sao? Làm ma thú mệt chết? Thánh sứ châm trọc cười, quá buồn cười. Như thế nào sẽ có như vậy vô chi ý tưởng? Thánh sứ chào phúng tươi cười, theo thời gian trôi qua, chầm rãi ở trên mặt đông lại. Bởi vì nàng phát hiện một kiện cực kỳ khủng bố sự tình, phàm lại an tử toàn đi qua địa phương. Nơi đó ma thú đều không bạo động. Tại sao lại như vậy? Thánh sứ cẩn thận quan sát, muốn nhìn ra tới an tử toàn rốt cuộc lại như thế nào làm được. Nhưng là, căn bản là nhìn không ra tới an tử toàn làm cái gì. Thánh sứ mày càng nhăn càng chặt, nhìn đến táo bạo ma thú bị chấn an đến càng ngày càng nhiều, nàng trong lòng bắt đầu hốt hoảng. An tử toàn nói như vậy sẽ làm nàng làm hết thể thất bại trong găng tức. Thánh sứ trực tiếp cầm lấy cốt chạm canh gác. Ở chính mình ngón giữa lòng bàn tay hung hăng một thứ, đỏ thắm máu loang nháy mắt đem cốt chạm canh gác cấp nhiễm hồng. Mà kỳ quái chính là, cốt chạm canh gác phản phất là có tự mình ý thức dường như, kia mau bám vào ở mặt trên, thế nhưng bị nhanh chóng hấp thu. Thực mau, cốt chạm canh gác thượng kia phức tạp hoa văn đều nhiễm kỳ quái nhan sắc, đều không phải là huyết sắc hồng, ngược lại là nói không nên lời tựa hắc phi hắc, tựa lục phi lục, nơi chốn lộ ra quỷ dị. Thánh sứ đem cốt chạm canh gác phóng tới bên môi, hai mắt bên trong là thật sâu điên cuồng chi ý. Vừa mới đuổi tới nơi này phân điện điện chủ vừa thấy rõ ràng thánh sứ trong tay cốt chạm canh gác bộ dáng, kinh hô một tiếng, không thể. Đáng tiếc, phân điện điện chủ trung quy vẫn là chậm một bước. kia quỷ dị cốt chạm canh gác bị thánh sứ nhanh chóng thổi lên. Nô sao trời khó chịu bưng ký ngực, kêu lên một tiếng. Làm sao vậy? Già nước nhuận kỳ quái quay đầu. Nhìn sắc mặt trắng bệnh sao trời. Kia cốt chạm canh gác thanh âm. Trong lòng không thoải mái. Sao trời nhìn về phía thanh xứ. Trái tim buồn đau làm hắn có chút hô hấp không thuận. Cốt chạm canh gác thanh âm. già nước nhuận kỳ quái nhìn về phía sao trời. Hắn như thế nào cái gì cũng chưa nghe thấy. Chẳng lẽ cái này vẫn là có nhầm vào. Liên ở giàn nước nhuận nghi hoặc thời điểm. Vừa mới bị an tử toàn chấn an xuống dưới ma thú đột nhiên thân thể cứng đờ. Theo sau đàn thú đồng thời ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét, có thể phát ra âm thanh ma thú ở không ngừng điên cuồng hét lên, vô pháp phát ra âm thanh ma thú tại chỗ điên cuồng huy động chính mình trên người lợi hại nhất vũ khí, đem sinh cơ phân điện mặt đất tạo ra từng bước từng bước lớn nhỏ không đồng nhất hô tới. Vừa rồi còn san bằng sạch sẽ mặt đất, bất quá mấy cái hô hấp công phu, liền trở nên gồ ghề lồi lõm. Tiếng hô chói tai, động tác cuồng bạo, này đều không phải vấn đề. Vấn đề lớn nhất là, này đó ma thú điên cuồng thúc giục lực lượng, các loại lực lượng nhiễu tạp ở bên nhau, làm chung quanh xem náo nhiệt chiến sư tất cả đều động tác nhất trí lui về phía sau. Không phải bọn họ tự nguyện, mà là bị buộc. Bị những cái đó ma thú cùng nhau tuôn ra lực lượng cấp bức cho lui về phía sau. Còn có mấy cái lui về phía sau chậm, là tả vài tiếng, trên người lăng là nước ra rồi vô số miệng máu, máu tươi phun trào mà ra. Cũng may mắn bọn họ bên người đồng bạn phản ứng nhanh chóng, chính mình lui về phía sau đồng thời, còn xả một phen kia mấy cái phản ứng chậm, lui về phía sau không kịp thời. Lúc này mới không đến mức muốn bọn họ tánh mạng. Giàn Đức Nhuận cùng sao trời vừa thấy không tốt, không lùi mà tiến tới, nhanh chóng muốn qua đi. Đông một chút, Giàn Đức Nhuận trực tiếp đụng phải lực lượng cái chán. Trước hết tiếp xúc đến lực lượng cái chăn cánh tay, lả tả, trực tiếp tuôn ra vài đạo miệng máu. Giàn Đức nhuận sắc mặt đều trắng. Đều không phải là là bởi vì đau đến, hoàn toàn là bị dọa. Những cái đó ma thú cùng nhau thúc giục lực lượng thế nhưng đã dày đặc tới rồi tình trạng này. nay bọn họ lực lượng trong phạm vi, đè ép thành tường đồng vét sắt. Này muốn như thế nào qua đi. Bộ ra. Giàn Đức nhuận trong đầu tưởng tượng đến cái này, lập tức liền phải hành động. Trường kiếm vừa mới rơ lên, liền nghe được an tử toàn hô to một tiếng. Đừng tới đây. So với những người khác, an tử toàn cái này ở bên trong người, chính là thừa nhận áp lực càng nhiều. Nàng đã sớm đem hồn lực thúc dục, tuy là như thế, vừa rồi cũng chậm một bước, cánh tay thượng bị đột nhiên tuân ra lực lượng cấp cắt qua cánh tay. Cũng may miệng vết thương cũng không thâm, nàng lập tức liền dùng thuốc trị thương cấp nhanh chóng ngừng huyết. Thánh sứ cười lạnh nhìn hám sâu công kích lực lượng bên trong an tử toàn, lần này nàng còn bất tử. Kỳ thật ta không muốn cho nàng nhanh như vậy liền chết. Thánh sứ thấp giọng nói, nói cho vân hạo nghe, là ngươi, làm ta hạ cái này quyết tâm. Phản bội ta người, đều là kết cục này. Thánh sứ quay đầu, hai mắt lạnh băng nhìn chầm chầm vân hạo, làm an tử toàn chết ở ngươi trước mặt, tiếp theo cái chính là ngươi. Vân hạo châm biếm một tiếng, cánh tay giật giật. Thánh sứ nhìn đến vân hạo động tác, tự tin cười, không cần uổng phí tâm cơ, ngươi là tránh thoát không được. Chứ phi... Lực lượng của ngươi có thể đột phá địa tự cấp bậc đại lục cực hạ. Nói cách khác, ngươi là vô pháp tránh thoát. Ngươi tránh thoát kết quả chính là chết. Thánh sứ thanh âm lạnh băng, đây là phản bội nàng kết cục, đây là bọn họ hẳn là được đến trừng phạt. Vân Hạo giật giật chính mình cánh tay trái, nhìn kia rực rỡ lung linh vòng ngọc, đáy mắt hiện lên nhàn nhạt ý cười, sâu thẳm đôi mắt bên trong phảng phất có màu đen đến đủ khả năng cắn nuốt rất hết thể ngọn lửa ở điên cuồng thiêu đốt. Ở dạng nước nhuận trên vai tiểu miêu chính là gấp đến độ muốn điên rồi, lông sù sù móng nuốt nhỏ bất an luân phiên dấm lên giàn nước nhuận bả vai, trong miệng phát ra nôn nóng buồn bực nước nở thanh, dầm gì dầm gì, nghe kêu kêu một cái đáng thương. Những cái đó ma thú còn ở điên cuồng thúc giục lực lượng của chính mình, bọn họ như cũ ở gào giống. Lợi chào ở hung hăng bảo mặt đất, cái đuôi hung hăng ném trên mặt đất. Vô luận là làm cái gì động tác, trên mặt đất lập tức là đá vụn phi dương. An Tử Toàn cảm giác xung quanh đè ép nàng lực lượng càng ngày càng cường, nàng sắc mặt là càng ngày càng trầm. Nay đó ma thú ở tiêu hao quá mức lực lượng của chính mình, bọn họ lớn tiếng gào giống, cuồng bạo động tác, nơi nào là ở công kích, rõ ràng chính là bởi vì tiêu hao quá mức lực lượng sinh ra thống khổ, chỉ có thể như vậy phát tiết ra tới. An Tử Toàn, ngươi không phải tự xưng là chính mình là bình đẳng đối đãi ma thú, không giống người thường sao? Thánh sư trầm dị dị mở miệng, ở ma thú điên cuồng gào giống rễ rùa chung thanh âm này là như thế đột ngột nhưng là ẩn chứa hồn lực lại có thể cho người nghe được rành mạch an tử toàn quay đầu nhìn về phía thánh sứ chỉ thấy thánh sứ bên môi nổi lên lạnh băng quỷ dị cười dữ tợn làm an tử toàn trong lòng càng thêm căng cứng cái này sinh cơ phân điện thánh sứ xứ, cũng xứng kêu thánh sứ nàng không cảm thấy vũ nhục cái này danh hiệu sao người càng là kiên trì chúng nó liền càng phải công kích. Ngươi kiên trì thời gian càng dài, chúng nó đã có thể. Càng tiêu hao thánh sứ lời này không có nói rõ bạch, nhưng là liên hệ nàng phía trước ý tứ, còn có cái gì không rõ ràng lắm đâu. An tử toàn buồn bực siết chặt nắm tay, giận trừng mắt thánh sứ. Thánh sứ thế nhưng vô sỉ tới rồi tình trạng này. Nàng không muốn chết, tiếp tục phản kháng, như vậy. Này đó ma thú liền phải không ngừng thúc giục lực lượng của chính mình. Như vậy vượt qua nhướng mày thân thể thừa nhận cực hạn lực lượng. Thời gian dài, tất nhiên sẽ có thực lực yếu nhất ma thú bắt đầu kiên trì không được. Kết quả, tất nhiên là tử vong. Muốn cho này đó ma thú tồn tại, nàng chỉ có một kết quả, từ bỏ chống cự. Thánh sứ quá vô sỉ. Đến lúc này, còn không quên phải dùng trước kia nàng nói qua nói tới phản kích nàng. Nàng nói qua ma thú cùng nhân loại bình đẳng, hiện tại thánh sứ liền bắt lấy những lời này, tới đổ nàng. Đáng giận. Thánh sứ nhìn An Tử Toàn đôi mắt bên trong bốc cháy lên phẫn nộ hừng hực liệt hỏa, trong lòng kêu kêu một cái vui sướng. An Tử Toàn không phải nói cái gì ma thú cùng nàng giống nhau bình đẳng sao? Nếu là bình đẳng, như vậy nàng nhất định sẽ lựa chọn chính mình đi tìm chết, mà làm ma thú tồn tại không phải sao? Nàng chính là hảo tâm cấp An Tử Toàn một cái cầu nhân đắc nhân cơ hội, hy vọng An Tử Toàn ngàn vạn không cần cô phụ nàng khổ tâm mới là a. An Tử Toàn trong lòng lạnh lùng cười. Thánh sứ kia đắc ý tiểu nhân sắc mặt tự nhiên là bị nàng xem cái mãn nhãn. Đương nhiên, thánh sứ cũng là không sợ an tử toàn xem. Nàng chính là muốn cho an tử toàn xem, có cái gì không thể xem. Nàng chính là đắc ý, chính là cao hứng. An tử toàn cười lạnh một tiếng, đừng tưởng rằng nàng không có mặt khác phương pháp. Lúc ấy tu luyện công pháp, chính là có thể nhanh chóng tăng lên thực lực. Nghĩ tới nơi này, an tử toàn trong mắt sở hữu cảm xúc tất cả đều thu liễm lên. An cô nương. Sao trời hô nhỏ một tiếng, hắn cũng là biết cái kia công pháp sự tình, không thể nào. An cô nương còn muốn sử dụng. Nếu là nói vậy, nhà hắn chủ tử, có thể hay không bạo khởi. Trực tiếp thay thế được bên ngoài cái này vân hạo ra tới. Sao trời lo lắng ánh mắt chuyển hướng về phía vân hạo. Mà dàn đức nhuận còn lại là so sao trời quan sát càng thêm tinh tế. Hắn nhìn đến vân hạo ánh mắt ở tử toàn bình tĩnh trở lại lúc sau. Liên chuyển tới hắn trên cánh tay trái vòng ngọc thượng. Không phải đâu. Vân hạo muốn đột phá cái kia vòng ngọc gông cùng siềng xích. Tuy nói không biết đột phá cái này gông cùng siềng xích yêu cầu cái gì lực lượng. Nhưng là, từ sinh cơ phân điện mọi người phản ứng cũng có thể nhìn ra tới. Cái này khó khăn tương đương đại. Đại giới, cũng là tương đương cao. Chủ tử có thể hay không ra tới. Sao trời lo lắng để phòng hỏi. Giàn Đức nhuận lắc đầu. Hiện tại còn không phải vân hạo. Sao trời kinh ngạc trừng lớn hai mắt, không thể tưởng tượng hỏi, chẳng lẽ là gia hỏa kia muốn đột phá? Hắn vì cái gì muốn đột phá? An cô nương cùng hắn có cái gì quan hệ? Giàn đức nhuận nghe xong sao trời kinh hô, cũng không có trả lời. Chỉ sợ hắn hiện tại mới chân chính minh bạch vân hạo kế hoạch, gia hỏa kia là nghị căn nuốt vân hạo, mà vân hạo còn lại là. Trong lòng vô danh hỏa đằng mà một chút dâng lên. Thánh sứ không hề nghĩ ngợi lại lần nữa thổi lên cốt chạm canh gác. Phân điện điện chủ chính là vẫn luôn đều ở chú ý thánh sứ phản ứng, nhìn đến nàng lại lần nữa thổi cốt chạm canh gác, trong lòng hoảng hốt, thánh sứ là điên rồi đi. Nói như vậy, bọn họ sinh cơ phân điện ma thú còn có thể muốn sao? Liên tính là dùng lực lượng bức tử an tử toàn, này đó ma thú cũng sẽ bị thương căn cơ, bọn họ sinh cơ phân điện dưỡng nhiều năm như vậy ma thú, tất cả đều muốn phế đi. Phân điện điện chủ quay đầu nhìn về phía an tử toàn, tức giận đến đều ở phát run, cái này kêu chuyện gì? Vì kẻ hèn một cái an tử toàn, liền phải hủy hoại bọn họ sinh cơ phân điện nhiều như vậy ma thú sao? Phải biết rằng, bắt sống ma thú cũng không phải một việc dễ dàng, đã không có này đó ma thú, về sau làm sinh cơ phân trong điện mặt chiến sư như thế nào tu luyện? Phân điện điện chủ chính là muốn chọc giận điên rồi. An tử toàn như thế nào liền như vậy đáng giận? Sớm một chút đã chết không hảo sao. Một hai phải kéo bọn họ sinh cơ phân điện ma thú cùng chết sao. Có biết hay không, nói như vậy, bọn họ sinh cơ phân điện sẽ tổn thất bao nhiêu tiền sao. Phân điện điện chủ căn bản là không có che giấu chính mình cảm xúc, tự nhiên Vân hạo là không có sai quá cái này quan sát phân điện điện chủ ý tưởng cơ hội. Những người này là gan thật là không nhỏ, cũng dám. Vân hạo bên môi nổi lên lạnh băng ý cười, hồn lực vừa mới muôn thúc rủ. Đột nhiên, có lạnh lạnh phong phất quá. Nhàn nhạt thanh phong, dường như là từ núi sâu thổi quét tới, mang theo kia tự nhiên đến không nhiễm pháo hoa thuần túy tươi mát, làm mọi người đầu gốc chợt lạnh, nháy mắt thanh tỉnh vài phần. Không ai có thể kháng cự thiên nhiên mị lực, loại này thuộc về thiên nhiên thoải mái thanh tân, là bất luận cái gì địa phương, cho dù là sinh cơ thần điện đều không thể làm được. Mỗi một lần hô hấp, phảng phất đều có thể ngửi được nộ phóng mùi hoa. Mỗi một lần hô hấp Trong cơ thể trọc khí đều bị gột rửa. Mỗi một lần hô hấp, đều cảm giác được linh hồn tinh lọc. Như vậy thanh phong, làm mọi người thật sâu trầm mê tại đây. Chỉ có số ít vài người ở ngắn ngủi trầm mê lúc sau, nhanh chóng tỉnh táo lại. Thánh sứ lợi sất một tiếng, người nào? Giả thân giả quỷ, thế nhưng tới quấy rầy nàng chuyện tốt. An tử toàn nhưng không để bụng tới là người nào, mà là, nhanh chóng lấy ra nguyên tố dịch bằng cầu, nhét vào gần nhất ma thú trong miệng. Từ kia cổ thanh phong xuất hiện lúc sau, này đó ma thú liền không có lại điên cuồng đem lực lượng bộc phát ra tới. Cái kia lực lượng cái chắn nghiền áp đã biến mất. Lực lượng cái chắn là biến mất, nhưng là, các ma thú chính là lực lượng tiêu hao quá mức. Nếu là tuy nói còn không đến mức bị thương bọn họ căn cơ, nhưng là, nếu là không chạy nhanh cứu trị một chút, đối chúng nó tổn thương cũng là tương đối lớn. Cũng may an tử toàn chuẩn bị cũng đủ nhiều nguyên tố dịch, nhanh chóng đút cho ma thú. Động tác thực mau, lại nói cũng không có người sẽ cố ý chú ý tới an tử toàn bên này, tự nhiên liền không có nhìn đến an tử toàn làm cái gì. Rốt cuộc sinh cơ phân điện người lực chú ý tất cả đều bị hấp dẫn đi qua. Đột ngột xuất hiện ở trước mặt mọi người nàng tử, chỉ làm người cảm giác được một chữ, Mỹ. Đen nhánh như mực tóc dài tùy ý rối tung ở sau người, như vậy phi đầu tán phát, không chỉ có không có cho người ta nửa điểm phóng túng không kiểm chế được cảm giác ngược lại làm người cảm thấy một thân nhẹ nhàng. Cái loại này thuộc về nhảy ra thế tục nhẹ nhàng tự tại. Đặc biệt là nhu thuận sợi tóc ở trong trời đêm bị thanh phong lay động, càng là gợi lên người hướng tới tốt đẹp tiếng lòng, nhìn kia phi dương sợi tóc, giống như nhìn đến tế nhuyễn cảnh liêu phất quá mặt hồ, nơi chốn có một loại đầu mùa xuân mặt trời mới mọc nhẹ nhàng tích dí. Nhẹ dương, tự tại, vô câu vô thúc. Kia ngũ quan, có làm nữ nhân kém cỏi tinh xảo, nhưng là, Tuyệt đối sẽ không nữ khí Khoe mắt đuôi lông mẩy để lộ ra tới anh khí Tuyệt đối sẽ không làm người nhận sai hắn rơi tính Một tịch màu trắng quần áo Hoàn toàn nhìn không ra tới là cái gì tài liệu chế thành Không có chút nào hoa văn phối sức Vô cùng đơn giản trở lại nguyên trạng Dường như ngày đó biên đám mây Đơn giản tới rồi cực hạn, Lại như cũ lệnh người cảm giác được thuần tịnh chi Mỹ Như thế hoàn mỹ nam tử, Thật là được trời ưu ái. Phảng phất là đạp ánh trăng tới thiên ngoại trích tiền, làm người ánh mắt như thế nào đều không thể từ hắn trên người rời đi. Cả người đều là hợp lại một tầng ánh trăng, thựa như ảo mộng. Người khác bị nam tử hoàn mỹ cấp kinh tới rồi, phản ứng không kịp, nhưng là, thánh sứ chính là không có cái này cảm giác. Nàng nhìn đến cái này nam tử chỉ cảm thấy tức giận tận trời. Đây là nơi nào toát ra tới? Người là người nào? Thánh sứ lại lần nữa nổi giận quát. Nam tử căn bản là không có xem thánh sứ, mà là chậm rãi đi hướng những cái đó vẻ vải ma thú. Nam tử đi được tương đương thong dong, nhưng là tốc độ thực mau, cơ hồ chớp mắt công phu liền đến những cái đó ma thú bên người. Vốn dĩ tinh thần còn thực vẻ vải ma thú, ở nhận thấy được nam tử lại đây lúc sau, nhất tới gần nam tử ma thú nước nở một tiếng, hình như là ở bên ngoài đã chịu khi dễ tiểu hải tử, rốt cục là gặp được gia trưởng dường như. Nam tử rối tay. Sờ sờ thò qua tới ma thú đầu. Ma thú thoải mái nhắm mắt lại, càng thêm an ổn. Nam tử nhìn về phía an tử toàn hơi hơi gật đầu, mở miệng, thanh âm dường như kia sơn gian thanh tuyển giống nhau, sạch sẽ trong sáng, đà tạ. An tử toàn hơi hơi mỉm cười, đối với nam tử gật gật đầu. Tuy nói không biết nam tử là người nào, nhưng là, nàng vẫn là có thể cảm giác đến ra tới, từ cái này nam tử xuất hiện lúc sau, này đó ma thú tinh thần thực thả lỏng. Giống như tìm được rồi dựa vào dường như. Nam tử vung tay lên, không trung hiện ra điểm điểm quang mang, nhanh chóng hoàn toàn đi vào ma thú trong cơ thể. Ta trước dẫn bọn hắn đi. Nam tử nói xong lúc sau, xoay người. Vừa rồi những cái đó tiêu hao quá mức lực lượng đến ngay cả lên đều làm không được ma thú. Thế nhưng đột nhiên đứng lên, theo sát nam tử phía sau, nhanh chóng rời đi. Đứng lại. Thánh sứ nổi giận quát một tiếng. Cái này nam tử là người nào? Thế nhưng đem nàng làm lơ đến như thế hoàn toàn. Thánh sứ nổi giận quát căn bản là bước chân nam tử bước chân, như vậy nhục nhã, làm thánh sứ như thế nào nhẫn. Thánh sứ lạnh giọng phân phó nói, cho ta bắt lấy hắn. Làm hắn đi. Phân điện điện chủ vội vàng ra tiếng, ngăn lại muốn động thủ chiến sư. Liên như vậy hai câu lời nói công phu, nam tử thế nhưng đã mang theo đông đảo ma thu biến mất ở mọi người tầm mắt bên trong. Điện chủ, ngươi đây là ý gì? Trơ mắt nhìn nhục nhã chính mình người rời đi, thánh sứ một khang lửa giận tất cả đều phát tiết ở phân điện điện chủ trên người. Thánh sứ, người kia, không phải chúng ta có thể chọc. Phân điện điện chủ nói, chẳng những không có bình ổn thánh sứ lửa giận, ngược lại làm thánh sứ càng thêm bạo nộ. Ngươi có ý tứ gì? Thánh sứ giận dữ hỏi, khi nào, sinh cơ phân điện thành hạ tam lạng chợ, người nào muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Thánh sứ làm sinh cơ phân điện điện chủ chân mày cau lại, hắn cũng liền không cùng thánh sứ khách khí trực tiếp chỉ ra người tới thân phận, thánh sứ, người kia là ma thú. Thánh sứ đôi mắt đột nhiên trừng lớn, không thể tưởng tượng nhìn phân điện điện chủ, người kia là ma thú. Hình người ma thú, kia chẳng phải là cửu cấp ma thú. Nếu là nói vậy, nàng thật đúng là vô pháp lưu lại hắn. Dù cho là trong lòng khiếp, nhưng là thánh sứ vẫn là muốn bảo hộ chính mình mặt mũi, ho khan một tiếng. Sinh cơ phân điện sao lại có thể làm ma thu tùy ý ra vào. Phân điện điện chủ vừa nghe, thánh sứ lời này vẫn là đang trách hắn. Phân điện điện chủ cũng không phải không biết giận, cười nhạo một tiếng, thánh sứ nếu không phải gợi lên cốt chạm canh gắt nói, nói vậy cũng là kinh động không được người kia. Thánh sứ hô hấp cứng lại, không thể tin được nhìn về phía phân điện điện chủ, ngươi đây là đang trách ta. Phân điện điện chủ trầm giọng nói, không dám. Tuy nói trong miệng nói không dám. Nhưng là, kia trên mặt biểu tình rõ ràng chính là đang nói hắn thực dám Cựu cấp ma thú, tự nhiên có thể hóa thành hình người. Mà vừa rồi nam tử vừa thấy liền không phải sắp tới hóa thành hình người ma thú. Nói cách khác, tuyệt đối không phải cựu cấp sơ cấp thực lực. Cựu cấp chiến sư, ở toàn bộ địa tử cấp bậc đại lục, có thể đếm được trên đầu ngón tay, một bàn tay đều số lại đây. Vừa rồi kia đầu có thể hóa thành hình người ma thú, còn có chính là mục gia vị kia nhị ra. Chỉ có mặt khác hai vị đã thật lâu không thấy tung tích. Thánh sứ cũng không có cái kia tâm tình cùng phân điện điện chủ nói cái gì nữa, chỉ là quay đầu nhìn về phía an tử toàn, hừ lạnh một tiếng, xem ra, ngươi vẫn là có điểm vận khí. An tử toàn cười nhạo một tiếng, lắc đầu nói, này không thể nói là ta có vận khí. Chỉ có thể nói, đa tạ thánh sứ ngươi thành toàn. Thánh sứ sắc mặt biến đổi, trực giác an tử toàn mặt sau liền không có cái gì lời hay. Nếu không phải bởi vì ngươi, ta cũng sẽ không từng bước một đi đến hiện giờ như vậy cao vị trí, ta thanh danh, nhưng đều là dựa vào thánh sứ thành toàn được đến. An tử toàn nói làm giản đức nhuận phốc một chút bật cười. đều lúc này, tử toàn còn có thể không quên khí thánh sứ, thật là... Nghịch ngậm A. Sao trời cũng là bị an tử toàn nói cấp nói đùa, sau đó nhìn về phía vân hạo bên kia, có điểm kinh ngạc, thấp giọng hỏi giản đức nhuận, bệ hạ. Gia hỏa kia giống như không rất cao hứng. An cô nương đem thánh sư tức giận đến muốn bốc khói. Gia hỏa kia tuy nói không phải nhà hắn chủ tử đi, nhưng là, cũng không đến mức muốn sinh khí đi. Như thế nào gương mặt kia hắc đến cùng đáy nổi dường như. Không có biện pháp, ai làm hắn nổi bật bị người đoạn. Giàn đức nhuận bất đắc dĩ nói. Đương nhiên, thỉnh xem nhẹ hắn lời nói vui sướng khi người gặp họa, Hắn còn có thể nhìn không ra tới sao vừa rồi ra hỏa kia chính là muốn ra tay, nơi hà có người so với hắn nhanh một bước, uy phong lên sân khấu, nháy mắt đem làm khó dễ mà thu tất cả đều cấp giải quyết dớt mang đi. sao trời vô ngữ nhìn nhìn, sau đó không thể tưởng tượng quay đầu nhìn về phía giàn nước nhuận, bệ hạ, hắn khả năng thật là nhà ta chủ tử, vốn dĩ chính là, giàn nước nhuận cười nói, tính tình bản tính đều giống nhau, có cái gì không phải một người. Xem ra vân hạo đồng hóa làm thực hảo A. Hảo, hảo, hảo thánh sứ bị an tử toàn tức giận đến hợp với nói vài cái hảo tự, nếu ngươi như thế cảm tạ ta, đem ngươi thánh mạng lưu lại là được. Thánh sứ chính là động thật giận, cuối cùng mấy chữ quả thực là muốn kêu phá tiếng nói giống ra tới. Đem bọn họ cho ta giết. Thánh sứ thanh âm bén nhọn đến hình như là cương châm sẹt qua đổ sứ mặt ngoài, kêu kêu một cái khó nghe chói tai An tử toàn bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, nhìn dựa lại đây mọi người chậm gì gì nói, ngươi cái này thánh sứ đương đến cũng thật chính là nhẹ nhàng, làm phía chính mình người tới bán mạng không thành liền dùng ma thú tới bán mạng, ma thú đã không có, lại đổi thành người khác. Khi nào, chính ngươi có thể kết cục tự mình động cái tay đâu? An tử toàn rất là tiếc nuối thở dài. Chỉ là động động một mép, người khác chính là muốn đả thương mệnh lại thương tiền A. An tử toàn cười nhạo nói, chúng ta sinh cơ phân điện sự tình còn không tới phiên người tới lá muộn thánh sứ trầm khuôn mặt gắt gao nhìn chằm chằm an tử toàn người này chính là nhiều như vậy vô nghĩa đã sớm hẳn là đi tìm chết nàng đã chết thế giới liền thanh tĩnh ai cái này đương nhiên không cần ta tới vô nghĩa à bất quá ta rất kỳ quái vì cái gì ngươi một hai phải giết ta đâu an tử toàn rất là khó hiểu chẳng lẽ liền bởi vì người ghen ghét ta sao Thánh sư sắc mặt tương đương khó coi. Chê cười, nàng sẽ ghen ghét An Tử Toàn. Này không phải thiên đại chê cười sao? Ngươi nói, ngươi không có bất luận cái gì chứng cứ liền nói ta là cái gì hủy diệt thần điện người. Đi lên liền phải giết ta. Ai, đây là vì cái gì đâu? An Tử Toàn rất là kỳ quái hỏi. Thánh sư muốn trở thành sinh cơ thần điện điện chủ, liền phải làm ra thành tích tới. Chắc là, nàng tới nơi này rèn luyện. Không chỉ có không có làm ra thành tích tới, lại còn có chặt đứt sinh cơ phân điện tài lộ, lúc này mới chó cùng rất dẫu. Sao trời ở một bên nhanh chóng đem nguyên nhân nói ra? Hắn điều tra tin tức bản lĩnh cũng không phải là có tiếng không có miếng, càng không phải thổi ra tới. Tự nhiên là đã sớm đem thánh sứ hết thể điều tra đến giành mạch, tổng không chỗ tốt chỗ bị cái này thánh sứ giành trước đi. Nguyên lai là như thế này a. An tử toàn bừng tỉnh đại ngộ nói. Khó trách ngươi đối ta như thế căm thù đến tận xương thủy, hận không thể là diệt trừ cho sảng khoái. Cầm miệng. Thánh sứ nổi giận quát một tiếng, không cần dùng ngươi xấu xa tâm tư tới nghiền ngẫm ý nghĩ của ta. Ngươi cho rằng trên đời người đều cùng ngươi giống nhau không thành. Nghe được thánh sứ thét hỏi, an tử toàn ngược lại là nở nụ cười, chẳng lẽ không phải sao? Nói cách khác, vì cái gì ngươi một hai phải mệnh lệnh người khác đương ngươi kẻ chết thay, chính ngươi xúc ở phía sau đâu. Chuyện này thật đúng là chính là khó mà nói. Dù sao ngươi lại không phải sinh cơ phân điện người, dùng nơi này người tới đổi ngươi tương lai vinh hoa phú quý quyền cao chức trọng, cũng là đáng giá. An tử toàn nói làm sinh cơ phân điện chiến sư nhóm là hai mặt nhìn nhau, vừa rồi còn muốn ra tay tâm tư chính là tiêu một nửa. Nếu là thật sự ấn an tử toàn lời nói, bọn họ ra tay nếu là đã chết nói, giống như có điểm văn A. Làm cản. Thánh sứ nổi giận quát. Ta như thế nào sẽ là cái dạng này người? Không phải sao? Ta nhìn đến chính là A. An tử toàn buồn cười nhìn thánh sứ, từ ngươi đã đến rồi sinh cơ phân điện lúc sau, tựa hồ chưa làm qua sự tình gì đi. Duy nhất đã làm, cũng chính là mệnh lệnh người khác đi vì ngươi làm việc mà thôi. Các ngươi còn chờ cái gì? Còn không nhanh đưa bọn họ cho ta giết? Thánh sứ mắt thấy an tử toàn không ngừng nói hiệu nói vượng, tức giận đến nàng là trong đầu phát tạng. Lệnh giọng mệnh lệnh sinh cơ phân điện mọi người. Sinh cơ phân điện mọi người cũng không có lập tức hành động, mà là nhìn về phía bọn họ phân điện điện chủ. Mặc kệ thế nào, vẫn là muốn xem bọn họ điện chủ nói như thế nào đi. Thánh sứ, chuyện này vẫn là muốn bàn bạc kỹ hơn đi. Phân điện điện chủ mở miệng nói. Ngươi có ý tứ gì? Thánh sứ vừa nghe, mặt liền chầm xuống dưới, dẫn chưng mắt phân điện điện chủ, ngươi ở nghi ngờ mệnh lệnh của ta. Ngươi tưởng kháng mệnh. Thánh sứ mỗi một chữ đều là mang theo đá vụn, hiển nhiên, đã là khí tàn nhẫn. Giàn Đức Nhuận ở một bên nhìn thánh sứ cùng sinh cơ phân điện điện chủ đối thoại, trong lòng âm thầm vì an tử toàn dựng ngón tay cái. Ngắn ngủ nói mấy câu, khiến cho thánh sứ bọn họ bên trong xuất hiện mâu thuẫn. Lợi hại a, Không thể không nói, tử toàn cùng vân hạo thật không mệt là người một nhà. Đều là như thế âm hiểm a. Vừa rồi nguy hiểm như vậy thời điểm. Tử Toàn ở đối địch đồng thời còn có thể phân ra tâm tới quan sát chung quanh tình huống, chú ý tới Thánh sứ cùng sinh cơ phân điện điện chủ chi gian rất nhỏ bất hòa. Liên như vậy một chút vấn đề nhỏ, tất cả đều bị Tử Toàn cấp bắt lấy, nhanh chóng tìm được thiết nhập điểm, châm ngòi ly gián. Cao a, Thánh sứ tam tư, phân điện điện chủ không tiêu ngạo không xiểm lệnh khuyên can, hình như là đứng ở Thánh sứ bên này, đồng thời ngự khí cũng là tương đương khách khí, nhưng là lại khách khí cũng vô dụng. Rốt cuộc, trừ bỏ khách khách khí khí nói chuyện ở ngoài, phân điện điện chủ chính là không có cấp thánh sứ bất luận cái gì một chút thực chất tính trợ rút. Thì như nói nhất rõ ràng sự tình chính là, sinh cơ phân điện đông đảo chiến sư không có một cái ra tay đi đối phó an tử toàn, tất cả đều đứng ở tại chỗ, chờ nghe bọn hắn phân điện điện chủ mệnh lệnh. Phân điện điện chủ hành động, chính là hoàn toàn chọc giận thánh sứ, khi nào, phân điện điện chủ... Thế nhưng vì an tử toàn ở chỗ này cãi lời nàng mệnh lệnh, Ngươi thế nhưng giúp đỡ an tử toàn. Thánh sứ cười lạnh một tiếng, ánh mắt xâm hàn nhìn chầm chầm phân điện điện chủ. Phân điện điện chủ bất đắc dĩ thở dài, thánh sứ, đều không phải là là ta giúp đỡ an tử toàn, mà là, ngươi cũng không có thực tế chứng cứ chứng minh an tử toàn là hủy diệt thần điện người. Hiện tại duy nhất có chứng cứ người chính là vân hạo, an tử toàn bên này chỉ sợ là chứng cứ không đủ đi. Phân điện điện chủ bất đắc dĩ nói, hắn thật là không rõ thánh sư rốt cuộc có hay không trường đầu góc. Nếu là thánh sư chính mình có thể giải quyết nói, hắn tự nhiên là không sao cả. Rốt cuộc an tử toàn làm sự tình đã là xâm hại bọn họ sinh cơ phân điện ít lợi. Nhưng là, cái này nhưng là rất quan trọng. Thánh sư nếu là dùng năng lực lượng của chính mình đúng đúng pho an tử toàn, hắn là hoàn toàn không có vấn đề, lại còn có sẽ cử đôi tay tán thành. Hiện tại vấn đề là cái gì? Là Thánh Sư muốn diệt trừ An Tử Toàn, làm cho bọn họ sinh cơ phân điện đã chết không ít chiến sư, sau đó, sở hữu ma thú tất cả đều bị mang đi. Đừng nói An Tử Toàn sẽ chặt đứt bọn họ tài lộ, hiện tại liền như vậy trong chốc lát tổn thất, đều so mấy ngày nay tới giờ, bởi vì An Tử Toàn làm cho bọn họ mà bị tổn thất còn muốn nhiều không biết nhiều ít lần. Ma thú A. Tất cả đều đã không có. Bọn họ sinh cơ phân điện liền cùng bị người hung hăng cắn đi xuống một khối to nhi thịt dường như A. Thánh sứ nàng còn cảm thấy hại bọn họ sinh cơ phân điện làm hại không đủ sao. Hắn thật là phục thánh sứ. Ta nói nàng là, nàng chính là, ngươi tại hoài nghi ta nói sao. Thánh sứ cười lạnh nói, đã có chút thẹn quá thành giận. Phân điện điện chủ đây là trước mặt mọi người không cho nàng mặt mũi có phải hay không. Ta là thần điện phái tới thánh sứ. Ngươi thế nhưng dám can đảm nghi ngờ ta nói. Thánh sứ nổi giận quát nói, mang sang thân là sinh cơ thần điện thánh sứ địa vị tới áp bách phân điện điện chủ. Phân điện điện chủ kêu kêu một cái bất đắc dĩ. Lúc này hắn cũng không thể lại theo thánh sứ. Nếu là thánh sứ có năm chắc đem an tử toàn cấp xử lý, hắn đương nhiên là không có bất luận vấn đề gì. Hiện tại vấn đề là, thánh sứ căn bản là không có cách nào đối phó an tử toàn, nàng chỉ biết dùng chiến thuật biển người. Vấn đề là, người này hải chiến thuật bên trong người, là hắn sinh cơ phân điện. Hắn chính là tuyệt đối không cho phép. Thánh sứ, ta không thể bởi vì ngươi nói, không có bằng chứng liền làm loại chuyện này, làm sinh cơ phân điện người bạch bạch toi mạng. Phân điện điện chủ đem nói thực minh bạch, hắn sẽ không lại bởi vì thánh sứ mệnh lệnh, làm sinh cơ phân điện người đi chịu chết. Tuyệt không? Ngươi thánh sứ nổi giận đùng đùng thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn tìm không thấy từ tới gian dạy phân điện điện chủ. Thánh sứ là sinh khí, nhưng là sinh cơ phân điện mọi người âm thầm thở dài một cái, còn hảo bọn họ điện chủ minh bạch. Nói cách khác, bọn họ thật sự liền tất cả đều bạch bạch bởi vì thánh sứ lô mãng mà toi mạng. Hảo, hảo a, Thánh sứ cười lạnh liên tục, nhìn phân điện điện chủ ánh mắt đó là hận không thể ăn sống rồi hắn. Thế nhưng ở ngay lúc này cùng nàng làm trái lại, phân điện điện chủ thật là quá thông minh. Nếu là tưởng ngăn cản nói, vừa mới bắt đầu vì cái gì không ngăn cản. Rõ ràng chính là nút ở phía sau mặt, ở tính toán ít lợi được mất. Vừa mới bắt đầu thời điểm cảm thấy có thể chiếm tiện nghi, tự nhiên là không có ra mặt. Sau lại cảm thấy không có lời, lập tức liền lao tới tìm các loại lý do ngăn cản nàng. Thật là buồn cười. Thánh sứ tràn đầy hận ý ánh mắt cũng không có ảnh hưởng đến phân điện điện chủ, hắn còn tương đương có thành ý nói một câu, nếu là thánh sứ có thể lấy ra an tử toàn chính là hủy diệt thần điện chứng cứ, chúng ta tự nhiên sẽ toàn lực ứng phó phối hợp thánh sứ. Chú ý một chút, phân điện điện chủ cường điệu chính là phối hợp thánh sứ. Tiêu ý tứ chính là nói, thánh sứ làm chủ lực, bọn họ toàn bộ sinh cơ phân điện chỉ là phối hợp thánh sứ hành động. Nói cách khác. Làm cho bọn họ sinh cơ phân điện người đi xuống phòng, đó là không có khả năng sự tình. Thánh sư tức giận đến sắc mặt trắng bệnh, toàn thân phát run. Hoác mắt quay đầu, nhìn về phía an tử toàn. Vừa thấy qua đi, Thánh sư tức giận đến thiếu chút nữa không hộp máu. An tử toàn thế nhưng ở bên kia cười đến khí định thần nhàn, liền đi theo xem kịch vui dường như. Đẹp sao? Thánh sư cắn răng giận dữ hỏi nói, nhìn trận này tuần có ý tứ sao? Thương đương có ý tứ. An Tử Toàn nhưng không có bị Thánh sứ lửa giận sợ ảnh hưởng, thoải mái hào phóng thừa nhận xuống dưới. Ngươi Thánh sứ không nghĩ tới An Tử Toàn lại là như vậy không biết xấu hổ, thế nhưng liền như vậy thừa nhận nàng châm ngòi ly gián. Ngươi cho rằng ngươi thành công, ta nói cho ngươi, ta xác thật là thành công a. An Tử Toàn cười tủm tỉm nói, cái này còn có cái gì hảo hoài nghi sao? Nếu là nói vừa rồi nàng còn ở lo lắng cho mình châm ngòi ly gián khả năng thất bại nói. Hiện tại nàng là hoàn toàn yên tâm. Sinh cơ phân điện điện chủ căn bản chính là không nghĩ bởi vì thánh sứ mà hủy hoại hắn phân điện. Cho nên, nàng chỉ cần cấp một cái cơ thì tốt rồi, giữ lại sự tình, phân điện điện chủ chính mình liền sẽ đi làm. Cứ như vậy, đã có thể cho sinh cơ phân điện điện chủ chính nghĩa lâm nhiên, lại có thể ngăn cản thánh sứ lung tung tiêu hao sinh cơ phân điện hết thẻ tài nguyên. Tin tưởng, hiện giờ nhất không nghĩ đối phó nàng người. Chính là sinh cơ phân điện địa chủ. Thánh sứ tức giận đến đôi tay nắm chặt thành quyền, cả người đều là căng chặt, hình như là căng thẳng cầm huyền giống nhau, không biết khi nào liền sẽ đứt gây bùng nổ. An tử toàn. Cái này an tử toàn chính là đáng chết. Thế nhưng làm sinh cơ phân điện người cùng nàng ly tâm. An tử toàn, ngươi là hủy diệt thần điện người cùng chiến thành sở hữu chiến sư đều sẽ không bỏ qua ngươi Thánh sứ chính nghĩa lâm nhiên nổi giận quát, hai mắt đỏ đậm. So vừa rồi ma thú còn muốn điên cuồng vài phần ân, Tương đối với thánh sứ điên cuồng An tử toàn ngược lại là khí định thần nhàn Gật đầu bình tĩnh nói Có thể, chỉ cần ngươi có thể chứng minh là được Ngươi thánh sứ một hơi chắn ở ngực Nửa vời khó chịu Ai nói không thể chứng minh ngươi là ta hủy diệt phân địa người Đột nhiên xuất hiện thanh âm Hình như là từ địa phủ bên trong chui ra tới giống nhau Mang theo cái loại này đến xương âm trầm rét lạnh